Chu đại thiện bang kỷ bang kỷ rớt nước mắt, đau lòng thẳng sờ vết nước. Tổ tông, ngươi đây là đụng vào trên tảng đá vẫn là bị người đường xài cấp bổ nhà, lớn như vậy lỗ thủng, có đau hay không? Hách linh, không chết được. Chu đại thiện một nghẹn, mặc danh khai cái xóa, chết. Tổ tông còn có thể chết như thế nào? Lắc lắc đầu, tổ tông, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Hách linh, ngươi lo lắng cũng vô dụng, ngươi cũng cứu không được ta. Dừng một chút, vẫn là khích lệ hắn, biết Việt binh không tuổi, Chu Đại Thiện vui sướng hài lòng, khó được tổ tông khen hắn. Tổ tông, ngày mai ta liền đem bài vị tu hảo này phòng đều mưa rột. lẽ ra, bất quá là bài bài thượng một đạo cái khe, lại đại năng lớn đến chạy đi đâu. Chu Đại Thiện tính toán chính mình tu hảo, nhưng chờ hắn công cụ lộng tề, mặc kệ là hỏa nướng vẫn là bắc nước, vật liệu gỗ chút nào bất biến, nên là bao lớn vùng vẫn là bao lớn vùng. Chu Đại Thiện cầm đồng tuyến cùng đinh sắt do dự, tổ tông bài vị, cô lên quá không ra gì đi. Dứt khoát, dùng đồng dạng nguyên liệu mảnh vụn điền đi, cái này tổng nên hành đi, đáng tiếc, mặc kệ hắn hôn thượng nhiều ít so liệt keo vụn gỗ tử dính thành cục đá cũng tắc không đến cái khe, không phải tắc không đi vào, là nhét vào đi ngốc không được, cũng không biết sao nhắm thẳng hạ rớt, giống kia cái khe đẩy dường như. chương 234 lựa chọn, canh 2. Hách linh mắt lạnh nhìn đã lâu, tính, bổ không được, đây là xét đánh ra tới, muốn bổ cũng đến lôi điện đánh đi vào. Chu đại thiện dọa nhảy dựng, tổ tông. Ngài làm gì đi? Hách Linh một câu, thần tiên xử ngươi đừng động. Chu đại thiện trong mắt xoay chuyển, không nói liền không nói, về sau ta là có thể biết. Hắn biết chính mình sau khi chết tám phần làm thần tiên. Không nghĩ tới Hách Linh cũng ở sầu chuyện này đâu. Chiến thần kia hùng dạng, có thể nghĩ mất đi thần thú thiên đình nhiều nén lến giận, Chiến thần chính là gặp qua chính mình hay gặp, tưởng cha chính mình là ai cũng không khó. Hắn đương nhiên cha không đến chính mình là Hách Linh, nhưng phòng trường sớm thấy rõ này phía trên Chu đại quang ba chữ. Vậy không khó biết Chu Đại Thiện. Chờ Chu Đại Thiện Thượng Thiên Đình, có thể được đến hảo. Ai, giống như trong lúc vô tình cho hắn đảo một hồ to. Hy vọng Thiên Đình thần tiên thừa hành đoan có đầu nợ có chủ. Từ đây lại không gợn sóng chết kinh thành có cái thượng thần toa chấn. Trong lúc nhất thời mặc kệ hảo yêu tinh vẫn là hư yêu tinh cũng không dám tới. Thậm chí toàn bộ Hoàng Triều đều so quốc gia khác thanh tịnh. Thiên sư nhóm không có việc gì để làm không ít người đều xoay hành. Thiên sư muôn người bái phỏng quá mâu đơn yêu. Biết này chỉ là ở phàm giới ngắn ngủi dừng lại, lăng là nắm lấy tinh anh đệ tử không bỏ, ai biết mẫu đơn yêu rời đi sau các yêu tinh có thể hay không ngóc đầu trở lại làm trầm trọng thêm làm sự tình nha. Cửa này tay nghề không thể ném, triệu tướng đều một phen tuổi còn có thể sống mấy năm. Triệu tướng? Bao nhiêu người ngóng trông ta chết? Chu đại thiện con đường làm quan cũng khai quải, ngoại phóng 6 năm hoàn toàn để lại kinh, tứ phẩm tam phẩm nhị phẩm, cuối cùng thành triệu tướng người nối nghiệp. Hách linh cùng mẫu đơn yêu thành công hội sư sau. Ngại kinh thành quá sạch sẽ, ỷ vào Chu đại thiện sinh mệnh có bảo đảm, nàng ra bên ngoài xa đi, tìm yêu tinh. Vận mệnh chú định đều có cảm ứng, Chu đại thiện hơn 40 người, tính hắn sống đến 99, bất quá 50 năm, 50 năm sau, nàng hẳn là sẽ không lại vây ở chỗ này, đến lúc đó còn không biết sẽ đi đến nơi nào, không bằng thừa dịp hiện tại có cơ hội, nhiều tổn chút hạt châu. Sạch sẽ yêu tinh nàng ngượng ngùng chảo, liền tìm những cái đó đã làm nghiệt, căn cứ này làm ác trình độ đoàn hạt châu. Bất quá nàng chỉ cần tu vi không muốn sống, đã không có trước kia không thể không bảo hộ Chu đại thiện khi bạo tính tình, đó là gặp được nghiệp chướng nặng nề, nàng cũng sẽ không muốn nải cái mạng, bất quá là đem này tu vi toàn đoàn, cũng sẽ không hủy căn cơ, tưởng trùng tu trở về phí chút tinh lực cùng thời gian thôi. Nhưng là, nàng cũng động nho nhỏ tay chân, tinh thần cấm chế, ngày sau lại làm ác lại đi đường ta đạo, vậy thử một lần cái gì kêu đau đến đầy đất lăn lộn đi, không phải nhiều nghiêm khắc trừng phạt, nhưng tuyệt đối hữu hiệu ngăn cản này làm ác. Hách Linh xem mắt thiên, trực giác ông trời không nghĩ nhìn đến chính mình cái này ngoại lai làm càng nhiều chuyện, rốt cuộc cái nào đương gia nhân đều không thích người từ ngoài đến đối chính mình ra sự khoa tay múa chân. Đoàn A đoàn, đoàn A đoàn, từng đoàn đến chu đại thiện dâu tóc bạc trắng. Dâu tóc bạc trắng chu đại thiện trí sĩ, hắn đã con cháu mãn đường, thích nhất làm sự là ôm tổ tông bài vị phơi nắng. Trong nhà tiểu bối đều biết, lao thái gia nhất kính tổ tông, một ngày đều không thể nhìn không thấy, cái nào tiểu bối dám chạm vào một chút. Lão Thái gia có thể tức giận. Chu Đại Thiện bất đắc dĩ cười, không phải hắn tức giận, là cả nhà đời đời con cháu mấy thế hệ mấy chục cá nhân, lăng là không một cái nhập Lao Tổ Tông mắt, đến Lao Tổ Tông quan tâm, từ đầu đến cuối liền một cái. Đối này, Hách Linh tương đương không kiên nhẫn, hộ ngươi đều là Phạm bảo Quy, còn muốn hộ ngươi nhi tử tôn tử chắc trai, đây là đã chết cho các ngươi đương tôn tử đâu. Chu Đại Thiện cũng đã thấy ra, tưởng hắn nếu là Lao Tổ Tông, về sau chẳng sợ có năng lực này đâu có thể hay không như lão tổ tông giống nhau xuống dưới nhọc lòng thao lực. Ngay mộ hạ hắn chậm rãi lắc đầu tuổi càng lớn xem đến càng khai có thể làm đời này hắn đã làm được tốt nhất kiếp này sự kiếp này kiếp này một quá duyên phận lớn như vậy tưởng tượng hung ba ba lão tổ tông mới là nhất có tình người chu đại thiện nít môi lộ ra không có nha lợi tổ tông đại thiện giữ dội may mắn thăng thiên a không nhanh như vậy đến qua đầu thật a biến trở về tuổi trẻ chu đại thiện phiêu phiêu hốt hốt Không rõ vì cái gì hắn đã chết còn không thể thấy tổ tông chân dung. Tổ tông, ta tới. Hắn hiện tại là hồn phách, không thể ôm động bài vị. Hách Linh ở bài vị ứng thành, ngươi nhưng đã chết. Cái này làm cho ta như thế nào tiếp? Mẫu đơn yêu tới xem náo nhiệt, hồng mao tức đứng ở nàng trên vai, Chu Đại Thiện bản năng sợ hãi, trốn đến bài bài mặt sau đi. Mẫu đơn yêu liếc hắn một cái, nha, nhưng đã chết. Chu Đại Thiện, xin lỗi, làm các ngài đợi lâu. Hách Linh. Ta sợ hắn thượng thiên đình sẽ bị người khi dễ. Mậu đơn yêu mánh một hò khan. Hách linh, thượng hỏa. Mậu đơn yêu phi, ta như vậy một cái thượng thần tại đây đứng đâu. Khi dễ hắn, ta xem ai dám. Bất quá lao chu, ngươi đây là mấy cái ý tứ. Hắn đều đã chết ngươi như thế nào còn không ra. Hách linh chỉ có thể nói, ta sợ ta vừa ra tới thiên đình liền bắt ta đi. Chu đại thiện sen mồm, thổ tông, ngài cùng thiên đình. Mậu đơn yêu chụp thượng vai hắn, hảo thật sự không đánh không có nhau. Chu đại thiện, ta không phải thế nào cũng phải thượng thiên đình đi. Cảm giác là đầm rồng hang hổ đâu. Không đi là không có khả năng, thập thế người lương thiện A, đại biểu chính là thiên địa chính khí, thiên đình không có khả năng từ bỏ hắn. Lúc này mẫu đơn yêu đạo, hắn có thể theo ta đi, bổn thượng thần cũng là có chính mình thần cung cùng thần sự. Tuy rằng ta còn chưa có đi quá, nhưng chỉ cần ta đi, ta liền có. Sớm chút năm thiên đình phái sứ giả đã tới, mang theo một đống lớn lễ vật cung trúc. Bầu trời cũng không được đầy đủ là thiên đình sở hữu. Lúc ấy liền hỏi nàng, muốn em thần cung kiến ở nơi nào? Tiên tử, tiên đồng thị vệ thủ vệ muốn hay không thiên đình cấp xứng thể? Mẫu đơn yêu vừa nghe liền đau đầu, chỉ nói ngày sau lại nói, thiên đình người nàng không nghi muốn, còn không bằng hồi yêu giới chính mình tuyển. Lúc này tưởng tượng Chu Đại Thiện cũng không tồi nha, ít nhất Chu Đại Thiện hắn đọc sách nhiều, viết chữ hảo, lại là người quen, bối cảnh sạch sẽ, cho nàng làm quan văn quản gia gì đó, chính thích hợp. Nói với hắn, muốn hắn tuyển. Chu đại thiện gì cũng đều không hiểu, như thế nào tuyển. Hách Linh liền đối với mẫu đơn yêu đạo, bằng không ngươi dẫn hắn đi thiên đỉnh, nhìn xem thiên đỉnh cho hắn cái gì quan, làm hắn có cái đối lập. Còn đối lập, lên làm thần mặt mũi không đáng giá tiền đâu. Nhưng nếu Hách Linh nói như thế, mẫu đơn yêu vẫn là thực nghệ tình, đầu thất qua đi, thiên đỉnh quả nhiên tới người tiếp dẫn, nguyên bản nên cao cao tại thượng tiên sử, nhìn thấy ở đây mẫu đơn yêu lúc sau, lập tức không lương ngồn gối. Thiên đỉnh giai cấp chỉ biết so phàm gian giới càng nghiêm ngặt. Chu đại thiện nhìn thấy một màn này, lập có điều cảm, nguyên lai, Thiên đỉnh cùng quan trưởng cũng không sai biệt lắm đi. Ước chừng tới vị này chính là công công, chính mình là Trạng Nguyên, mà Mẫu Đơn yêu là vương gia sao? Hẳn là so vương gia lại cao, lão tổ tông nói Thiên đỉnh quản không được thượng thần. Chu đại thiện trong lòng ước chừng có phổ. Mẫu Đơn yêu đi theo cùng đi Thiên đỉnh, Hách Linh không đi, nàng sợ Thiên đỉnh có cái gì bảo bối vạn nhất vây khốn nàng. Đợi một ngày nhiều hai người lại trở về tới chu đại thiện như chút được gánh nặng cười tổ tông ta cấp thượng thần đại nhân trợ thủ nguyên lai like có thượng thần đi theo chu đại thiện cũng không đến cái gì hảo bất quá là an bài ở thiên đình tàng thư lâu quản trang giấy chỉ là quản trang giấy đều không phải nguyên bộ văn phòng tứ bảo thả ở tàng thư lâu nhậm chức lại không thể tùy ý ra vào liền tiến nhất đế một tầng đều phải xin đánh báo cáo chu đại thiện vừa nghe đều ngốc, hoàng gia tàng thư lâu cũng chưa như vậy bất cận nhân tình hảo đi thiên đình càng cao cấp Nhưng, hắn chính là cảm thấy mắt chó xem người thấp. Lại tận mắt nhìn thấy quá tàng thư lâu nơi, Chu Đại Thiện chỉ có một ý niệm, đại khái, thiên đình thần tiên không cần đọc sách, hảo mẹ nó quẳng cu tiêu điều như lãnh cùng Cái gì ngoạn ý nhi ai Chu Đại Thiện trong lòng nói, rốt cuộc hắn là người đọc sách xuất thân, đem sách vở xem đến dữ dội quan trọng, nhìn đến thiên đình tích hôi tàng thư lâu, tức khác sinh ra không phải bạn đường ý tưởng. Hơn nữa mẫu đơn yêu đi theo một đường tới đã chịu chỉ chỉ trò trò. Dù cho mẫu đơn yêu chính mình không thèm để ý, cùng mẫu đơn yêu càng thân cận Chu Đại Thiện lại cảm thấy thiên đình thần tiên tố chất khâm yêu, Dứt khoát từ này phân thần tiên công chức. Chương 235 rời đi. Canh một. Tiếp dẫn hắn tiên sử thực không thể tưởng tượng, xem hắn ánh mắt giống xem cướp châu, Chu Đại Thiện càng kiên định tâm tư, không đi liền không đi thôi. Hách Linh nghe hắn nói một đường hiểu biết, cũng cảm thấy nơi này thiên đình tựa hồ nơi nào là lạ, bất quá nàng trước kia cũng không kiến thức quá, cũng không thể cấp ra chuẩn xác bình luận nhưng hai tử không nghĩ đi cũng đừng đi cái gì hảo địa phương sao? Chu Đại Thiện liền đi theo Mẫu Đơn Yêu Mẫu Đơn Yêu lừa dối tới Chu Đại Thiện bắt đầu lừa dối Hách Linh vốn dĩ nàng mục tiêu đó là Hách Linh lão Chu Chu Đại Thiện đều tới ngươi cũng tới bái ta thỉnh ngươi làm ta Mẫu Đơn Thần Cung duy nhất trưởng lão hai ta cùng ngồi cùng ăn Hách Linh không có cự tuyệt nàng cười trêu nói ngươi thần cung một cục đá cũng chưa đến đi làm chúng ta đi cho ngươi dọn gạch. Mẫu Đơn Yêu sóng mắt một hành, không kiến thức đúng không? Đi, làm ngươi hảo hảo thật dài mắt. Mẫu đơn yêu trong lòng đã chọn định một tòa Vân Thượng Tiên Sơn, nơi đó buồn không có gì xuất sắc, cố nhiên chung quanh linh khí không tồi, lại không có gì hảo cảnh trí, nàng tuyển nơi đó, bất quá là đồ cái ly nơi nào đều xa đồ cái thanh tịnh. Phàm chân sự, một hàng lại không cần trì hoãn, thẳng đến Tiên Sơn, tới rồi địa phương, Hách Linh xem há hốc mồm, đây là Tiên Sơn. Nếu không phải chung quanh linh khí sắc thật nồng đậm, này gác xuống đầu cũng bất quá là cái thường thường vô kỳ tiểu go đất, hảo đi. Nàng nói qua, đặt ở nhân gian giới vẫn là rất có thể xem. Mẫu đơn yêu còn khoe ra, như thế nào, có phải hay không thực không tồi. Hách linh, trách ta kiến thức nhiều, không phải chân chính đồ nhà quê. Mẫu đơn yêu, ha ha, liền biết ngươi sẽ như vậy, kế tiếp, làm ngươi kiến thức kiến thức cái gì kêu kỳ tích. Hách linh thầm nghĩ, kiến thức bái, chẳng lẽ ngươi thần cung còn có thể từ trong đất mọc ra tới. Giây tiếp theo, suýt nữa kinh rớt nàng mắt chó, còn có linh linh linh mắt chó, thần cung. Không từ trong đất chui ra tới lại cũng là trực tiếp từ trong không khí một chút một chút ngưng thật mà ra. Chỉ thấy mẫu đơn yêu hướng đỉnh núi rơi xuống, hồng bao phượng hoàng ở bên người nàng bồi hồi, mẫu đơn yêu một cái lượn vòng, thần lực nhập vào cơ thể mà ra, ngũ thải quang hoa phóng lên cao, phía chân trời có rượu âm chuyển đến, nhàn nhạt kim quang tới xuống, bao phủ tiên sơn. Chu Lại thiện xem thẳng mắt, không tự giác quỷ xuống đầu rắn mà. Hách linh càng có sợ cảm, bài vị thượng cái khe phát ra rất nhỏ một tiếng, nước đến càng sâu chút Nàng hít sâu một hơi, Linh Linh Linh, chuẩn bị, chúng ta đại khái phải rời khỏi. Linh Linh Linh, là. Lần này ta sẽ nỗ lực khống chế đoạt lại quyền chủ động. Hách Linh, có được hay không, tại đây nhất cử. Thành, phong ấn liền thành nàng, nàng định đoạn, về sau phong ấn là nàng thủ đoạn. Không thành, chính là phong ấn mang theo nàng không biết lại đi nơi nào đóng lại nàng. Kim quang cùng dáng màu trùng, mẫu đơn yêu bảo tướng trang nghiêm, trong không khí linh khí kích động, gió nổi mây phun một tòa rộng lớn đại khí mà không mất tinh xảo điển nhã thần cung một chút một chút phát hỏa hiện hình màu trắng mờ ngọc thạch vách tường điêu khắc vượng hoàng mẫu đơn kình thiên ngọc trụ nguy nga cửa cung liên miên bậc thang bầu trời có thần cung giao xem cách đám mây thần cung có thần nữ nghiêm nghị không thể phạm dầm dập thanh âm tự nội bộ ngọn núi mà đến là tiên sơn nổ giò thanh âm nó giống một cái cuộn tròn ngủ say người khổng lồ rốt cuộc chờ đến chính mình chủ nhân dối thân khai thân hình mở ra khát vọng Mẫu đơn yêu trên người xiêm y gì thay đổi dạng, tựa yề lại tựa giáp, lửa đỏ giáp yề bao trùn nàng trước ngực phía sau lưng đầu vai cánh tay, vòng eo đi xuống giải khai to rộng phiêu giật váy thường hoa lệ như phượng, tầng tầng lớp lớp váy biên như nhất phú quý mẫu đơn vương. Ma hồng ma phượng hoàng một tiếng thanh minh, thanh đạt cửu thiên, trên người lông chim chứ hỏa giống nhau diễm lệ bức người, kim quang trùng, nó thân hình lại lần nữa biến đại, linh vũ hồng ướt tát huyết, thường thường lẹ ra chói mắt kim quang. Mẫu đơn vương hoàng, phượng hoàng mẫu đơn. Một người một con phượng ở kim quang trung bảo tướng trang nghiêm, bốn mắt hơi hợp, nghe thiên địa giáo hóa. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. hắc linh khẩn trương ân trái tim, cái kia thời khắc, càng ngày càng gần, gần đến lông mi. Lông mi run rẩy mẫu đơn yêu rộng mở mở to mắt, đáy mắt hiện lên không thể tưởng tượng quang, nàng môi đỏ hé mở, đang muốn kêu gọi. Giang giác. Bài vị hoàn toàn cắt thành hai nửa, một đạo nhìn không thấy quang so vận tốc ánh sáng càng mau bắn về phía không trung bên cạnh Chu Đại Thiện bị đột nhiên biến cố cả kinh, rối tay đi cứu giúp, Mẫu Đơn Yêu lại bằng trực giác ánh mắt truy hướng phía chân trời, lão Chu, nàng không kịp kêu xuất khẩu, đã hoàn toàn cảm thụ không đến bạn tốt hơi thở, buồn bã mất mát, dị tượng đã qua, nàng nhìn phía cắt thành hai nửa bài vị, Chu Đại Thiện chính phủ cầu xin vọng nàng, thượng thần, nhà ta tổ tông, Mẫu Đơn Yêu mỉm cười, nhà ngươi tổ tông được thiên địa đại tạo hóa, bị thiên ngoại thiên lựa chọn, đi thần giới, Chu Đại Thiện, a. A, thiên ngoại còn có thiên, thần ngoại còn có thần. Thế giới to lớn, cuối cùng cả đời, chính mình cũng muốn đuổi theo tổ tông nệ bước. Tổ tông, chờ ta. Chu lại thiện ý chí chiến đấu sục sôi. Mà Mẫu Đơn yêu lại ở trong lòng khiếp sợ kinh ngạc không người giải đáp, nguyên lai lão Chu thế nhưng không phải thế giới này, thiên địa không thể dùng, kia hắn vẫn là lao Chu sao? Hắn rốt cuộc là ai? Tước chừng không ai cho chính mình giải đáp nghi hoặc, Mẫu Đơn yêu chỉ hy vọng, về sau còn có gặp lại cơ hội. Hách Linh cùng Linh Linh Linh đang ở nỗ lực chiến đấu, Linh Linh Linh cùng thời không loạn lưu đấu, Hách Linh cùng Phong ấn đấu. Phòng trưng Phong ấn là tức muốn hụt máu, Lao tử là giúp ngươi, Lao tử sẽ không hại ngươi, ngươi cùng Lao tử không qua được là như thế nào cái y tứ. Hách Linh, ta cảm ơn ngươi giúp ta, nhưng giúp ta không phải chỉ có đóng lại ta một cái biện pháp, ngươi hoàn toàn có thể đầu nhập vào ta, làm ta tiểu đệ, làm theo vì ta vào sinh ra tử. Phong ấn, ha ha, tiểu nha đầu ăn uống thật không nhỏ, ai đương Lao đại đến đây đi, ai đánh thắng ai nói tính. Hách Linh, đánh bái, vốn là đánh đánh phục người tính toán. Ma Linh, Linh, Linh, ta bắt ta bắt ta chào chảo chảo ta muốn vào thế giới ta chính mình chọn. Phanh, loạn xoảng, đông, ken, duyệt, Linh, Linh, Linh rơi đầu choáng váng não chướng nhất thời không nghĩ nhúc đích, chờ Hách Linh rốt cuộc đem phong ấn đánh ngã thành công thu phục, lau sạch đầy mặt mồ hôi nóng, ngẩng đầu vừa thấy nổi giận. Linh, Linh, Linh, ta đây là ở nơi nào? nàng đây là lại bị quan tiến cái gì thần bí phong tối linh linh linh nằm vừa động không nghĩ động lười biếng nói ngươi biết ngươi cùng phong ấn đấu tranh thời điểm từ trường có bao nhiêu đáng sợ cái dạng gì thần khu có thể thừa nhận ngượng ngùng ta phế đi sức của chín châu hai hổ chui vào tới cái này tiểu thế giới quá giống nhau không có có thể thừa nhận được vật còn sống thật vất vả mới tìm được một phương linh ngọc ngươi chắp vá chắp vá đi cùng lắm thì thế giới tiếp theo lại đổi khách linh bình tĩnh lại quan sát mới phát hiện chính mình giờ phút này vật dẫn là một cái nam tử mang ở trên người bình an ngọc bài, ngọc là lão ngọc, rất có chút năm đầu, không biết bao nhiêu người ôn dưỡng quá, thật dày một tầng bao tương. Lại xem kia nam nhân, sơ mi trắng, bạch quần dài, con ngựa trắng giáp, tiểu du đầu, cái mũi thượng giá tơ vàng đơn thấu kính, trang trí dùng giàn hoa, đang đứng ở một bộ tranh sơn dầu trước thưởng thức. Hòa thượng họa chính là một bức nửa che nửa lộ đấy đào mỹ nhân đổ, tóc vàng mắt xanh, dáng người lười biếng. Linh linh linh, nhắc nhở, này phương thời không. Chính ở vào thế giới chiến tranh bùng nổ hết sức, nhiệm vụ mục tiêu sở tại, bản thổ cùng ngoại lai văn hóa kịch liệt xung đột va chạm, sinh ra các loại độc đáo hiện tượng, thỉnh ký chủ chính mình tìm đọc dưới tư liệu. Trống rồng xuất hiện trên màn hình lớn, dầm đạp tất cả đều là tự. Hách linh lốc, như thế nào đột nhiên có nhiệm vụ? Linh linh linh nhàm chán nga thanh, ngươi vội vàng thu phong ấn thời điểm ta thật sự quá nhàn, liền mở ra nhiệm vụ hệ thống, nhìn xem cái này nam có hay không giá trị, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng a này nam Ngày sau liên lụy không ít người mệnh cùng oan hồn. Ta liền thuận thế tiếp, dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Hách Linh thật là vô ngữ, ta nhớ ký giống như ký chủ không đồng ý, hệ thống không thể tùy tiện tiếp nhiệm vụ đi. Linh Linh Linh ha ha ha cười đến quên cuồng, đúng vậy đúng vậy, ta là Phạm Quy, có bản lĩnh đi đầu não nơi đó khiếu nại ta nha. Hách Linh, thống tử muốn điên hoa. Trưng 236 Hòa Hồn. Mật quốc, đã từng đệ nhất quốc, lâu dài tới nay tự cho mình thanh cao khiến cho này bỏ lỡ phần ngoài đại thế giới thật lớn biến cách, lại thanh tỉnh, lại là bị chư liên minh quốc tế hợp ước hiếp, đã từng hùng bá biến thịt mỡ, ai đều tưởng tàn nhẫn cắn một ngụm. Lúc này thời kỳ chính ở vào cũ hoàng quyền bị hủy bỏ, quân phiệt phân liệt, ba cánh chấm luân, bộ phận quốc dân thức tỉnh, các loại tư tưởng phe phái uồn uồn không dứt mà tất cả mọi người tìm không thấy chính xác đi tới phương hướng thời điểm. Thời thế tạo anh hùng, chú định có lóe sáng đàn tinh từ tử dâng lên mang theo đại quốc của khởi. Bất quá này đó rời chức vụ mục tiêu khoảng cách có chút xa. Nhiệm vụ mục tiêu, Tiêu lên Quan Hoàng, là cái thanh niên hòa gia. Toàn bộ chuyện xưa quay chung quanh hắn cùng hắn vị hôn thê Bạch Ngộng Lan triển khai. Lúc này, Thượng Quan Hồng đã lưu học trở về, ở họa trong giới có chút danh tiếng, mà hắn thanh mai chúc mã vị hôn thê Bạch Ngộng Lan đã chết bệnh. Không sai, đây là chuyện xưa bắt đầu, nam nữ vai chính một cái tồn tại một cái đã chết, nói cách khác câu chuyện này thuộc về thần quái. Thượng Quan Hồng cùng Bạch Ngộng Lan hai nhỏ vô tư cùng nhau lớn lên. Nếu không phải Bạch Ngọc Lan thân thể quá yếu, nguyên bản hai người nên cùng nhau du học, Bạch Ngọc Lan mặc dù không có đi ngoại bang học tập tiên tiến tư tưởng cùng dị vực văn hóa, ra đại nghiệp đại bạch gia cũng cho nàng thỉnh các loại lao sư, bởi vậy, hai cái vị hôn phu thê chi gian cũng không có phát sinh cái gì cầu huyết hối hôn sự kiện. Thả hai người lẫn nhau nhất vãng tình thâm, thượng quan hồng một việc học có thành tiểu lập tức về nước vấn an vị hôn thê, nguyên bản, hai người nên thành thân, nhưng Bạch Ngọc Lan vốn sinh ra đã yếu đất Bản thổ đại phu ngoại quốc bác sĩ đều không lực xoay chuyển trời đất, cuối cùng, Bạch Ngộng Lan ở đẹp nhất mùa ngủ say ở tốt đẹp nhất tuổi tác. Tình thâm bất hối biến thành quyết trí không thay đổi, Thượng Quan Hồng đau mất người yêu, thề đời này lại không yêu người khác. Hắn dốc hết tâm huyết, đem sở hữu tình yêu cùng tình ti vẽ tiến vị hôn thê mơ ước. Nay phúc mơ ước, khiến cho hắn nổi tiếng thế giới giới hội họa, mà dày đặc rằng buộc, cũng làm Bạch Ngộng Lan không tha rời đi hồn phách trụ vào họa. Thượng Quan Hồng nhảy trở thành nhất lưu họa gia. Du tẩu ở thượng tầng nghệ thuật vòng, này tuấn Mỹ ngoại hình, yêu nhã cách nói năng, không tầm thường thân thế, phong phú thân gia, hơn nữa này lãng mạn chức nghiệp, hấp dẫn vô số thiếu nữ như ông Điệp mà đến. Thượng quan hồng thề chỉ ái bạch mộng lan một người, nhưng hắn không có khả năng đối chủ động đưa lên tới Mỹ mà bọn nữ tử một chút phản ứng cũng không có, đặc biệt hắn thiện vẽ nhân vật, am hiểu ngoại bang tranh sơn dầu mà ngoại bang tranh sơn dầu chủ lưu đề tài là, tận tình bày ra nhân thể tốt đẹp tuổi trẻ nữ nhân. Mà thượng quan hồng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, mỗi khi chính mình tìm một vị người mẫu, hắn tổng hội đối này nói hết hắn cùng bạch mộng lan tình yêu, như khóc như tố như si như say. Ngây ngốc thiên chân các nữ hải, nghe được như vậy thề mỹ tình yêu chẳng những sẽ không tránh lui ngược lại càng thêm thiêu thân lao đầu vào lửa mưu toan dùng chính mình chân thành tha thiết tình yêu cứu lại u buồn hòa ra. Hơi chút tưởng tượng, liền đem chính mình cảm động đến không muốn không muốn đâu. Nhưng sự thật sẽ là như thế sao? Thượng quan hồng nói, tình yêu là độc dược. Cho nên đối vị hôn thê trung thành nam nhân, ở uống độc dược chưa thành nghiện thời điểm quyết đoán cai nghiện, về sau hồi hảo não ta thực xin lỗi ngươi ngươi là cái hảo nữ hại nhưng chúng ta không thể tiếp tục sai đi xuống đều là ta sai tình thâm tư thái hoàn toàn tua nhỏ ngoài giá thu tình, lại không chịu thấy tình nhân. Cư nhiên không ai trách hắn. Hạch Linh, xác định các nữ hải tử không bị hạ hàng đầu sao. Bởi vậy, thượng quan hồng thành nhẹ nhàng khởi vũ ăn trộm mật hoa kia chỉ điệp. Vô số đóa hoa bị hái còn lo lắng kia điệp có thể hay không bị gió thổi bị vũ đánh đâu. Nhưng mà, chân chính chuyện xưa còn ở phía sau. Một ngày nào đó, cái thứ nhất cùng thượng quan Hồng phát sinh quan hệ nữ hài tử đã chết, từ trên lầu nhảy xuống, rơi thực thảm. Cục cảnh sát giám định kết quả, tự sát. Sau đó cái thứ hai, ở trên đường đụng phải xe, đâm cho thực thảm, giám định kết quả, tự sát. Cái thứ ba, dùng cây kéo cắm vào ngực trước trước cắt qua chính mình mặt, tự sát. Cái thứ tư Thứ năm cái, một cái hai cái đại gia sẽ không nghĩ nhiều, mà khi bốn năm sáu bảy cái, không chờ đại chúng liên tưởng đến, nội danh thăm trường tìm tới Thượng Quan Hồng. Mà đắm chìm ở sáng tác trung Thượng Quan Hồng chút nào không biết tình, thăm trường lại kín đáo thẩm vấn, không phát hiện Thượng Quan Hồng một chút ít sơ hở. Chẳng sợ hắn trực giác cùng hắn có quan hệ, nhưng trải qua tự mình theo dõi giám thị, Thượng Quan Hồng đích đích sắc sắc cùng những cái đó sự tình không quan hệ. Sau lại, nhân chiến sự bùng nổ, Thượng Quan Hồng di dân hải ngoại nhưng hắn phong lưu vận sự không ngừng, nhân hắn mà tự sát nữ tử cũng không ngừng. Dần dần, nay thế nhưng thành Thượng Quan Hồng truyền kỳ, truyền thuyết yêu Thượng Quan Hồng nữ tử cuộc đời này lại sẽ không ái người khác, các nàng không chiếm được Thượng Quan Hồng, tình nguyện dùng quyết tuyệt tử vong tới kỷ niệm hắn. Hạch Linh, Phi Sự tình chân tướng tự nhiên là bức họa Bạch Mộng Lan, Bạch Mộng Lan một bên đau lòng không có chính mình không ai chiếu cố Thượng Quan Hồng, một bên ghen ghét những cái đó cho Thượng Quan Hồng độ ấm tươi sống nữ tử, cho nên. Nàng một bên đem những cái đó nữ tử coi là chính mình thế thân thế chính mình ái thượng quan hồng, một bên chịu đựng không được ghen ghét ở thượng quan hồng đem các nàng vứt bỏ sau đau hạ sát thủ. Chạm qua nàng hồng ca ca người, tất cả đều đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết. Từng điều tươi sống mạng người, bị ác ma cướp đi, thành toàn một cái hoa tâm lạn củ cải thanh danh cùng thành tiểu, càng thành toàn một đoạn người quỷ tình chưa xong. Không sai, thượng quan hồng lại không phải xuẩn, mặc dù lại không thể tưởng tượng, chính mình chạm qua nữ tử tất cả đều không có mệnh. Hắn không thể không hoài nghi duy nhất có động cơ, Quỷ. hắn phát hiện Bạch Ngọc Lan hồn phách, lại liên tiếp quái nàng. Không, phải nói, hắn cảm động với nàng trả giá, cho rằng những cái đó nữ hài mệnh là hai người không du tình yêu mà rua. Thượng Quan Hồng sau khi chết, hai người hồn phách hạnh phúc tương dựa cùng nhau tiến vào hòa chung, nơi đó, liên thông một cái mỹ lệ thế giới, thuộc về hai người thế giới. Phi phi phi phi phi. Hách Linh, đây là nhiều văn mẹo. Linh Linh Linh, ân, cho nên ta tiếp. Ngược chết án. Hách Linh, cái gì yêu cầu? Linh Linh Linh, thấp nhất yêu cầu, giữ được vô tội người tánh mạng. Thiến thêm một bước yêu cầu, làm kia hai tự làm tự chịu đi. Dù sao, không cho bọn họ hả quá. Chú ý, thế giới này đang ở kịch liệt biến cách mấu chốt thời kỳ, thỉnh ký chủ hành vi không cần ảnh hưởng thế giới đại phát triển. Hách Linh điểm môi, cùng mẫu đơn yêu giống nhau giống nhau, lại lần nữa xác nhận, cầu nam nhân không quan hệ đại cục đi. Không quan hệ. Tận lực đừng với những người khác ra tay, trực tiếp lộng chết hắn cũng không quan đại cục. Không quan trọng gì tiểu nhân vật, cải biến không được lịch sử quần quận nước lũ. Hách Linh gật đầu, trực tiếp lộng chết. Quá tiện nghi hắn. Hiện tại là cái gì tiết điểm, từ từ. Ai cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ? Linh Linh Linh đương nhiên nói, những cái đó hoan chết nữ hải tử bái. Ngươi đừng động sao lại thế này, ngươi coi như các nàng tìm được ta, ủy thác ta giúp các nàng xoay chuyển vận mệnh. Khi ta nghịch lưu thời gian. Như thế nào thao tác ta như thế nào biết. Ta lại vạn năng cũng chỉ là một cái thống tử, có chút nhất trung tâm kỹ thuật cùng cơ mật, chỉ có đầu não đại nhân biết. Hách Linh không hỏi, suy đoán đại khái suất là Linh Linh Linh suy tính đông đảo nhân vật phát triển, phỏng đoán ra này vận mệnh, sau đó cho nào đó dự báo, làm các nàng nhìn đến hoặc là cho rằng đã trải qua tương lai, sau đó phát ra cầu cứu đi. Rốt cuộc bọn họ liên minh có siêu cấp trí nào có thể bắt trước phỏng đoán một cái tinh cầu tương lai mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm phát triển biến hóa đâu? Hách Linh sửa sang lại hạ chuyện xưa tiết điểm, phát hiện rơi xuống đất thời cơ rất không tồi, Bạch Ngộng Lan đã tiến vào Hòa Trung, Thượng Quan Hồng còn không có làm ra ta trong mắt ngươi không phải ngươi, ngươi chỉ là ta trong Ngộng Hoa Lan hình chiếu xuất sinh hành vi. Bất quá, cũng nhanh, bởi vì đệ nhất vị người bị hại, đã vô pháp tự kềm chế yêu hòa ra, tính toán chủ động hiến thân, liền tại đây mấy ngày, hoặc là, hôm nay. Linh Linh Linh, ngươi tính toán như thế nào làm? Lấy búa gõ tỉnh Lạc Đường Sơn Dương. Hách linh cao lãnh liếc mắt một cái, đối phó Sơn Dương tính cái gì bản lĩnh, nữ vương đại nhân làm người kiến thức kiến thức cái gì gọi là thật lớn kinh hỉ. Nàng rậm rầm chân, thượng quan hồng theo bản năng đẻ đẻ áo sơ mi hạ, là dây thường không thích hợp. Như thế nào hôm nay ngọc đội có chút cũng đâu. Thực linh nữ vương thăng cấp ký vô sai trương đem liên tục ở đổi mới, chạm nội không có bất luận cái gì quảng cáo. chương 237 cái thứ nhất, canh một. Nay ngọc bài chính là thứ tốt, tổ tiên truyền xuống tới Trải qua vài vị đắc đạo đại sư thêm vào đâu, nhiều ít đại truyền xuống tới, đã không phải bình thường Ngọc giữ người, mà là danh xứng với thực đùa hộ mệnh. Ở dị quốc tha hương, nay Ngọc Bài không thiếu cấp thượng quan hồng né qua thai bay vạ gió. Hách Linh có lý do hoài nghi, thượng quan hồng năm này tháng nọ đổi một con quỷ thế nhưng mọi chuyện hài lòng, có phải hay không Ngọc Bài công lao? Mà Bạch Mộng Lan có thể hồn phách vẽ trong tranh, còn có hại chết người khó lường thủ đoạn, có phải hay không cũng có cái gì tổ truyền lợi hại đồ vật phụ trợ Thượng quan Hồng trở lại chính mình ra, nay không phải thượng quan gia công quán, Bạch Ngộng Lan mất đi cho hắn quá lớn đả kích, hắn một người dọn đến nhà Tây rất là tinh thần xa suốt một thời gian, đó là kia đoạn thời gian làm ra Bạch Ngộng Lan bức họa. Lúc sau, hắn cũng không có dọn về đi, ở bên này sinh hoạt kiêm công tác, thỉnh hai cái hạ nhân liệu lý sinh hoạt. Trình tề hoa viên màu trắng nhà Tây, điển hình ngoại bang thẩm mỹ, quản gia đi lên thăm hỏi một câu, thượng quan Hồng gật gật đầu lập tức hướng đi phòng vẽ tranh, thượng đến thang lầu nghĩ đến cái gì. Đối phía dưới nói câu: "Phương tiểu thư đợi chút sẽ qua tới." Tấn Phương tiểu thư khẩu vị làm vài đạo đồ ăn. Trung niên vu già đi ra hẳn là: "Phương tiểu thư, cái thứ nhất con ngồi." Hách Linh cười lạnh, xem ra quả nhiên là hôm nay đâu. Thượng quan Hồng đẩy cửa vào phòng vẽ tranh, Hách Linh vừa thấy, phát hiện nơi này đầu thế nhưng là đã thông, từ trong môn tiến vào là rộng lớn lấy ánh sáng tốt phòng vẽ tranh, phòng vẽ tranh bãi đầy khung ảnh lồng kính cùng tượng đắp, họa có nhân vật, phong cảnh, chuyện xưa, đều là tranh sơn dầu. Tượng đốc có nam, có nữ toàn thiếu, đều là người ngoại bang bộ dáng. Còn có các loại công cụ thuốc màu bút vẽ. Còn có một chỗ không nhỏ địa phương chất đầy tơ lụa, coi trọng đầu hình dạng, đại khái đợi chút phương tiểu thư tới chính là muốn tại đây phía trên làm người mẫu. Tâm tắc, này thâm trầm làm người trầm luân nhan sắc, này tinh tế làm người say mê xúc cảm. Ảo tưởng một chút, yên tĩnh trong nhà, mê huyễn ánh sáng, một nam cùng một nữ, thật lâu tầm mắt dây dưa, kế tiếp không phát sinh cái gì đều vi phạm quy luật tự nhiên. Kia Bạch Mộng Lan, đúng rồi, Bạch Mộng Lan treo ở làm sao? Hách Linh khắp nơi đi tìm, phòng vẽ tranh không có, kia cùng phòng vẽ tranh liên tiếp phòng ngủ đâu. Nay một loạt phòng đều là đà thông, ở yêu cầu ngăn cách địa phương chỉ là thả một loạt màu sắc rực rỡ lưu ly bình phong tường. Lúc này, Bình Phong là đẩy ra, thượng quan Hồng đem tân mua trở về thuốc màu đặt ở phòng vẽ tranh trên bàn, đi đến Bình Phong biên, lại đổi một lần dép lê, mới dạo bước tiến lên phòng ngủ. Tiến phòng ngủ, Hách Linh liền thấy đám người cao Bạch Mộng Lan bước họa. Nhìn thấy bức họa trong ngay mắt, nàng liền thực xác định, Thượng Quan Hồng không có bạch gánh hư danh, thực lực của hắn cùng danh khí xác thật tương xứng. Phía trước, Hách Linh còn tưởng rằng Thượng Quan Hồng bằng vào Bạch ngộng Lan bức họa nhảy trở thành nhất lưu họa ra là bởi vì Bạch Ngọc Lan hồn phách nhập chủ bức họa nguyên nhân, hiện tại nhìn thấy chân dung, chỉ nói rất thật đã không chuẩn xác, phải nói, Thượng Quan Hồng đã giao cho này bức họa linh tính. Hẳn là thật sự, Thượng Quan Hồng đối Bạch Ngọc Lan thâm hậu yêu say đắm, hắn đem này bức họa họa thành hai người tình yêu tuyệt hưởng. Chân thành tha thiết tình yêu, khắc sâu tưởng nghiệm, hắn hòa công, hoàn toàn biểu đạt ra tới. Hòa Bạch mộng Lan vốn chính là hiếm có nữ tử, dung mạo khí chất toàn thượng thừa, nàng như một chi cao nhã sâu thảm lan, nở rộ ở thời gian, một đôi liệm diễm mắt, như yên tĩnh mà mãnh liệt hà, bể tình. Như vậy hòa công, như vậy biểu đạt, Hách Linh dám nói, mặc dù là một cái người xa lạ, cùng này bức họa sớm chiều tương đối, đều vô cùng có khả năng thật sâu yêu hỏa người trong. Hung vốn là tình thâm thượng quan hồng. Giai nhân đã qua giai nhân hình ảnh lại ngày đêm tương thủy hách linh đột nhiên liền minh bạch, thượng quan hồng vì cái gì nói cả đời chỉ ái bạch ngộng lan một cái. Khả năng, hắn thật sự chỉ ái nàng một cái, người khác, bất quá là một loại phát tiết. Nhưng, như thế nào nhất vãng tình thâm đều không phải tàn hại người khác lấy cớ, chẳng sợ trực tiếp động thủ giết người cũng không phải hắn. Linh Linh Linh, giám định, phát hiện cực cao giá trị cổ xưa tranh sơn dầu một bức, ký chủ muốn hay không cất chứa. Thống tử bản năng. Nhìn thấy thư tốt liền muốn nhận vì mình có. Hách Linh vô ngữ, nhiệm vụ không làm. Linh Linh Linh, khu, thuận miệng vừa nói, không cần thật sự. Hách Linh thưởng thức bức họa, đừng nói, bạch ngộng lan sắc thật xinh đẹp, này nếu là đặt ở hoàng đế hậu cung, phong cái phi đến mang cái quý tự, như vậy huệ chất lan tâm cao khiết xuất trần nữ hài tử, sắc thật ít có người so đến quá, khó trách thượng quan hồng nhớ mãi không quên. Không phải sở hữu nam nhân đều là hoàng đế, có cái kêu bản lĩnh cùng điều kiện duyệt tận phàm Đối nào đó người tới nói, kinh hồng thoáng nhìn là cả đời nhớ mãi không quên. Từng có như vậy vị hôn thê, sắt thật khó đối khác nữ tử lại động tâm. Trên bức họa bạch ngậm lan tựa như người sống, không phải người sống bị phong ở bên trong cái loại này kinh tùng giống, mà là cách thời gian hành lang dài nàng ở ký ức ánh sáng nhu hòa nửa đường bất tận thiên luôn vạn ngữ vô pháp dứt bỏ cái loại này giống. Lúc này thượng quan hồng nằm ở trên giường, đôi tay giao nhau lót ở sau đầu, lẳng lặng chăm chú nhìn bức họa, bức họa cũng lặng lặng chăm chú nhìn hắn còn có bên trong bạch ngọc lan. Trong lúc nhất thời một loại mật sắc bầu không khí chạy xuôi trong nhà, đó là bất luận cái gì người ngoài chen vào không lọt ngọt ngào hơi thở. Hách linh, cho nên, hắn là như thế nào ở một tường chi cách phòng vẽ tranh đối nữ nhân khác xuống tay đâu. Linh linh linh, không nhín được. Hách linh. Linh linh linh, ngươi không bao giờ là trước đây thống tử. Linh linh linh, một chút cơ sở thường thức mà thôi, ngươi là khinh thường ai. Hách linh cụ cụ, ngươi xem bạch ngọc lan thủ đoạn. Linh linh linh đi xem Trên bức họa Bạch Ngộng Lan ăn mặc chính là cải tiến bản kiểu cũ trang phục, thiếu nữ kiểu dáng vốn là đẹp, huống chi Bạch Ngộng Lan dài quá một trường khất cái phục đều che giấu không được mỹ lệ khuôn mặt, như vậy mặt, cái gì xem ý, ý đều không thể giọng khách hát giọng chủ. Nàng đặt ở phía trước tay phải trên cổ tay, cổ tay háo nửa che nửa lộ, tuyết trắng làn da thượng một đoạn tơ hồng lộ ra tới, tơ hồng thượng ăn mặc một cái cái gì, bị tay háo che khuất chỉ lộ ra một chút màu đen tới. Hách linh, thứ này, hẳn là không đơn giản xem này tơ hồng Là nàng lâu dài đeo, thật đồ vật hẳn là tùy nàng hạ táng. Nô, no, bọn họ lưu hành như thế nào táng? Linh Linh Linh, thổ táng. Đi đào mộ A. Hách Linh, có gì không thể, thật là thứ tốt nói. Bất quá nàng lại nói, hẳn là cũng không phải thật tốt đồ vật, bằng không bạch Ngộng lan chỉ là ở họa không chân chính sống lại đâu. Linh Linh Linh, thế giới nó không cho phép. Hách Linh cân nhắc, ngươi nói, thượng quan hồng sau khi chết cùng bạch Ngộng lan tiến vào họa chung thế giới, cái gì thế giới? Linh linh linh, ai biết được, tam phần là bọn họ hồn phi phách tán trước ảo giác. Hách Linh tưởng tượng cũng là, nơi này thế giới ý thức rõ ràng không phải đi thần quái chiêu số, sẽ không cho bọn hắn bại lộ. Ngoài cửa truyền đến quản gia thanh âm, "Thiếu gia, Phương tiểu thư tới." Thượng quan Hồng đứng dậy, đi dưới lầu, Hách Linh nhìn chằm chằm vào bức họa, trên bức họa Bạch Ngộng Lan mỉm cười, cũng không có cái gì khác thường. Phương tiểu thư, là cái mặt mày trong sáng dáng người xuất chúng muội tử, nàng nguyên bản là chỗ ăn chơi phụ nữ. Lần nọ Thượng Quan Hồng cùng bằng hưu đi thời điểm, liếc mắt một cái nhìn chúng ở sân nhảy chung nhẹ nhàng khởi vũ nàng. Cốt tướng, mời nàng tới làm người mẫu. Ứng phó rất nhiều nam nhân thúi, cùng ứng phó một cái không xú nam nhân, Phương Tiểu Thư làm lựa chọn cũng không khó, đồng thời cũng bởi vì Thượng Quan Hồng cấp thủ lao thực phong phú. Ngay từ đầu Phương Tiểu Thư còn có chút có cáp rốt cuộc làm người mẫu yêu cầu nàng lớn nhất trình độ bại lộ ở nam nhân dưới ánh mắt, nhưng Thượng Quan Hồng chỉ là vì vẽ tranh, hắn ánh mắt nghiêm túc không dầu mỡ Nhìn nàng khi không giống như là đang xem người mà là đang xem một tôn tôn quý tác phẩm nghệ thuật, dần dần, Phương Tiểu Thư không hề đê, thậm chí hai người có thể giống bằng hữu dường như nói vài câu. Cũng đó là lúc này, Thượng Quan Hồng nói lên Bạch ngọc Lan, nói lên bọn họ 20 năm cảm tình, nói Bạch Mộng Lan là trên đời hoàn mỹ nhất nữ hài. Khi đó Phương Tiểu Thư đã ở trong lòng đối Thượng Quan Hồng nổi lên không giống nhau cảm giác, nàng cho rằng Thượng Quan Hồng vẫn là độc thân, không nghĩ tới, hắn lại là có vị hôn thê. Tuy rằng vị hôn thê đã không ở nhân thế, nhưng từ Thượng Quan Hồng miêu tả, Phương Tiểu Thư chỉ có một loại cảm giác, tự biết xấu hổ. Chương 238 Động Tâm, canh 2 Nàng Mỹ Lệ Ôn thông minh hào phóng, đa tài đa nghệ, băng thanh ngọc khí Ở Thượng Quan Hồng miêu tả chung, ở Phương Tiểu Thư trong lòng, bạch mộng lan giống như núi cao trên đỉnh tuyết, nàng lại là ven đường bùn, như thế nào có thể so sánh. Phương Tiểu Thư lui bước, chỉ là lui bước không nhiều ít nhật tử, Hồng Trần Tâm A nó áp không được A. Trước mắt chính là hoạt sát sinh hương người trong lòng, bạch mộng lan đã không có, chính mình nhưng không có làm thực xin lỗi chuyện của nàng, tồn tại người tổng phải hướng trước xem có phải hay không. Chẳng lẽ muốn thượng quan hồng vì nàng thủ thân cả đời? Trật phương tiểu thư tự dê ước, đó là thượng quan hồng không vì bạch mộng lan thủ, nàng một cái ô hế tiểu vũ nữ cũng là không xứng với thượng quan hồng, nàng chỉ là, nàng chỉ là, viên một giấc mộng thôi. Nàng sẽ không dây dưa. Phương tiểu thư nghĩ như vậy, cũng là như thế này làm, nguyên bản quý đạo trung. Nàng sắc ở được đến Thượng quan Hồng sau bước ra mà đi, Thượng quan Hồng vì thế cũng là lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, thậm chí nhờ người chuyển cho nàng một số tiền tài. Theo như cái này thì, Phương tiểu thư kỳ thật là cái người thông minh. Đáng tiếc, nàng vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến nàng chân chính địch thủ là ai, mặc dù nàng không có dây dưa, mặc dù nàng không có vọng tưởng, mặc dù nàng đem kia đoạn ngột ảo trải qua chôn sâu đáy lòng, vẫn là tránh không khỏi thân chết vận rủi. Cách một chương bàn ăn, Hách Linh tinh tế quan sát Phương tiểu thư tướng mạo, không cấm lắc đầu. Cho dù không có thượng quan hồng, nàng cũng không phải trường thọ thuận lợi mệnh. Bất quá, thời đại này như thế, bằng không thà làm thái bình cổ không vì loạn thế người đâu. Đây là một quốc gia vận mệnh. Linh linh linh, ngươi cấp quốc gia tính đoán mệnh. Hách linh cười lạnh, dùng đến ta. Chính ngươi sẽ không đo lường tính toán. Lại nói, ngươi cho ta lộ ra nguyên cốt chuyện không phải không nhắc tới. Linh linh linh ngượng ngùng, đã quên cái này. Thượng quan hồng tị nạn xuất ngoại, ở cố quốc quật khởi sau trở về quốc rất là hưởng thụ một phen người trong nước truy phủng. lúc này, phương tiểu thư yêu nhã như miêu dùng xong cơm, trên bàn mười mấy đạo đồ ăn cơ hồ không núc ních, vốn dĩ bên trong phân lượng cũng không nhiều lắm, cũng không biết này hai người đều ăn chút cái gì, không khí sao? khách linh, thật là lãng phí. này phố đi ra ngoài, có rất nhiều người ăn không đủ no, Giữ lại đồ ăn, tưởng cũng biết sẽ không tái xuất hiện lần thứ hai. thỏa thỏa quý tộc diễn xuất, bộ tịch là có, nhưng này phân chú ý không khỏi có chút lỗi thời. Nếu là làm hắn không có tiền, có thể hay không bán đi bạch mộc lan. Hách linh ác liệt tưởng, nhưng nàng sẽ không làm như vậy, nếu thâm ái, liền không cần tách ra. Hai người vẫn chưa lập tức lên lầu, mà là ở hoa viên nhỏ tan tản bộ trò chuyện thiên. Thượng quan hồng người này rất là săn sóc người khác, phương tiểu thư xuất thân phụ nữ, tâm tư mẫn cảm. Hắn cũng không hội đảm cập hắn cái kia vòng cùng với thượng tầng xã hội sự, chỉ là nói lên hắn ở nông thôn siêu tầm phong tục, nhiều lời phong cảnh, những cái đó cũng là phương tiểu thư quen thuộc. Bởi vậy hai người nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui. Có lẽ, đúng là thượng quan hồng này phân săn sóc, mới làm phương tiểu thư sinh ra có thể tới gần ảo giác. Hách linh tinh thần lực đảo qua trên lầu trong phòng ngủ bạch mộng lan, bức họa vẫn chưa có động tính. Nếu không phải nàng có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong có hồn phách thể tồn tại, cơ hồ muốn cho rằng linh linh linh cấp tư liệu là giả. Như vậy trầm ổn sao? Vẫn là nói giờ phút này bạch mộng lan còn không có hát hóa. Vẫn là đối thượng quan hồng có tuyệt đối tin tưởng tâm tắc đợi chút, chờ nàng nhìn đến kích thích một màn, không biết nàng còn ổn không xong được. Hai người kết thúc đề tài, kết bạn lên lầu tới. Thượng quan hồng lễ phép làm Phương tiểu thư đi trước. Phương tiểu thư trên người xuyên chính là nhất lưu hành một thời hình thức sơn sám, tơ vàng nung nguyên liệu, được khảm màu đen đường viền hoa, còn có thêu hoa ở phía trên, bạch phấn hoa, lá cây lại là xanh sẫm ám lam, tảng lớn tảng lớn sắc thái đánh sâu và ở làn váy, rất có chút tranh sơn dầu hương vị. Nay tiểu tâm cơ, người tới không có ý tốt đa. Rõ ràng tuyển ở đêm nay xuống tay. Hách Linh ngắm mắt phương tiểu thư tay, hơi hơi nắm, không biết lòng bàn tay có hay không hãn. Nàng đi trước lên cầu thang, nhất có thể bày ra nữ nhân phong tình sườn sám ở lên lầu khi càng thêm mỹ hoặc, từ sau xem, nữ nhân cổ thon dài, đầu vai là nước, eo nhỏ linh động, đi xuống đường cong là thượng đế cũng kinh ngạc cảm thán mỹ lệ. Thượng quan hồng lược đợi chờ, mới theo sau, duy trì một cái lễ phép khoảng cách. Đằng trước phương tiểu thư từng bước một lại một bước, đồng nhiên dưới chân một hoài. Theo bản năng kêu sợ hãi một tiếng, thân mình lay động, thượng quan hồng không phản ứng tới thời điểm đã tiến lên, đem chính mình ngực để đi lên. Người không sao chứ? Hai người lấy một cái ái muội tư thế rửa sát vào nhau cùng nhau, phương tiểu thư phía sau đó là rắn chắc mà ấm áp ngực, thượng quan hồng cũng cảm nhận được trong lòng ngực mềm mại cùng mạng rượu. Phương tiểu thư hồng thấu mặt, nàng thật không phải cố ý, mới vừa rồi nàng trong lòng nghĩ đêm nay đập nồi dìm thuyền, thất thần, một không cẩn thận, lại có bực này đãi ngộ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nàng phẳng phất nghe thấy một khắc trái tim nhảy lên, vội vàng đứng vững vàng cơ hồ là nhảy liền thượng hai cái bậc thang, sau lưng tiếp xúc địa phương, tựa khởi một mảnh hỏa, kêu lửa đốt đến nàng trái tim đều phải chín. Trước kia không phải không có tiếp xúc quá nam nhân khác, chưa từng có loại cảm giác này. Ở nam nhân khác trong lòng ngực, nàng hận không thể đem chính mình nổ ba tầng ra, nhưng ở trong lòng ngực hắn, nàng một chút đều không nghĩ ra tới. Phương Tiểu Thư trong lòng một tiếng cười khổ, ở nam nhân khác trong lòng ngực, nàng lại không cam nguyện cũng phải nhịn. Mà ở trong lòng lực hắn, lại lưu luyến nàng cũng không dám nhiều nốc. Đây là nàng mệnh, nàng mệnh, khổ. Đêm nay, chỉ cần đêm nay, quá đến đêm nay, nàng lại sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngước nhìn chú định không chiếm được tình yêu, qua khổ, so mệnh còn khổ. Phương Tiểu Thư trong lòng đấu tranh thời điểm, Thượng Quan Hồng cũng tựa hồ có nào đó không giống nhau cảm giác, kia mềm mại xúc cảm, ấm áp hơi thở, nhàn nhạt, nhạt hương khí, đều là chân thật mà tươi sống tồn tại. Chính mình trước ngực nhiệt độ không lùi thậm chí còn có hướng trung quanh lan tràn xu thế. Thượng quan Hồng không tự giác hầu kết hoạt động. Phương tiểu thư không dám nhìn hắn, thấp thấp nói câu thực xin lỗi, lửa đốt gót chân giống nhau lên lầu, tiến phòng vẽ tranh, trở tay đóng cửa lại. Thượng quan Hồng ánh mắt đuổi theo nàng bóng dáng, nàng có chút chật vật, chật vật có chút đáng yêu, sườn sám thượng sắc khối đi theo nàng cùng nhau chạy, Sống lại giống nhau, giống không thể nói ấm dạ. Thượng quan Hồng ở thang lầu thượng bình tĩnh đứng hạ, mới nâng bước lên lầu, lại định ở phòng vẽ tranh bên cạnh cửa túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Linh linh linh, ái. Hách linh, không có. Thượng quan hồng làm không phải tỉnh hắn đối tình yêu yêu cầu rất cao, chỉ là thân thể theo không kịp linh hồn bước chân. Linh hồn nói, ta chỉ cần bạch mộng lan. Thân thể nói, lan ngươi nha, ta muốn sống. Huyết khí phương cương tuổi tác, nào đó phản ứng thực bình thường không phải sao. Người tỉnh ta nguyện, ai biết có cái quỷ nàng không buông tha nha. Đợi một lát, thượng quan hồng xoay người nhẹ nhàng gõ cửa, ta vào được. Trong phòng Phương tiểu thư nhẹ nhàng khụ một tiếng. Đây là chuẩn bị tốt. Thượng quan Hồng đẩy cửa, xoay người, đóng cửa. Phòng vẽ tranh đã kéo lên bức màn, chỉ điểm ngọn nến, màu trắng thô to ngọn nến đặt ở tinh mỹ tiểu bản, hoặc cao hoặc thấp, hoặc xa hoặc gần, mở mịt ra một nhiệt độ phòng nu mặc ngữ. Phương tiểu thư xác thật chuẩn bị tốt, nàng thuần thục nằm ở quen thuộc tơ lụa đôi trùng, trên người thâm sắc tơ lụa chống chất, lộ hình dạng tốt đẹp da thịt trắng nõn vai cánh tay cùng cảng chân cùng với một nửa đùi. Lại nhiều đã không có. Rốt cuộc người mâu ở bản thổ vẫn là mới phát, người đương thời không nhanh như vậy hoàn toàn tiếp thu. Thượng quan hồng lễ phép mỉm cười, tiến lên đem trên người nàng cùng bên người tơ lụa bãi bãi. Phương tiểu thư đỏ mặt nhìn lên hắn, thượng quan hồng lại không có lại cùng nàng đối diện, đứng dậy đem che vải bố trắng bàn vẽ phóng thượng giá vẽ, cẩn thận bạch trần mới đi xem nàng. Lúc này thượng quan hồng đã tiến vào hội họa trạng thái, trong mắt chỉ có họa. Hiện nhiên phương tiểu thư thực hiểu biết hắn điểm này, trên mặt nàng không bình thường màu đỏ thối lui. Hồi tưởng thượng quan hồng trước kia giáo nàng lời nói, chỉ đương chính mình ở một chỗ chỉ có chính mình an toàn nơi, thiếu nữ ảo tưởng vui sướng tâm sự. Hai người đều nhanh chóng tiến vào công tác trạng thái, đều thực chuyên nghiệp. chương 239 huynh đệ, canh 1. Linh Linh Linh ở ghi hình, đây là cỡ nào chân quý cổ tư liệu nhà, họa ra cái này chuyên nghiệp, ở bọn họ nơi đó đã tuyệt tích. Rốt cuộc nhân thủ một con trí não, tưởng ký lục nhân vật nào phong cảnh chỉ là một đạo mệnh lệnh hoặc là điểm vài cái công phu. Hách Linh cũng ở thưởng thức Không thể không nói này đó cổ xưa trước nghiệp, làm đến đại thành giả, dơ tay nhấc chân có nói hương vị. Nga, trước mắt thượng quan hồng còn không phải, nhưng đã mới gặp tương lai đại sư phong phạm. Hắn thật là trời sinh hỏa mới. Nhìn ra được đêm nay đó là này phúc tác phẩm kết thúc ngày, vải vẽ tranh thượng phương tiểu thư không có so chân nhân Mỹ lại so với chân nhân càng có ý nhị, có lẽ hội họa Mỹ lực liền ở chỗ này, nó nơi phát ra với hiện thực lại cao hơn hiện thực, nó không phải hiện thực khắc gấn, mà là nghệ thuật thăng hoa. Vài vẽ tranh thượng phương tiểu thư loại bỏ phù hoa lộ ra có lẽ liền nàng chính mình đều không có ý thức được nhã nhặn lịch sự một mặt mông lung ánh sáng chung tựa như một đóa màu tím hoa súng hình ảnh đã đến hoàn mỹ thượng quan hồng tinh điêu tế trác trong mắt vừa lòng chi sắc dần dần dày phương tiểu thư cũng đang xem hắn nhìn đến hắn ánh mắt nàng cười cỡ nào vui vẻ chính mình lấy phương thức này tham dự hắn sinh mệnh còn có cái gì không thỏa mãn nếu có thể được đến hắn một lần không còn có không thỏa mãn thượng quan hồng buông bút vẽ Nhẹ thư một hơi, cỡ nào mỹ lệ. Phương tiểu thư đứng dậy, bọc mấy cái tơ lùa, đi chân trần chậm rãi đi vào vải vẽ tranh trước, khoảng cách hai bước lại không tới gần. Theo bản năng chung, nàng đối này đó cao nhã sự vật bảo trì khiêm tốn, chẳng sợ phía trên họa chính là nàng chính mình. Thượng quan hồng sườn khai thân mình, mỉm cười, ngươi xem, thật đẹp. Phương tiểu thư ánh mắt dừng ở vải vẽ tranh thượng, cánh hoa giống nhau môi mở ra thật lâu không thể hợp bế, kia họa như vậy mỹ như vậy tốt nữ tử, sẽ là nàng Một tay giữ chặt tơ lụa, một tay đỡ lên khuôn mặt, nàng không thể tin được, này, đây là, là ta sao? Thượng quan tiên sinh, ngươi có phải hay không đem ta hỏa Mỹ? Đều, đều không giống ta. Thượng quan hồng cười rộ lên, tươi cười không thiếu có đối với chính mình năng lực khẳng định cùng tự tin, không. Phương Tiểu Thư, ngươi vốn dĩ liền như vậy Mỹ? Ta chỉ là phát hiện nó. Ta vốn dĩ liền như vậy Mỹ sao? Phương Tiểu Thư ngón tay tiêm lướt qua khuôn mặt, ngón tay hạ khuôn mặt tuổi trẻ tiêu nộn, nàng biết, về sau. Gương mặt này sẽ không như lúc này như vậy Mỹ, không ngừng bởi vì nàng sẽ biến lão, càng bởi vì bên người người này. Giờ khác này, trong lòng quyết định lại không sửa đổi. Nàng cắn cắn môi, cổ đủ dũng khí, xoay người đối diện Thượng Quan Hồng. Thượng Quan Tiên Sinh, ta có việc nói với ngươi. Thượng Quan Hồng có chút kinh ngạc, lúc này, là muốn nói gì đâu. Đối thượng Mỹ lệ nữ tử cực nóng mắt, hắn ẩn ẩn dự cảm đến cái gì, đột nhiên ít hổ hơi đổ lên. Thượng Quan Tiên Sinh Cảm ơn Ngài cho ta một đoạn như vậy tốt đẹp thời gian, này đoạn thời gian, đủ để thắp sáng ta còn lại hát ám nhân sinh. Phương Tiểu Thư một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói, gương mặt nhanh chóng hồng thấu, so ở thang lầu Thượng ngã vào trong lòng ngực hắn còn muốn hồng, nàng nói, Thượng quan tiên sinh, ta muốn một cái khắc cốt minh tâm kỷ niệm, có thể chứ? Có thể chứ? Trong không khí có rất nhỏ cọ sát thanh, đó là tơ lụa từ bóng loáng làn ra Thượng lướt qua đôi rừng ở mà thanh âm. Như vậy nhẹ, lại như vậy trọng Thượng quan hồng cảm thấy đầu phát ra một tiếng trầm vang, tựa hồ những cái đó tơ luồn nện ở hắn trên đầu giống nhau. Không có tơ lũi che đậy, phương tiểu thư cổ đủ hoàn toàn dũng khí làm chính mình thản nhiên tương đối. Linh linh linh, á á á, sẽ chết a! Nữ quỷ muốn giết người. Hách linh bình tĩnh, sẽ không. Gì? Sẽ không sao. Nó ra linh đối nữ quỷ xuống tay. Hách linh cười nhạo, thiên chân, khi dễ nữ quỷ tính cái gì bản lĩnh. Trước thế giới. Nàng khi dễ nữ quỷ có thể tải thành một mảnh lâm, kia mới kêu bản lĩnh. Linh Linh Linh đang muốn hỏi hách Linh đến tột cùng làm cái gì, liền cảm thấy thượng quan hồng không đúng. Chỉ cần là cái nam nhân, không phải quá không bình thường nam nhân, đối mặt một cái nào vào trong ngực cũng đem chính mình vô tư phụng hiến ra tới đại mỹ nữ, đều không quá có thể là cái này phản ứng đi. Cái gì phản ứng? Thấy quỷ phản ứng a? Lúc này, Phương Tiểu Thư bởi vì chính mình dũng cảm lớn mật mà không dám ngẩn đầu nhìn thẳng. Tự nhiên không thấy được Thượng quan Hồng khiếp sợ ánh mắt từ nàng trên mặt đi xuống, hoạt hoạt, này khiếp sợ liền dừng hình ảnh, hai chỉ trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nơi nào đó, khiếp sợ nhiều kinh nghi kinh giận giận không thể ắt. Đây là cái dạng gì nhân gian đại huynh đệ? Nàng, nàng, nàng, không đúng, hẳn là hắn, hắn, hắn, hắn thế nhưng là cái đại huynh đệ. Hắn có cái thật lớn, đại huynh đệ. Trong lúc nhất thời, Thượng quan Hồng đầu váng mắt hoa. Đây là cái dạng gì vận khí cùng duyên phận? Câu lạc bộ đêm vũ nữ nhiều như vậy, là cái dạng gì thần kỳ cảm ứng mới làm hắn liếc mắt một cái trọn chúng nàng. Thưởng thức lẫn nhau sao? Hồi tưởng sơ ngộ kia một màn, đối phương cùng một cái hùng dạng nam tử ở sân nhảy du đang tới lui, một đôi tay gấu ở này trên người không ngừng ăn bớt, vị kia hùng huynh, ngươi cũng biết ngươi sở rốt cuộc là cái cái gì. Thượng quan hồng kiên cường đứng thẳng, không, hắn không thể đảo, người là hắn thỉnh về tới, hắn muốn đích thân đưa ra đi. Hắn thở sâu đột nhiên cảm thấy trong không khí đều là khôn kể hương vị, cái này làm cho hắn hô hấp khó khăn, nhưng hắn còn phải cố giả bộ chấn định. đều là cha mẹ sinh, tuy rằng nàng đặc tu điểm, nhưng tư tưởng tiến bộ chính mình không thể bởi vì người khác bẩm sinh khuyết điểm mà khinh thường người. giáo dưỡng, giáo dưỡng nó còn ở. thượng quan hồng ngừng thở nhắm mắt lại, đột nhiên ngồi sồn xuống bắt lấy tơ lụa đột nhiên đứng lên hướng phía trước mặt quát đi, hắn cứng đờ mỉm cười, nỗ lực nho nhã lễ độ. Phương, tiểu thư vẫn là huynh đệ. Nếu nàng lấy nữ thân kỳ người nghĩ đến là thích làm nữ nhân, chính mình muốn tôn trọng nàng, Phương Tiểu Thư, như vậy không thích hợp. Chúng ta, đều là tiểu đồng bọn, giống nhau giống nhau tiểu đồng bọn, Nga, yêu thích không giống nhau, ta không thích ngươi như vậy nha, chúng ta là quân tử chi giao, ngươi như vậy, sẽ phá hư ngươi trong lòng ta hình tượng. Phương Tiểu Thư ngạc nhiên nâng lên mặt, thấy đối diện nam nhân nhắm hai mắt nghiêng đầu, nhiều liếc nhìn nàng một cái đều khủng bố bộ dáng, cái mùi đau sốt hai mắt đỏ lên, quả nhiên, hắn trướng mắt ta Nàng chảo quá tơ lùa gắt gao bao lấy chính mình, cắn rất nhiều lần môi mới làm chính mình chấn định xuống dưới, mang theo khóc nức nở mở miệng, là ta vọng tưởng, ta người như vậy, như thế nào có thể làm bẩn tiên sinh đâu. Thượng quan hồng tưởng nói, đừng nụ trí, tuy rằng ngươi đặc biệt, nhưng sẽ có một ngày sẽ gặp được thiệt tình người yêu thương ngươi. Lời này có phải hay không thật sự, chính hắn cũng không biết, xuất phát từ thân sĩ bản năng tưởng nói mà thôi, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói, hắn sợ đặc biệt cái này từ ngự sẽ thương đến nàng mẫn cảm tâm linh vì thế, hắn nói, phương tiểu thư, ngươi biết đến, lòng ta chỉ có vị hôn thê của ta. tuy rằng chúng ta không cử hành hôn lễ, nhưng nàng chính là ta thê, ta không thể phản bội ta thê. hắn lời nói khoan dung mà ôn hòa, thậm chí mang theo một tia xin lỗi. phương tiểu thư hít vào một hơi, chậm rãi xoay người đi hướng chính mình phóng siêu mỹ phía sau rèm, thượng quan hồng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. ai ngờ phương tiểu thư đột nhiên xoay người, doa hắn một cú sốc, theo bản năng về phía sau nhảy một bước. phương tiểu thư kinh ngạc hắn thế nhưng như thế sợ ta Ta là Hồng Thủy Manh Thú sao Hoàn toàn dập tắt tâm tư Châm mặc đổi hảo siêm ý hề Ra tới, Thượng Quan Hồng cũng đã đi đến phòng vẽ tranh ngoài cửa Lại là đau xót Liền cùng chính mình ở chung một phòng đều không thể tiếp nhận rồi sao Thôi thôi Ai làm chính mình chỉ là một cái tiểu vũ nữ đâu Phương Tiểu Thư thu thập hảo cảm xúc Dùng cuối cùng tôn nghiêm lệ phép từ biệt Hôm nay từ đi Khủng sẽ không tái kiến Vọng tiên sinh hết thể đều hảo Thượng Quan Hồng Ta làm quản gia lái xe đưa ngươi. Chính mình cự tuyệt nhất định bị thương nàng tâm, xem vành mắt đều sưng đỏ, nhưng chính mình thật sự không có biện pháp tiếp thu như vậy một cái tiểu đồng bọn nha. Phương tiểu thư nghĩ nghĩ, không cự tuyệt, nàng hiện tại đều không có sức lực đi ra ngoài. Đả kích có chút đại, nàng đến chậm rãi. Chương 240 ngươi nói a, canh hai. Thượng quan Hồng đã chịu đả kích quá lớn, cường trống nhìn theo nàng đi ra ngoài, lập tức xúc điện giường như buôn hồi phòng ngủ, không đi phòng vẽ tranh kia một bên. Đi một khắc đạo môn, ở cửa đột nhiên đứng lại, bá bá bá vài cái đem chính mình bái tinh quang, vỡ đều không lưu, vọt vào phòng ngủ bổ nhào vào trên giường dùng chăn bao lấy chính mình. Mụ mụ nha, thật là đáng sợ. Tiểu tỷ tỷ thế nhưng là tiểu ca ca, tiểu ca ca có cái đại huynh đệ, hắn hắn hắn, thế giới này vì cái gì muốn như vậy tàn nhận đối ta. Hách linh, bởi vì ta nha. Thượng quan hồng toàn ở trong chăn thật lâu sau, lâu đến quản gia trở về, làm quản gia cho chính mình phóng mãn một buồn tắm nước ấm hung hăng đem chính mình rửa sạch sẽ mặc vào tân áo ngủ, lại làm quản gia đem chính mình hôm nay xuyên siêu y thì cầm đi thiêu, mới tính bình thường lại đây. Quản gia yên lặng lắc đầu, ai, nhà mình thiếu gia đối thiếu phu nhân quá nhất vãng tình thầm, như vậy Mỹ Phương tiểu thư nhào vào trong ngực hắn lại cùng dính vi rút dường như, ai, đáng thương thiếu gia, đáng thương thiếu phu nhân. Đừng nói quản gia làm sao mà biết được, người lao thành tinh, vừa thấy hai người bộ dáng là có thể biết bên trong phát sinh chuyện gì, tuổi trẻ tiểu nam nữ cũng không khác sự có thể khóc nhẹ gạt lệ. Ai, về sau tái kiến không đến phương tiểu thư lâu, kỳ thật phương tiểu thư cũng không tồi, đáng tiếc, thân phận không đủ, mặc dù hai người thật ở bên nhau, nhà cũ bên kia cũng sẽ không đồng ý. Sống lại thượng quan hồng nằm hồi trên giường, ôm lấy chăn gấm ôm lấy nhỏ yếu vô tội chính mình, cùng trên tường bạch mộng lan nói chuyện, vẻ mặt sống sót sau thai nạn. ngọc lan, người không biết hoa, cái kia ta mời đến người mẫu, tiêu phương như, nàng, thượng quan hồng một đốn Cho chính mình vị hôn thê nói nam nhân khác thân mình, hắn có phải hay không đốc Vì thế sửa miệng, thật là đáng sợ, trên đời này bao nhiêu người không phải đôi mắt nhìn đến như vậy à, quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. May mắn ta bên người có người. Mộng Lan, có người ở ta bên người thật sự là quá tốt. Nói liên miên lại nhảy rong dài, quả thực đem Bạch Mộng Lan trở thành cứu mạng dâm dạng, mà họa Bạch Mộng Lan, này không đầu không đuôi, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Tò mò chết người. Nàng không phải ngay từ đầu liền có giết người năng lực. Ngay từ đầu vẽ trong tranh, nàng cũng không biết chính mình ở hòa chung, nàng chỉ biết chính mình có thể nhìn đến có thể nghe được thượng quan hồng, còn tưởng rằng chính mình không chết chỉ là hôn mê đâu. Sau lại mới phát hiện, chậm rãi tiếp nhận rồi chính mình hòa trung hồn tân thân phận. Nàng cảm thấy như vậy cũng thực hảo, hơn nữa, nàng biết nàng ở từng ngày chậm rãi biến cường. Ngay từ đầu, nàng xem đến không rõ ràng lắm, sau lại thấy rõ ràng trong mắt lại không thể chuyển, sau lại trong mắt có thể xoay. Lại sau lại, là đầu, cổ, tay, chân, thân thể, sau đó nàng ở họa có hoạt động không gian, cũng không lớn, chỉ là nàng phòng ngủ lớn nhỏ, nhưng, này đã thực hảo không phải sao. Tuy rằng bị nhốt họa trùng nhưng nàng tin tưởng, luôn có có thể đi ra ngoài cùng Thượng Quan Hồng mặt đối mặt một ngày. Vận mệnh chú định nàng cảm ứng được, chỉ cần Thượng Quan Hồng ái nàng, nàng liền sẽ không biến mất. Thượng Quan Hồng sẽ không hề ái nàng sao? Đương nhiên sẽ không. Bạch Mộc Lan có cái này tin tưởng. Có cái này tin tưởng về tin tưởng, nhưng nếu có nữ nhân tới câu dẫn thượng quan hồng đâu? Nếu thượng quan hồng gặp dịp thì chơi đâu? Nếu hắn chân ái thượng người khác đâu? Hơi chút tưởng tượng cái này khả năng, nàng đều đau lòng đến linh hồn muốn vỡ vụn. Nàng canh giữ ở vải vẽ tranh sau, chỉ chờ thượng quan hồng trở về thời điểm, nghe hắn cùng nàng nói chuyện, lời hắn nói, nàng toàn nghe thấy được, nàng hồi phục, hắn lại nghe không đến. Không quan hệ, nàng có thể chờ, chờ đến hắn có thể nghe được kia một ngày. sau đó Có một ngày, nàng nghe trong miệng hắn nhắc tới một người, phương tiểu thư. Hắn không có yêu nàng, nàng thực khẳng định, nhưng nàng không khỏi khẩn trương lên. Một tường chi cách phòng vẽ tranh, động tĩnh gì nàng nghe được rành mạch, thượng quan hồng không có động tâm, nhưng nàng ở phương tiểu thư thật cẩn thận lời nói phi thường xác định, cái này Vũ nữ, coi trọng nàng nam nhân. Quả thực là, tìm chết. Bạch mộng lan ở vải vẽ tranh hậu sinh khí, nhưng không có người biết, nàng chỉ có thể chịu đựng tức giận một ngày một ngày nghe lén, thẳng đến ngày này. Cái kia ti tiện vũ nữ quả nhiên tâm tư không thuần, dám như vậy câu dẫn thượng con hồng, nàng hồng ca ca nhất định phải kiên trì a. Ách! Hồng ca ca không có thượng câu, nàng thực vui vẻ, chỉ là, này phong cách có phải hay không không đúng chỗ nào? Liên tính nữ nhân kia như vậy câu dẫn hắn, hắn cũng không nên sợ thành như vậy nha. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nữ nhân kia đến tột cùng làm cái gì? Nàng hồng ca ca rốt cuộc đang sợ cái gì? Chăm trảo cao tâm, không ai cho nàng giải thích nghi hoặc. Hách Linh, thì ra là thế, lúc này nàng còn không có như vậy lợi hại nha, họa đều ra không được, chắc không được phương tiểu thư là vài năm sau ra sự, phía sau những cái đó xảy ra chuyện thời gian càng ngày càng tới gần cùng thượng quan hồng chia tay thời gian. Linh Linh Linh, nàng lại như thế nào trưởng thành? Vào xem, ta bảo đảm không cho nàng phát hiện chúng ta. Hách Linh kinh thường, liền một cái nho nhỏ vải vẽ tranh không gian, dùng đến đi bảo, ta ở chỗ này liền xem đến rõ ràng. Chính là nàng trên cổ tay kia một cái thiên châu, ở chậm rãi hấp thu năng lượng tẩm bổ nàng. Có ý tứ, thật thiên châu ở nàng trong quan tài, lại có thể phóng ra đến hồn phách thể, còn có thể rời đi năng lượng. Xem ra, bạch ngộng lan mai táng địa phương là khối phong thủy bảo địa nha. Linh linh linh, thiên châu, là năng lượng thạch sao? Hách linh, ân thiên ngoại rơi vào tới năng lượng thạch, bị nơi này cổ nhân ra công quá, tuy rằng cổ nhân không hiểu năng lượng thạch. Lại tổng có thể sử dụng bọn họ độc đáo biện pháp khai phá ra cái gì sử dụng tới. Ta đoán này thiên châu là bạch gia trưởng bối tìm tới cấp bạch mộng lan dưỡng thân, có nhất định công hiệu. Đáng tiếc bạch mộng lan là vốn sinh ra đã yếu ớt, thời đại này y thuật giải quyết không được. Này viên thiên châu đối hồn phách tác dụng so đối người sống lớn hơn nữa, như thế chó ngáp phải rồi, thành dưỡng hồn châu. Cũng tức là nói này viên năng lượng thạch năng lượng càng thêm tẩm bổ hồn phách, hoặc là nói tẩm bổ tinh thần lực. Linh linh linh động tiểu tâm tư, lấy tới giữa ngươi. Hách linh không hiếm lạ, trước thế giới bản hạt châu cái nào đều so nó dùng tốt. Nàng là thực linh nữ vương, cái gì thứ tốt chưa thấy qua nhà, không phải tùy tiện cái gì tiểu ngoạn ý nhi nàng đều phải đoạn, hạ giá nhi. Linh linh linh, ha ha, trước trước thế giới, ai đoạt đại tương cốt đem diêm a lang chân đều dâm lạ. Hách linh, kia chính là viễn cổ gia heo, tinh tế có sao có sao có sao. Thượng quan hồng một đêm ác mậu trong mộng tất cả đều là hắn trước kia họa quá bọn nữ tử, mặc kệ là cơ thể sống người mẫu vẫn là thạch cao điều khác, toàn đưa lưng về phía hắn quay đầu nũng nịu cười, cười cười xoay người, sẽ kéo, man thế giới điểu ở phi. Thượng quan Hồng đột nhiên ngồi dậy, mồ hôi đầy đầu, hắn là đời trước đắc tội điểu đời này tao như vậy báo ứng sao? Xem trên giường, chăn không biết bị hắn khi nào đá đến dưới giường, khăn trải giường thượng một mảnh ẩm ướt, hắn thế nhưng ra nhiều như vậy hãn. Thời tiết như vậy nhật sao? Bạch mộng Lan ở họa lo lắng ra nhiều như vậy hãn, hay là bị bệnh đi. Thượng quan hồng thói quen tính vọng tường, Mộng Lan, ta làm một cái ác mộng, trong mộng, trong mộng nội dung không hảo đối nữ hài tử nói. Thượng quan hồng giàu dĩ rừng miệng, thở dài than cái không để yên. Họa bạch Mộng Lan phát điên, nói a nói a ngươi nói à, làm cái gì mộng tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì ngươi nhưng thật ra mau nói nha. Còn có phải hay không không có gì giấu nhau thân mật tái nhân? Thân mật nữa ái nhân, Đại khái đều sẽ không ở đối phương trước mặt nói cập khác đồng tính riêng tư đi. Dù sao thượng quan Hồng làm không được, hắn xoa xoa cái chán đi vào phòng vẽ tranh, vẫn là tối hôm qua hiện trường, hắn đem bức màn kéo ra, ánh mặt trời sái nhập, hắn đứng ở phía trước cửa sổ hướng trong xem, sáng ngời ánh sáng hòa tan hết thảy, đột nhiên hắn bắt đầu hoài nghi tối hôm qua có phải hay không một hồi hoang đường động. Hắn là học vẽ tranh, vì họa người tốt giống, hắn liền thật sự khung xương đều một tấc một tấc sơ qua, nam nhân cùng nữ nhân khung xương là không giống nhau. Người thường chỉ có thể nhìn ra cái đại khái bất đồng, bọn họ loại này chuyên nghiệp nghiên cứu quá người lại liếc mắt một cái nhìn đến bản chất bất đồng. Tỷ như đầu mặt bộ tỷ lệ, tỷ như xương trậu hình dạng cùng lớn nhỏ. Không đúng rồi, nàng rõ ràng nên là cái nữ nhân nha, cái loại này cốt tướng, không có khả năng là nam nhân A. Chương 241 Cái thứ hai, Thượng quan hồng đứng ở vải vẽ tranh trước, không sai, nữ nhân nha, chính mình xác định không hỏa sai nha, nàng như thế nào liền. Hắn lại nghĩ đến một loại khác khả năng. Rốt cuộc hắn chưa thấy qua trong truyền thuyết lưỡng tính đồng thể, có lẽ, kia loại người chính là như vậy mâu thuẫn tồn tại đâu. Thượng quan hồng hất hất đầu, dối dám không thôi, này bức họa, vốn dĩ chính mình tính toán họa hảo sau đi tham gia một cái thi đấu, hiện giờ vẫn là tham gia đi, ai cũng không biết người mẫu là như vậy người mẫu nha, hoặc là thượng quan hồng nhớ mày, nếu là có người có thể từ họa thượng nhìn ra người mẫu đặc biệt tới, như thế thành một cọc kỳ văn giật sự. Tính, không phải chuyện xấu, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi. Thượng quan hồng hạ đến lầu 1, nằm ở ghế bảnh thượng tiểu chân, cầm mịt rổ phồn cùng trong ngoài nước bạn bè nhóm thân thiết hội đàm. Linh Linh Linh coi trọng kia mịt rổ phồn, hoàng kim khảm đa quý, phục cổ xa hoa, nó mớn. Hách Linh, tiền đồ. Hiện giờ ta không phải trước thế giới bị phong ấn, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào, nghĩ muốn cái gì vẫn là không thể trộm. Linh Linh Linh, ngươi có tiền. Hách Linh, thật không có. Hoàng kim bạc trắng cùng ngân phiếu nàng đều có, chính là không có thời đại này tiền. Vì thế nàng sửa miệng, trộm vẫn là có thể trộm, nơi này là nhập cửa biển, tàu hàng rất nhiều, đi thuyền nhiều khó tránh khỏi có trộm, chúng ta có thể hợp lý lợi dụng điểm này. Linh linh linh ha ha, càng nhận thức người này càng hiểu biết nàng cái gọi là nguyên tắc, trao phúng nàng hay thay đổi. Mà Hách Linh lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đổi cái thế giới đổi cái nguyên tắc, ta cái này kêu làm nhập gia tùy tục. Thế giới này giờ này khắc này chính là cường đạo tư tưởng hoành hành, so với đốt giết đánh cướp, ta chỉ là lộng mấy cái thuyền. Coi như cái gì? Linh Linh Linh. Ta thế nhưng không lời gì để nói. Vì thế một người nhất thống thừa dịp Thượng Quan Hồng ra ngoài thời điểm chuẩn ra Linh Ngọc hướng bờ biển mà đi. Hách Linh được tự do, lấy Linh thể hình thức phiêu đáng ở thành thị trên không. Linh Linh Linh thiết rất nhiều cái thị giác điểm, dục đem cả tòa thành ký lục xung dưới. Nó nói, Đại quốc Trầm Luân, phá lệ làm người đáng tiếc, bất quá đã có ngôi sao chi hỏa ra đời, chúng đem lửa cháy lan ra đồng cỏ, vương giả trước sau là vương giả. Một lần nữa đứng thẳng lên vương giả, đem càng đến mọi người kính trọng. Hách Linh, ngươi ở để lộ bí mật. Linh Linh Linh ngạo kiều nói, ai có thể nghe được. Hách Linh, thế giới này ý thức mặc kệ ngươi đi. Linh Linh Linh, tân nó phân không ra tinh lực tới. Tinh lực không đủ, cũng là rộng lượng, có chút thế giới ý thức rất hẹp hỏi. Một khi phát hiện dị vật trước tiên loại bỏ. Các nàng vận khí tốt, này phương tiểu thế giới nhưng thật ra thực quan dung. Tiên đề cũng là các nàng thành thành thật thật làm khách không thể làm sàng làm vậy. Hách Linh mang theo Linh Linh Linh đi vào trên biển. Trên biển phun hoa, có ngoại bang tàu hàng tàu chở khách rực rỡ muôn màu. Quốc tế đường dài nha. Hách Linh châm chọc cười cười, quay đầu lại nhìn mắt, như vậy thuyền càng nhiều, càng nói minh này phiến chủ nhân ngã xuống thổ địa có bao nhiêu rồi rào. Nàng buồn ý, trực tiếp đi đáy biển tìm, lấy nàng hiện tại thực lực lục soát cái tiểu đáy biển mà thôi, một giây thu phục. Ai ngờ Linh Linh Linh bỗng nhiên kêu lên, đánh nhau rồi, kia thuyền đến chậm, chúng ta mau đi. Một trận cuồng phong vèo từ lục địa thổi hướng hải dương, có cái lao thuyền viên ngẩn đầu lằng sau một lúc lâu, bên cạnh chờ hắn duỗi tay tiếp cái dương người không kiên nhẫn, người không cần ta nhưng cầm đi. Muốn muốn muốn, như thế nào không cần, ta toàn bộ thân gia đều ở chỗ này. Lao thuyền viên tiếp nhận cái dương lại nhìn mắt, ta môn, nơi nào tới phong hướng trên biển thổi, hướng gió không đúng rồi, chẳng lẽ là lục thượng giao nhập hải. Hách Linh cùng Linh Linh Linh đuổi tới xảy ra chuyện địa điểm, lại là hai con thuyền ở vây công một con thuyền coi trọng đầu treo quốc kỳ, lại là tâm gia. Linh linh linh vui sướng khi người gặp họa, bị đánh chính là mới từ nơi này cướp đoạt mãn một thuyền bảo bối muốn chạy về quốc. Mặt khác hai nhà có bị mà đến tưởng phân một ly canh, ăn uống quá lớn, nhà này cự tuyệt. Bằng chính mình bản lĩnh đoạt dựa vào cái gì đưa cho người khác, có bản lĩnh các ngươi đi đoạt lấy a liền đánh nhau rồi. Này con thuyền trầm định rồi, ta chờ tiếp nhận. Hách linh không dị nghị, hai người ngồi chờ xem diễn, xem tam con thuyền ta một phát các ngươi hai phát bắn pháo đạn. Đánh đánh thế đơn lực mỏng kia con thuyền thân tàu phá, bắt đầu nước vào, người trên thuyền hoang mang rối loạn chạy ra tới, vương thuyền nhỏ hướng địch nhân nơi đó hoa, mà lúc này địch nhân lại biến thành minh hữu, cũng thả ra thuyền tới cứu người. Bô bô bô bô, lẫn nhau hoán giận cùng đau mắng, đều mắng đối phương quá tham lam, cái này hảo, ai cũng không đến một cái tiền đồng. Tam quốc người ngồi hai con thuyền rời đi, trong nước kia con cũng chầm rút cuộc. Hách linh cùng linh linh linh hạ đến đáy biển, tối tăm đáy biển. Bảy cá bị trầm thuyền sợ quá chạy mất còn chưa tới kịp lại hội tụ tới, hai người ủy vào là tinh thần thể công khai đem trầm thuyền đi dạo một cái biến, các nàng ở trên thuyền cuối cùng một người nhảy xuống khi thả ra tinh thần lực, đem bên trong đồ vật mạ một tầng không thấm nước, bởi vậy thuyền hàng hóa hảo sinh sôi ngốc tại nguyên lai vị trí thượng. Đồ sứ, tơ lụa, lá trà, đồ cổ tranh chữ, vàng bạc châu nấu, còn có các loại đặc sản, bọn họ không có, đoạt, chính bọn họ có, cũng muốn đoạt. Hành linh nói không sai, thời đại này Là cường đạo chủ lãnh phong tao. Cầm lấy một chuối sáp hong vòng cổ. Hách Linh khẽ cười một tiếng. Cầm người khác chung sắp sửa còn. Xem ra những người này là không tin báo ứng cái này từ. Mà Linh Linh Linh tưởng chính là. Ách. Chúng ta cầm này chủ tàu Tây. Hách Linh mặc. Đem liên minh vũ trụ vị trí lưu lại. Chờ bọn họ tìm đi. Ta liền còn. Đồng giá còn. Linh Linh Linh. Chờ nhân ra chính mình đi tìm người muốn nợ. Còn chờ giới còn. Lợi tức đâu con tưởng rằng ngươi là cái gì người tốt. Linh Linh Linh muốn liền thuyền cùng nhau thu, cũng không biết nó không gian có bao nhiêu đại. Rất lớn, chỉ cần là đứng đắn cất chứa dùng, vô cùng lớn. Nó nói như thế. Hách Linh hát tuyến, vô cùng lớn cái này từ dùng đến hảo, liên minh dã tâm vô cùng lớn nha. Thu hồi thuyền, Hách Linh phải đi, Linh Linh Linh kiến nghị, nơi này cũng có linh khí, tuy rằng thiếu, nhưng mỗi lại tiểu cũng là thiệt sao. Chúng ta trở về cũng không có việc gì, cái kia thượng quan hồng còn không có tìm tiếp theo cái đâu. Hách Linh, nói tiếng người. Linh Linh Linh, sinh vật biển thu một đợt. Thu thu thu, ngươi cái gì đều thu, hệ thống sinh thái sinh thái liên ngươi kiến hảo sao. Linh Linh Linh, hệ thống đều có biện pháp. Vậy thu bái, dù sao nàng cấp để lại địa chỉ, cùng lắm thì về sau chờ thế giới này người tìm được nàng, nàng bồi thường một đám tinh tế thú. Ân, thú nhân ban thú nhân nàng đều có thể làm đến. Hai người thâm nhập đáy biển đi lãng, lãng ước chừng nửa tháng mới tận hứng mà về. Một hồi đi liền đụng phải Thượng Quan Hồng cùng một vị Mỹ lệ nữ sĩ ngồi ở trong hoa viên uống cà phê. Hách Linh chấp chớp mắt, tình huống như thế nào? Lần trước giáo hấn còn chưa đủ đại sao? Linh Linh Linh chấp chớp mắt, vị thứ hai vị thắc người, Tần Tư Yến, bản địa nhân sĩ, gia cảnh khá giả, là họa viện học sinh. Dựa theo nguyên bản quy đạo, Thượng Quan Hồng cùng Phương Tiểu Thư 2 tháng phân tay, sau đó qua một tháng vị này Tần Tiểu Thư làm Thượng Quan Hồng trợ lý. Như thế nào hiện tại xuất hiện? Hách Linh ha ha! Xem ra phương tiểu thư không thành công làm thượng quan hồng có thời gian đi tìm khắc con ngồi. Linh Linh Linh, khu, hắn hiện tại còn không có ý tứ này đi. Hách Linh cười lạnh, thống tử ngươi vẫn là thiên chân, nam nhân trong xương cốt thiên tính nha, liền chính bọn họ đều ý thức không đến. Tin hay không ta cho hắn thúc giục cái miên, nghe một chút hắn thiệt tình lời nói. Tuyệt đối là ngươi chấn động mở rộng tầm mắt. Linh Linh Linh, như vậy không hào đi. Nếu ngươi thật muốn kiên trì, làm ngươi thống tử, ta cũng vô pháp cự tuyệt không phải. Hách Linh, tâm tắc, ta có chứng cứ hoài nghi ngươi là cái nam, ngươi đã bắt đầu bày ra nam nhân đường hoàng mặt người dạ thú thói hư tật xấu. Linh Linh Linh, căn cứ ta số liệu phân tích, nữ nhân cũng có loại này hành vi. Hách Linh, hào đi, không ảnh hưởng toàn cục tiểu tình thú. Vật nhỏ, ta liền dung túng ngươi một hồi. Linh Linh Linh, có không thật là khéo cảm giác. chương 242 bản tính, là đêm, thượng quan hồng lâm vào ngủ say. Hách Linh trước tiên ở bạch ngọc Lan hỏa thượng thiết hạ thủ thuật che mắt, làm nàng cho rằng hết thể như thường. Sau đó nàng bắt lấy Linh Linh Linh bộ phận ý thức, một chữ không đợi giải thích phanh, nhét vào thượng quan hồng đầu. Thôi miên gì đó quá phiền toái, người trực tiếp chính mình đi vào xem đi. Linh Linh Linh hơi có chút kinh hoàng thất thố, nó là cho Hách Linh định chế bảng, không kích phát thời điểm liền đi theo Hách Linh, không khách khí nói, nó chính là từ Hách Linh trên người mọc ra tới, trời sinh nhất thể. Trong giây lát bị bắt tiến vào một người khác tư duy. Trời ạ, nó bị bán còn giúp nước cờ tiền. Hiểu do nó hết thể ý niệm hách linh, ta hách nữ vương lại nghèo cũng sẽ không bán chính mình thống tử. Linh linh linh cảm động. Mà hách linh nội tâm chân thật ý tưởng là, lúc trước nhân ra liền nói quá, định chế, căn bản không có khả năng qua tay, chân chân chính chính tạp trong tay cả đời cái loại này. Nga, từ định nghĩa cả đời tới nói, đời đời kiếp kiếp đều thoát khỏi không được. Có một số việc thật chân tướng, yêu cầu dùng ngôn ngữ điểm tô cho đẹp cùng lừa mình dối người mới có thể làm lẫn nhau có dung khí đi xuống đi. Linh Linh Linh thực cảm động, cái loại này đột nhiên cao nhân nhất đẳng cảm giác, ha ha, phàm nhân, các ngươi không biết ta đã chịu cái dạng gì chiêu cố. Sau đó một không cẩn thận liền nghe được thượng quan hồng thanh âm, đó là hắn trong tiềm thức chính mình cũng không tất cảm thấy ý niệm, sao có thể? Không nên nha. Quá đáng tiếc. Ta là cái nam nhân A. Linh Linh Linh vẻ mặt hắc lui ra tới. Hách Linh buồn cười, như thế nào? Đối nam nhân thất vọng rồi. Linh linh linh nghĩ nghĩ nói, nhân loại quá phức tạp, không giống chúng nó thống tử, tư tưởng lời nói việc làm bảo trì nhất trí. Hách linh cười cười không nói chuyện, phức tạp không phải nhân loại, là trí tuệ, hệ thống có thể bảo trì tư tưởng lời nói đi đôi với việc làm, là bởi vì chúng nó là bị giả thiết tốt. Một khi hệ thống hành vi có vi phạm trình tự quy tắc, chúng nó liền sẽ bị gieo trồng ở trong thân thể tự hủy trình tự hủy diệt. Nói đến cùng, vạn năng hệ thống cũng chỉ là công cụ, công cụ, không cho phép có chính mình tư tưởng. Nhưng, các nàng đã không ở liên minh trong phạm vi, đầu não cảm giác không đến Linh Linh Linh. Mà Linh Linh Linh đi theo chính là chính mình, chính mình là sự thượng mạnh nhất thực linh sư, các nàng lại trải qua quá nghiết bàn trọng sinh. tương lai hết thể cũng không biết không phải sao. Hách Linh mỉm cười đem nó lôi ra tới. Người đang cười cái gì? Ta bị ngươi cười đến thẳng phát mau. Linh Linh Linh như thế nói. Hách Linh ha ha cười ra tiếng, thẳng phát mau, nhiều hình tượng. Linh Linh Linh không rõ xem nàng vài mắt khụ khụ mở miệng, hắn tưởng chính là Phương tiểu thư, không phải Tần tiểu thư, ngươi xem, hắn đối Tần tiểu thư không có ý xấu, ít nhất hiện tại không có. Lời này là ở vãn tôn sao? Hách Linh nói, không trách hắn không có. Phương tiểu thư là thuộc thấu mật đào nói, Tần tiểu thư còn chỉ là chi đầu ngây ngô tiểu lý từ đâu, thượng quan hồng thẩm mỹ chịu ngoại bang ảnh hưởng, hắn ánh mắt càng truy tìm chính là có thành thuộc mỹ cảm nữ tử. Hai người không khỏi đem tầm mắt chuyển hướng trên tường, Bạch Ngọc Lan, một chương chứng ngõ mặt thanh lệ tuyệt luân, To rộng tiểu cũ trang phục che không được nàng lạ lướt đường cong. Hách Linh cười cười, Thượng Quan Hồng không nghĩ, không đại biểu tần tiểu thư chủ động thời điểm hắn còn sẽ không tưởng. Những cái đó xui xẻo nữ tử, đều là chủ động hiến thân, không thể không nói Thượng Quan Hồng tối ra, thân phận, mới có thể cùng hết thể điều kiện, đều là dẫn tới ong điệp cuồng phát mặt đường. Mặt đường mặt sau là thạch tín. Linh Linh Linh an tĩnh trong chốc lát, siêu tập tin tức đi. Nguyên lai like là như thế này. Đêm đó sự vẫn là ảnh hưởng đến Thượng quan hồng Hắn mới hoàn thành một bức nhân vật họa, đưa đi tham gia thi đấu. Bởi vì đêm đó kinh hoách, hắn quyết định kế tiếp tố một tố, nghiên cứu hạ tinh vật. Vừa lúc họa viện viện trưởng ủy thác hắn giảng bài, hắn đáp ứng rồi, họa viện cho hắn xứng trợ lý. Thân Tư Hiến, bản địa nhân sĩ, gia cảnh khá giả. Ở đại học học tập hội họa chuyên nghiệp, có ý tưởng xuất ngoại lưu học, hôm nay tới bái phòng thượng quan Hồng chính là dò hỏi lưu học công việc. Nguyên bản quý đạo, Thân Tư Hiến mấy tháng sau làm thượng quan Hồng trợ thủ, sau đó ân ân a a hay sau đó liền xuất ngoại. Bất quá nàng xuất ngoại sau đối Thượng Quan Hồng nhớ mãi không quên, cuối cùng việc học không hoàn thành liền chạy trở về, chạy về tới sau lại tìm tới Thượng Quan Hồng, sau đó, bị Bạch Mộng Lan dùng thai nạn xe cộ giết chết. Chết tương nhưng thảm, mặt đều đâm không có, người nói Bạch Mộng Lan có phải hay không ghen ghét nàng mặt. Tần Tư Yến có thể được ánh mắt cao Thượng Quan Hồng nhìn chúng, tự nhiên không phải cái xấu, trên thực tế, nàng là họa viện biển hoa, tuy rằng ngây ngô, nhưng nàng ngũ quan tú Mỹ. Một đôi lại viên lại đại đôi mắt phá lệ thuần khiết cùng thanh triệt, nàng thiên chân khí, thực có thể đả động người, làm người mặc dù là lần đầu gặp nhau cũng không khỏi đối nàng thương tiếc vài phần. Tỷ như Thượng Quan Hồng, Tân Tiểu Thư lần đầu tiên tới nhà hắn bái phỏng, hắn liền thỉnh người ở tư nhân hoa viên uống hắn chân quý tốt nhất cà phê. Lần này lúc sau, Tân Tiểu Thư không có lại đến, thẳng đến Thượng Quan Hồng đi trường học giảng bài. Thượng Quan Hồng khóa thượng học sinh cũng không nhiều, thời buổi này, bọn học sinh kêu là tư tưởng cứu quốc. Lựa chọn nghệ thuật chương trình học người cũng không nhiều, thả, học nghệ thuật nhất tiêu tiền, không thiên phú tiêu lại nhiều tiền cũng tiêu cũng không được gì. Bởi vậy, thượng quan hồng tiểu lớp học thượng học sinh đều là trong nhà có tiền có vài phần thật bản lĩnh người. Hi hi ha ha chơi đùa, ở Hách Linh xem, đây là một đám sinh hoạt ở hảo tưởng xã hội không tưởng người trẻ tuổi, bọn họ theo đuổi không có sai, chỉ là lúc này cố thủ thiết huyết bay tán loạn, hộ không được bọn họ, có lẽ thật lâu về sau, bọn họ có thể trở về phát huy chính mình quang nhiệt. Không sai, lớp học thượng những người này, đều là muốn xuất ngoại. Gần nhất có thể tiếp tục việc học, thứ hai có thể giữ được tính mạng, vì cái gì không đi. Chỉ là, hách linh ánh mắt nặng nghề, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ, xuyên hướng thành thị bên kia, lại đi xa địa phương, cao cao dơ lên học súng, lạnh băng tiếng súng, ngã trên mặt đất vẻ mặt chết lặng người, bọn họ trong mắt tựa hồ không có hy vọng. Linh linh linh cảm nhận được nàng trầm trọng, không rõ, người làm sao vậy. Hách linh cười cười, ta nhất định phải trở về. Linh Linh Linh, đúng vậy, chúng ta chính là phải đi về A, vẫn luôn ở nỗ lực A. Hách Linh trầm mặc một lát, nói, ngươi nói, ta đã chết, ta tinh cầu sẽ như thế nào. Linh Linh Linh A một tiếng, nói, dựa theo liên minh pháp luật, nếu xác nhận ngươi tử vong nói, hoặc là liên minh thu hồi vì công cộng tinh cầu, hoặc là tiến hành hợp pháp bán đấu giá. A, nó phản phất biết Hách Linh tâm tình không tốt điểm ở nơi nào, yên tâm, người khác ta không dám nói, nhưng ngươi là thực Linh Đại Sư. Chỉ cần ngươi lại lần nữa xuất hiện, mặc kệ ngươi tinh cầu làm cái gì dùng, liên minh sẽ trước tiên khôi phục nguyên dạng còn cho ngươi. Thậm chí đem trong lúc tiền lời cũng còn cho ngươi. Hách Linh cười, ôn nu kiểu khoe miệng, nàng ngâng lên tay phải vướt ve không khí, giống đang sờ Linh Linh Linh cầu đầu, cho nên, ta cái này làm chủ nhân, không thể không cường. Những lời này Linh Linh Linh lại không hiểu, ngươi đã là mạnh nhất thực linh sư, còn muốn như thế nào cường? Nga, đối. Chúng ta muốn đem giết hại ngươi tinh tế cường đạo toàn xử lý. ân xử lý, mặc kệ là cường đạo vẫn là phản quân vẫn là ngoại địch hoặc là nội ứng. Toàn xử lý. Tan học, thượng quan hồng không cần thu thập, chỉ lo chạy lấy người chính là. Hắn đi tới cửa, lơ đáng quay đầu lại, nhìn đến tầng tư hiến bị các bạn học vây quanh, cũng không biết nói cái gì. Nâng lên tay che miệng phát ra một trận chuông bạc tiếng cười. Đồng nhiên, nàng hướng bên này nhìn mắt, đối diện thượng hắn tầm mắt, tròn tròn đôi mắt đột nhiên trận to Bàn tay lập tức ấn thật ngăn chặn miệng tiếng cười đột nhiên im bạt, dây tiếp theo đỏ mặt, làm tặc dường như trột dạ rời đi ánh mắt. Thượng quan hồng nhịn không được cười lên một tiếng, hơi hơi lắc lắc đầu, cất bước mà đi. Hành linh, ngươi nói, như vậy sạch sẽ nghịch ngậm nữ hải tử, ai không thích? Linh linh linh, ta. Hành linh, ngươi không phải người. Linh linh linh. Nó vẫn là không hiểu, nhưng như vậy nữ hải tử không phải rất nhiều sao. Chương 243 tinh hỏa, canh một Chỉ nghe Hách Linh đặc biệt cha nói, dù sao chỉ là cái lâm thời phát tiết thế thần, Phương Tiểu Thư, Tần Tiểu Thư, Lý Tiểu Thư, Trường Tiểu Thư đều giống nhau, nàng đụng phải tới chính là nàng xui xẻo lâu, nàng nếu là không chủ động, cũng không tới phiên thượng quan hồng họa hoa nàng. Linh Linh Linh, tuy rằng ta không hiểu, nhưng ta cảm thấy ngươi nói như vậy không đúng. Như thế nào này đó nữ hải tử bị giết vẫn là các nàng sai rồi. Hách Linh, chúng ta nói không phải một chuyện. Bạch Ngọc Lan khẳng định là sai, nàng không nên giết người. Nhưng tần tư hiến chính là hoàn toàn vô tội. Không tin chúng ta đánh cuộc một keo. Linh Linh Linh, đánh cuộc gì? Hách Linh, ta sẽ làm thượng quan hồng đặc biệt lạnh băng vô tình cự tuyệt nàng. Linh Linh Linh, giống phương tiểu thư như vậy. Thương đương vô tình, nhưng không lạnh băng, mà là kinh tủng. Hách Linh, đúng vậy, làm thượng quan hồng lạnh băng vô tình cự tuyệt một nữ nhân bình thường. Nếu nàng còn muốn hướng lên trên thấu, kia thật là... Linh Linh Linh, tìm chết. Chính là, tuy rằng ta không hiểu nhưng ta tư liệu có ai đều có quyền lợi theo đuổi chính mình tình yêu đi ở biết rõ đối phương trong lòng có người cũng minh xác cự tuyệt dưới tình huống xác định là theo đuổi tình yêu mà không phải quấy rầy linh linh linh cảm thấy không đúng nhưng bạch ngọc lan đã chết nha hết linh cho nên thượng quan hồng xứng đáng bị lì lợm la liếm linh linh linh một nghẹn, hình như là nga chính là nhưng là hảo đi nó chỉ là một cái thống tử như vậy đi ta làm thượng quan hồng cự tuyệt nàng ba lần tục nữ nói Sự bất quá tam, nếu ba lần sau, tần tiểu thư làm ra cái gì quá mức sự nói, kia nàng thật sự có chút gieo gió gặt báo. Đó là không có ác quỷ lấy mạng, ở liên minh, quá nhiều dây dưa chính là sẽ bị liệt vào trái pháp luật hành vi, thậm chí dưới loại tình huống này bị dây dưa người làm gian nào đó quá kích phản ứng nói, là bị nhận định vì bình thường ứng kích phản ứng. Không phải nói, bởi vì ngươi là mỹ nữ, người làm hết thể liền nên bị tha thứ. Linh linh linh cảm thấy hách linh ở tần tiểu thư trên người nhìn ra nó không có phát hiện đồ vật muốn hỏi lại cảm thấy thật mất mặt, ruột gan cuồn cào. Hách Linh thấy nó nhẫn mại bộ dáng cười trộm, chính mình đương nhiên nhìn ra cái gì tới, tần tiểu thư tướng mạo lộ ra, cũng không phải là nàng biểu hiện ra ngoài như vậy đơn giản đơn thuần. Nữ nhân a, tấm tắc. Từ đây, Linh Linh Linh đặc biệt chú ý thượng tần Tư Hiến, quan sát tới quan sát đi, vẫn là cảm thấy nàng chính là một cái ngây thơ đáng yêu nữ hài tử. Hách Linh tự cười không nói. Ước chừng qua một tháng, thời tiết chuyển lạnh, các nàng gặp được cái thứ ba người bị hại. Lê Thủ. Lê Tiểu Thư cùng Thượng Quan Hồng Bạch Mộng Lan là thế gia chi giao, ba người từ nhỏ là bạn tốt, Lê Tiểu Thư học ý đi so Thượng Quan Hồng sớm hơn thời điểm xuất ngoại lưu học, năm nay thủy hồi, về nước sau, thực mau Thượng tiền tuyến bệnh viện, lấy mình thân sở học vì chiến sĩ cố quốc cống hiến non nốt chi lực. Nói thật, sở hữu người bị hại bên trong, Hách Linh cảm thấy Lê Thủ nhất đáng tiếc. Nàng cùng Thượng Quan Hồng chi gian, chưa nói tới nam nữ hoan ái, nếu không có Bạch Mộng Lan. Có lẽ hai người thật có thể thành một đôi cộng đồng tiến bộ phu thê. Lúc này Lê Thủ đối thượng Quan Hồng không có đặc thù tình cảm, bọn họ sự tình phát sinh ở Tần Tư hiến lúc sau. Thượng Quan Hồng cùng Tần Tư hiến tách ra sau, hắn đi nơi khác siêu tầm phong tục, trời xuôi đất khiến cứu mấy cái cách mạng đảng, mà Lê Thủ cũng ở bên trong hỗ trợ, bởi vì cái này, Lê Thủ thay đổi đối thượng Quan Hồng, cố hữu ấn tượng, đối hắn thân cận rất nhiều. Mà ngay sau đó, Thượng Quan Hồng bởi vì tiếp xúc bệnh dịch người bệnh, nhiễm bệnh dịch, không kịp đưa về thành phố lớn là lê thủ ở địa phương tiểu bệnh viện lại đương bác sĩ lại đương bồi hộ đem người cứu trở về. Mà hai người gia tộc vốn là giao hảo, đã biết chuyện này, một thương lượng, trai chưa cưới nữ chưa gả, lại hiểu tận gốc dễ, liên hôn đi. Đối với trong nhà quyết định, Thượng Quan Hồng vẫn chưa trước tiên cự tuyệt, hoặc là ở hắn trong lòng, trừ bỏ mất đi Bạch Mộc Lan, thân là một người nam nhân, gia tộc một phần tử, Thượng Quan Hồng rõ ràng biết chính mình yêu cầu một cái gia, yêu cầu một cái môn đăng hộ đối thế. Nhiên, hai người vẫn là chia tay. Ở thượng quan hồng vẻ mặt thống khổ đối lê thù nói tới bạch mộng lan thời điểm, lê thù đưa ra. Thanh lành nữ nhân nói, thượng quan hồng, chúng ta cũng không cùng chung chí hướng. Nàng dung chính là cùng chung chí hướng, mà không phải cái gì người không yêu ta ta không yêu người linh tinh lý do. Lê thù rất rõ ràng chính mình theo đuổi chính là cái gì, ra quốc đại nghĩa ở nàng nơi đó hơn xa nam nữ tình yêu. Ở nàng phát hiện thượng quan hồng chỉ là một cái tiểu nam nhân khi, nàng dứt khoát kiên quyết buông tay, thành toàn chính mình ở bạch ngọc lan núi lê thủ hạ độc thủ khi lê thủ đã xây lên chính mình bệnh viện cùng chữa bệnh đội lao tới ở các chiến trường hách linh điểm mặt bàn cái này tuyệt đối sẽ không làm thượng quan hồng đụng tới một đầu ngón tay linh linh linh tuyệt đối không thể nàng là lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hỏa chi nhất cứu lại vô số người tánh mạng đại quốc quật khởi sau có thể bồi dưỡng bao nhiêu người mới phá được nhiều ít ý thì học nan để nhà như vậy thân phụ đại khí vận người hách linh không khỏi hoài nghi thế giới ý thức không ngăn trở chúng ta Có phải hay không cũng tưởng thông qua chúng ta tay cứu lê thủ. Linh Linh Linh, a Hách Linh tự hỏi tự đáp, rất có khả năng. Bạch Ngọc Lan nơi nào tới năng lượng? Là Thiên Châu cấp. Thiên Châu, nhưng không thuộc về thế giới này. Thiên Châu thông qua Bạch Ngọc Lan hại như vậy nhiều người, trong đó lê thủ không thể xem như không quan trọng gì tiểu tốt tử đi. Thế giới ý thức có thể hay không là phẫn nộ ngoại lai Thiên Châu giết chính mình tinh hỏa mới tìm người tới giải quyết cái này phiền thoái. Linh Linh Linh hồi tưởng như thế nào tiến vào thế giới này, lúc ấy, nó phát hiện một chỗ không gian cái khe, cái khe lộ ra mà đến hơi thở cũng không bài xích nó, mắng lưu một chút nó liền hoạt vào được. Sau đó nó trượt xuống dưới liền đụng tới một phương Linh Ngọc hơi thở. Linh Ngọc, Thượng Quân Hồng, cùng Bạch Ngọc Lan bức họa như vậy như vậy gần. Di, nói như vậy nói, rất có khả năng a. Hách Linh xem nó bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng thật là vô ngữ, cũng không trách người. Rốt cuộc thế giới này mới xem như ngươi lần đầu tiên chấp hành hệ thống nhiệm vụ. Cái thứ nhất thế giới, không biết các nàng như thế nào tiến vào. Cái thứ hai thế giới, là bị cái kia thần bí nữ tử phong ấn đi. Cái thứ ba thế giới, mới là Linh Linh Linh chính mình bắt lấy, dùng hệ thống phương pháp. Nói cách khác, ở chỗ này, Linh Linh Linh mới làm thượng chính mình nghề chính. Linh Linh Linh có trong nháy mắt không vui, nó chính là vạn năng bản, như thế nào đã bị một cái tiểu thế giới năm cái mui đi rồi đâu. Hách Linh sờ đầu chó. Cười nói, ai lần đầu tiên thập toàn thập Mỹ Nha, như vậy đã thực hảo, ngươi làm được rất tuyệt. Rốt cuộc chúng ta không có bị thế giới ý thức bài xích, nó còn cầu chúng ta đâu. Xem ra, chúng ta thật đến đến bà mộ, thế giới ý thức đại khái không hy vọng thiên châu như vậy không phù hợp thế giới phát triển chủ lưu đồ vật tồn tại. Linh Linh Linh nghe rằng, đông nhiên tinh thần rung lên, ta đây liền đi hỏi nó, xem nó có phải hay không muốn chúng ta đem thiên châu mang đi. Nói không chừng còn có khác thiên châu, khác cái gì nó cũng không nghĩ muốn. Ta hữu dụ nha. Hách Linh cười, đi thôi. Thần bí năng lượng xuyên thấu qua Linh Ngọc Thấu bắn không trùng Hách Linh đỡ cái bàn đầu tiền cổ, thật sự nhảm chán, luyện tập hạ bạc tính hảo. Đến nôi cái bàn, tự nhiên là Linh Linh Linh cống hiến tiểu không gian đem cất chứa bảy chút ra tới. Này cái bàn, vẫn là ở cái thứ nhất thế giới thu đầu, tơ vàng gỗ nam, hoàng đế chuyên dụng. Ai, đông nhiên nhớ tới Diêm A-Lang, dáng vẻ lưu manh tiểu phố bí lên làm hoàng đế là cái dạng gì khẳng định sẽ không làm Triều thần dính tiện nghi là được, nói không chừng sẽ ở trên long ỷ dậm chân mắng đâu. Phụt, Hách Linh cười ra tiếng. Thức mau, Linh Linh Linh trở về, mang về thế giới ý thức hồi đáp, nó rầu miệng nổi giận nói, ngươi toàn đoán đúng rồi. Hách Linh vuốt đầu chó, Linh Linh Linh thực không vui ném ra, vì cái gì làm ta biến hóa thành tiểu cầu. Vì cái gì không phải miêu? Miêu a. Hách Linh lập tức nhớ tới nàng Thanh Long Bạch Hổ, thủ đoạn vừa lật, hai chỉ linh khí bước người màu trắng tiểu nãi miêu nhảy ra tới. Nào hướng linh linh linh, lại đâm lại liếm. Linh linh linh chống đỡ vô lực, hai cái vật nhỏ ở nó cái bụng thượng nhảy a nhảy, ngại thanh mại khi hướng nó kêu, đột nhiên cảm giác chính mình là Vũ Em, cảm thấy làm cẩu cẩu cũng không tồi, có thể quan tâm miêu miêu sao? Chương 244 Lê thủ, canh hai. Thế giới ý thức ý tứ, đem kia thiên châu lộng đi, tuy rằng nó quý vì thiên đạo, nhưng thiên đạo cũng không biện pháp đem chính mình trong bụng rác rưởi moi ra tới ném vào ngoài không gian. Vốn dĩ Này thiên châu lưu chữ cũng sẽ không có cái gì khuyết điểm lớn, đối thế giới ý thức tới nói, vạn vật vì quân cờ, chẳng sợ trong đó một cái lê thủ vốn nên có đại tạo hóa, nhưng không có nàng một cái không phải không có khác quân cờ nhưng bỏ thêm vào. Nguyên bản quỹ đạo, lê thủ sau khi chết, nàng học đệ tiếp nhận hết thảy, cuối cùng làm ra công lớn hơn. Hắn tuổi già khi cảm khái, nếu là học tỉ ở, nhất định so với hắn thành tiểu càng cao. Cũng bởi vì lê thủ, ở quốc tế trường hợp gặp được thượng quan hướng khi. Học đệ bỏ xuống hào hàm dưỡng thực không cho hắn hòa nhã xem. Dung hắn nói, một viên tử từ, từ Minh Châu bị một đống tức châu làm hỏng. Không sai, chẳng sợ không có chứng cứ, học đệ chính là nhận đã chết thượng quan hồng là đầu sỏ gây tội. Cứ việc Thiên Châu tồn tại sẽ không ảnh hưởng đến thế đạo phát triển, lại bị thật là thật cách đứng người. Tước chừng thế giới ý thức cũng đã chịu thời cuộc cùng vạn dân ảnh hưởng, cái gì tân ý tưởng tân tư tưởng đều đáng giá thử một lần, liền tính thất bại lại có cái gì cùng lắm thì. Vì thế Nó hướng Linh Linh Linh tung ra cảnh ô lưu. Rốt cuộc Linh Linh Linh là phía chính phủ chính bản, tự mang chính khí, mà Hách Linh lại là thực linh sư, linh lực dễ thân. Linh Linh Linh nói, nó nói, gặp được khắc buồn không thuộc về nó đồ vật, chúng ta cứ việc mang đi. Hách Linh cười nói, này cũng quá cẩn thận rồi, có chút ngoại không tới khan hiếm kim loại, nó về sau sẽ dùng đến. Chúng ta thả hành thả xem đi, giáp phương ất phương đều không lỗ là được. Nói hồi bên ngoài lê thủ. Lê thủ khí chất thanh lánh. Nàng dung mạo không bằng bạch ngọc lan xuất sắc, nhưng tự nhiên hào phóng trầm tĩnh ngồi ở chỗ kia hơi hơi mỉm cười, giống như một chi không thể dâm loạn bạch liên. Nàng từ nước ngoài trở về, đã định ra tới nơi này lớn nhất bệnh viện nhận chức, tới xem thượng quan hồng, một là xuất phát từ quan hệ cá nhân, nhị là trong nhà giao đái. Tam gia sinh ý thượng quan hệ rắc rối phức tạp, bởi vậy bọn tiểu đối bị giao đái đương lẫn nhau một nhà huynh đệ tỷ muội đối đái. Lê Thủ khẽ mỉm cười, càng nhiều thời điểm lắng nghe thượng quan hồng nói chuyện. Nàng gần 10 năm thời gian toàn thả xuống ở y hề học thượng, trong lúc nhất thời cùng ngoại giới có chút vách ngăn, chủ động tìm đề tài có chút gian nan. Cũng may thượng quan hồng là cái thiện giải nhân ý, nói nhiều là tuổi nhỏ khi thú sự cùng ở nước ngoài khi hiểu biết, hai người miễn cưỡng xem như trò chuyện với nhau thật vui. Lúc đó, ba người là bạn tốt, lúc này hai người nói nói không khỏi nhắc tới bạch Mậu lan, lê thủ cũng không có giống người khác như vậy nói nén bi thương hoặc là đáng tiếc, nàng chỉ là đạm cười nói, Mậu lan cả đời không giả hành. Nàng nói như thế, không phải truy phủng thượng quan hồng, mà là rõ ràng hiểu biết bạch ngọc lan. Bạch ngọc lan thiên tư thông minh, cứ việc bởi vì thân thể nguyên nhân cũng không có như bọn họ giống nhau đi bên ngoài thượng tân học đường cùng lưu học, nhưng lấy bạch gia năng lực, buồn quốc tiên sinh ngoại bang lão sư quả thực là ở bạch gia đánh tạm đi làm. Bởi vậy bạch minh lan ở học thức kiến thức thượng chút nào không kém gì bất luận kẻ nào. Thả năng trí tuệ phi thường suy luận, tinh học chương trình học so tuyệt đại đa số người đều phải nhiều đến nhiều. Nếu là có một bộ khỏe mạnh thân thể, chưa chắc không thể trở thành một thế hệ đại gia. Lê Thủ biết bạn tốt thông tuệ thả hảo cường, chưa bao giờ nhân thân thể mà thường xuân thu buồn, ngược lại càng thêm quý trọng tồn tại mỗi một giây, làm nàng sinh mệnh mỗi một ngày đều phong phú mà có ý nghĩa. Ở nàng xem ra, Bạch Ngộng Lan ngắn ngủi cả đời, đã so tuyệt đại đa số người mơ màng hồ đồ cả đời càng tốt. Theo như cái này thì, Lê Thủ cũng là cái theo đuổi nhân sinh càng phong phú trình tự đại cách của người. Thượng quan hồng thật cao hứng bạn cũ nói như thế. Vui vẻ mang nàng đi xem Bạch Mộc Lan. Lê Thù đi theo hắn lên lầu đi vào phòng ngủ, nhìn đến bức họa kia một khắc khiếp sợ. Bạch Mộng Lan còn tại. Nàng không khỏi nghiêng đầu, nhìn đến Thượng Quan Hồng hưng phấn nhìn chăm chú bức họa bộ dáng, có chút lo lắng. Nàng là học y lý giải không được Thượng Quan Hồng như vậy, bướng bỉnh, ở nàng xem ra, người chết chính là đã chết, không tồn tại thế giới này, lưu lại chỉ là ký ức, mặc kệ là văn tử vẫn là hình ảnh hình thức. Nhớ lại ái nhân không có sai. Nhưng như vậy sống sờ sờ treo ở trận mắt nhắm mắt là có thể nhìn đến trên tường, nàng cảm giác mạc danh có chút không tốt lắm. Nhưng lại tưởng hai người thâm hậu cảm tình, nàng lại mê mang, hoặc là yêu nhau người đều là như thế. Tha thứ nàng không có từng yêu, theo đuổi nàng người không có cái nào cùng nàng cùng đại giải phẫu sau còn sơ tâm không thay đổi. Lê Thủ cầm trong tay dao phẫu thuật bộ dáng quá bình tĩnh, bọn họ đối nàng tình yêu một chút biến thành sùng kính. Chí nữ thần. Lê Thủ nhìn về phía họa trung bạch mộc lan. Càng xem càng kinh tủng, nàng như thế nào cảm thấy đây là sống sờ sờ người bị phong ở hoa đâu. Đột nhiên cảm giác vệ sáng xiêm ý gì có trái tim thanh truyền đến đâu. Lê Thù lắc lắc đầu, ném rất chính mình miên man suy nghĩ, đối thượng quan Hồng nói, ngươi họa thật tốt, tựa như tái sinh. Nói nàng ngượng ngùng cười, ta thật sự không hiểu ngươi này đó, chỉ có thể nhìn ra cái này. Thượng quan Hồng cũng biết Lê Thù say mê y y học, hắn thật đúng là sợ nàng từ y y thuật góc độ tới cấp hắn phân tích như thế nào cái tựa như tái sinh pháp đâu. Hắn ha ha cười nói, này đã là ngươi có thể cho ra tối cao ca ngợi, ta thực vinh hạnh. Mộng Lan cũng thật cao hứng. Thơ phụng khoa học lê thủ. Nàng cao hứng, ngươi có cái gì chứng cứ? Hai người nhìn không tới địa phương, Linh Linh Linh đột nhiên mở miệng, bọn họ hai cái không thích hợp sao? Nga! Ngươi làm sao thấy được? Nhìn ra cái gì? Hách Linh rất có hứng thú, vật nhỏ, bắt đầu hiểu cảm tình. Linh Linh Linh đương nhiên nói, Thừa Quan Hồng cùng Tần Tư Hiến ở bên nhau thời điểm. Tần Tư Hiến cười đến nhưng vui vẻ, nhưng đối lê Thủ thời điểm, Thượng Quan Hồng giống nhau thao thao bất tuyệt, nhưng lê Thủ khỏe miệng nết lên độ cùng trước sau nhất trí, nàng là vui vẻ, nhưng cái này vui vẻ, cái này vui vẻ, tìm không thấy thích hợp hình dung tử. Hách Linh thực lễ phép. Đúng vậy, lễ phép. Ta cảm thấy lê Thủ đối Thượng Quan Hồng nói cũng không cảm thấy hứng thú, mà Thượng Quan Hồng đối ai đều chuyện trò vui vẻ, đã có thể tìm không chuẩn lê Thủ cảm thấy hứng thú đề tài. Hách Linh cười rộ lên, vật nhỏ không tồi nha. Bất quá điểm này ngươi nói sai rồi. Hắn không phải tìm không chuẩn. Ân, hắn là bản năng lảng tránh. Lê Thủ là bác sĩ, chuyên tấn công ngoại khoa, tay nàng hạ, không phải sinh ra được là chết, sinh tử cái này đề tài, thượng quan hồng ở người khác trước mặt có lẽ có thể bình thường đề cập, nhưng Lê Thủ là hắn cùng Bạch Ngộng Lan bạn tốt, hắn ở lảng tránh Bạch Ngộng Lan tử vong. Không gặp mới vừa rồi xem họa thời điểm, hắn nói Bạch Ngộng Lan cũng thật cao hứng bộ dáng liền cùng Bạch Ngộng Lan còn sống giống nhau sao? Linh linh linh. Đúng vậy, chính là cái này. Tóm lại, ta cảm thấy hai người không thích hợp. hay Linh, ân Thượng Quan Hồng không xứng với Lê Thủ. Linh Linh Linh trước mắt, xứng đôi không xứng với nên như thế nào định nghĩa. Đầu não chưa cho giả thiết, này đề cập đến cao cấp phức tạp tình cảm, hệ thống lần tránh. Lê Thủ bái phỏng qua đi cáo tử, xảo, vừa lúc gặp được tiến đến tặng đồ Tần Tư Hiến. Tần Tư Hiến liếc mắt một cái nhìn đến Lê Thủ, trong lòng dâng lên thật lớn nguy cơ cảm. Lê thủ tính cách thanh lanh ảnh hưởng đến tướng mạo nhặt ngẽo, chỉ ăn mặc đơn giản nhất ngoại thức quần áo, đơn giản đến không chớp mắt, nhưng ai nhìn đến nàng lúc sau lại vô pháp bỏ qua. Tựa như trong nước bạch liền, một khi chú ý tới, lại vô pháp dịch khai tầm mắt. Vô pháp viện canh bẻ, so ái mộ càng có rất nhiều thưởng thức. Nay không phải cùng cái thế giới người, nhưng vì sao nàng sẽ làm chính mình cảm giác lo lắng? Tần Tư Yến không khỏi nhìn về phía Thượng Quan Hồng, ánh mắt mang theo nàng chính mình đều không thể phát giác quỷ khuất. Thượng Quan Hồng càng không phát hiện Hắn đối nàng gật gật đầu, đồ vật giao cho quản gia đi. Nàng là hắn trợ lý, tự nhiên không thể bỏ xuống đưa lão hưu chuyên môn tiếp đái nàng. Thần tư yến xoay người nhìn trường thân ngọc lập thượng quan hồng đưa lê thù đi ra ngoài. Hai người tuy rằng không có quá thân mật hành động, nhưng hai người chi gian bầu không khí lại làm người ngoài vô pháp cắm vào. Bọn họ mới là cùng cái thế giới người. Thần tư yến lại cắn cắn môi, Hách linh một tiếng cười khẽ. Linh linh linh hỏi nàng cười cái gì? Hách linh, ngươi xem đi. Tần Tư Hiến phải đối Thượng Quan Hồng khởi sướng tiến công. Linh Linh Linh hỏi vì cái gì? chương 245 nói ái, canh một. Vì cái gì? Thượng Quan Hồng bản thân liền đại biểu một cái đại đa số người cao không thể phản vòng. Tần Tư Hiến, chưa bao giờ là một cái thanh tâm quả dục tình nguyện hiện trạng. Tần Tư Hiến có dã tâm. Hách Linh từ nàng tướng mạo thượng thấy được. Tần Tư Hiến ra cảnh hảo, lớn lên hảo, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn giàu có trôi chảy, loại này dã tâm liền không có bại lộ ra tới. Nhưng đương nàng gặp được chân chính quý tộc Thượng Quan Hồng, kiến thức đến chính mình dĩ vãng không có kiến thức quá sống trong nhung lụa nàng, muốn. Dạ tâm liền lại che không được, thành nàng hướng về phía trước bỏ động lực. Dạ tâm là sai sao? Không phải. Như vậy nàng vì hướng lên trên bỏ trả giá đại giới cũng không thành vấn đề. ngày hôm sau, là Thượng Quan Hồng đi trường học giảng bài nhật tử, tiến phòng vẽ tranh môn, liền nghe đến trong không khí mùi sữa, là tần tư yến mang đến ngoại thức tiểu điểm tâm phân cho đại gia. Ta tự mình làm Nga, tiên sinh thỉnh lợi bình. Nàng đôi tay nâng màu hồng phấn hộp giấy tử, hơi hơi nghiêng đầu nghịch ngợm nháy mắt. Thượng quan hồng hơi hơi mỉm cười, thực nghề tình tiếp nhận mở ra, hình tròn bánh quy nhỏ thực đang yêu, hắn cầm khởi một con nêm nếm, không keo kiệt khích lệ, thực không tồi. Tần tư yến nhấp miệng cười, tiên sinh nói không tồi, tất nhiên là không tồi, kia ngày sau ta thỉnh ngoại bang đồng học, cũng coi như có lấy đến ra tay chiêu đái chi vật. Đây là nói chờ nàng ra quốc. Như thế nào cùng ngoại quốc đồng học làm tốt quan hệ đâu? Thượng quan hồng gật đầu cổ vũ một hai câu đi học chi ngôn. Tần Tư Yến tâm tư lại còn ở điểm tâm thượng, tiên sinh khẳng định còn có chỉ điểm, ta nhất định tăng thêm cải tiến, làm ra càng tốt ăn bánh quy. Thượng quan hồng nhìn nàng một cái, lại là cười nói, nên đi học, mọi người đều hồi vị trí ngồi hào đi. Tần Tư Yến lập tức ngoan ngoãn xoay người, túi đầu tóc mái chặn tối tăng mắt. Kêu liếc mắt một cái, tựa hồ là ở đối chính mình bất mãn sao. Mà thượng quan hồng trong lòng tưởng lại là bạch mộng lan, bạch mộng lan cũng không có ra quá quốc, nhưng nàng sao ra điểm tâm so với hắn ăn qua bất luận cái gì khác đều phải ăn ngon, mặc dù loại bỏ tình nhân lựa kính. Bạch mộng lan là cái kiêu ngạo nữ hài tử, làm bất luận cái gì sự đều phải làm được tốt nhất. Khó trách thượng quan hồng đối nàng nhớ mãi không quên, quá khó có người có thể thay thế được nàng, nàng ở thượng quan hồng trong lòng là hoàn mỹ, mặc dù giết người cũng là lãng mạn. Hạ khóa, thượng quan hồng phải đi. Hắn đi học chưa bao giờ chuẩn bị sách giáo khoa giáo lý, hưng chỗ đến thiên mã hành không, ngược lại càng đối bọn học sinh tính tình. Tiên sinh. Tần Tư Yến ở hành lang trung đuổi theo Thượng Quan Hồng, thực nịch ngậm nhảy chân chạy đến hắn phía trước, chắp tay trước ngực, "Tiên sinh, ta có thể bái đọc ngài đại tác phẩm sao?" Thượng Quan Hồng cười rộ lên, "Bái đọc ta đại tác phẩm? Ha ha, khả năng ngươi phải đợi thật lâu, ta cũng không phải là viết thư. Ngươi nên đi tìm văn học hệ tiên sinh." Tần Tư Yến hợp lại tay cầm đầu. Vài tia sợi tóc nghịch ngợm lúc gần lúc hiện, càng hiện nàng làn ra mãi bạch tinh tế, nàng nói, bọn họ dùng văn tự ký lục nhân sinh, chúng ta dùng hội họa, đều là giống nhau. Thượng quan Hồng cười cười, "Hảo, ngươi tưởng bái độc ta nào bộ đại tác phẩm?" Tần Tư Yến tiểu tâm quan sát hắn thần sắc, nhẹ giọng nói, "Ngộng Chi lan. Thượng quan Hồng đồng tử một thâm, không lập tức đáp lời. Tần Tư Yến trong lòng một lộ bộ, lộ ra tiểu nữ nhi ra xấu hổ thái, kỳ thật, ta là nghe nói tiên sinh cùng sư nương mỹ lệ câu chuyện tình yêu, mới Tiên sinh, là ta đường đột. Một tiếng sư nương, lấy lòng thượng quan hồng, hắn trọng cười rộ lên, kia liền ngày mai đi, thỉnh ngươi tới nhà của ta làm khách. Thần tư yến kinh hỉ, thật vậy chăng thật vậy chăng. Thiên sinh, a, ta quá vinh hạnh. Thượng quan hồng cười cười, rời đi, thần tư yến không lại truy, lại truy, liền chọc người phiền. Linh linh linh nhìn lại liếc mắt một cái quần áo học sinh thần tư yến, nàng vẫn đứng ở tại chỗ si ngốc nhìn thượng quan hồng bóng dáng, không thể nói vì cái gì. Đối Tần Tư Yến ấn tượng tốt một chút liền phai nhạt xuống dưới. Nơi nào quái quái. hay linh, quá chỉ vì cái trước mắt. ân Tần Tư Yến không phải lần đầu tiên thấy Thượng Con Hồng, đây là đệ. Vài lần. Bọn họ nhận thức còn không đến một tháng. Nhất kiến trung tình, Tần Tư Yến không biểu hiện ra ngoài, như thế nào đột nhiên liền ở ngắn ngủn không dư một tháng thời gian nội tình căn đâm sâu vào. Nếu là hai người ngày đêm ở chung còn có thể đến cái lâu ngày sinh tình lý do, đáng tiếc. Nàng chưa kịp nhất kiến trung tình, chỉ có ngắn ngủn ra lông tiếp xúc lại vào lúc này sắm vai một cái yêu đơn phương yêu thầm nhân vật, có chút sốt ruột. Rốt cuộc còn trẻ, không hiểu trải chăn tầm quan trọng, thượng quan Hồng lại không phải ngu ngốc, chờ Tần Tư hiến chủ động hiến thân, thượng quan Hồng tất nhiên liếc mắt một cái nhìn thấu này bạn trước, so sánh với động thiệt Tình Phương tiểu thư, hắn càng thích Tần Tư hiến như vậy có mưu đồ đi. Tả Hữu đại gia theo như nhu cầu, ai cũng đừng lấy cảm tình đương lấy cớ. Linh linh linh, a, nhân loại hảo phúc tặng a. Hách Linh, nay con hảo, ngươi còn không có gặp được ngươi yêu hắn nàng yêu hắn hắn không yêu nàng cái loại này lung tung rối loạn đâu, đầu góc đều phải tiêu hủy. Linh Linh Linh sửa sửa những lời này, đột nhiên lòng còn sợ hãi, may mắn cái này không phải, về sau ta tiếp nhiệm vụ nhất định nhiều chú ý. Ngày thứ hai, tần tư hiến phủng một chậu quân tử lan tới làm khách, lúc này không phải quân tử lan hoa quý, nhưng màu xanh bóng trưởng lá cây tràn đầy lớn lên ở tráng thuần chậu hoa trung, nhìn vẫn là thực thảo hỉ. Thượng quan hồng thực thích tự mình đem hoa tiếp nhận tới bảy biện ở cửa sổ vị trí rót biến thủy trải qua hôm qua thử tần tư hiến nói mấy câu đem đề tài dẫn tới tình yêu thượng quả nhiên thượng quan hồng cái này bị tình yêu tràn ngập đầu hốc nam nhân lập tức thao thao bất tuyệt giảng thuật lên hai người chi gian vốn dĩ liền tình thần đi qua hắn trao chuốt ra công thập phần tình yêu cũng nhuộm đấm đến một trăm phần nghe được tần tư hiến nhất thời đã quên chính mình tâm tư tâm trí hướng về thấy được nàng ngơ ngác suốt thần bộ dáng một chương non nớt trên mặt tất cả đều là hướng tới cùng hâm mộ Còn có vài phần không biết tình yêu tư vị ngây thơ, Thượng quan Hồng trong lòng hơi mềm. Như vậy biểu tình, hắn ở khi còn nhỏ Bạch Ngộng Lan trên mặt gặp qua, lúc ấy, tuy rằng có hôn ước ở, nhưng hai người rốt cuộc năm tiểu, không hiểu này đó, trộm cất dấu cùng nhau đọc sách, trong sách viết những cái đó tuyệt mỹ tình yêu là bọn họ vỡ lòng sư. Lúc ấy, Bạch Ngộng Lan trên mặt đó là như vậy thần sắc, nghĩ đến, ngay lúc đó chính mình cũng là như thế đi. Chờ Tần Tư Hiến phục hồi tinh thần lại, Thượng quan Hồng đã khắp nơi là xem tập tranh. Tần Tư Yến mặt đỏ lên, ngượng ngùng tiên sinh, ta thất thần, thật sự là, Ngài cùng sư nương thần tiên giống nhau tình yêu, ta ước chừng cả đời này đều sẽ không gặp được đi. Tần Tư Yến trong lòng buồn bã, sao có thể ngộ được đến, muốn nhìn tuyết liền bắc thượng muốn nhìn hải liền nam hạ, chính mình làm hương cao mà chính là nhất viên đông châu, thân thủ làm ống đường bút nạm chính là tây vực nhất hồng đá quý. Nàng trong lòng tất cả đều là cười khổ, hiện giờ mới biết được, chính mình tha thiết ước mơ chính là người khác bỏ chi như lý, như vậy tương phản muốn bắt lấy trước mắt người nam nhân này. Thượng quan hồng khẳng định nói, sẽ, nhất định sẽ gặp được. Tư yến à, tiên sinh nói cho ngươi, một người, cả đời này nhất định phải cùng tình đầu ý hợp người ở bên nhau mới có thể hạnh phúc. Tần tư yến ngượng ngùng túi đầu, thầm nghĩ, các ngươi đương nhiên hạnh phúc, các ngươi vừa sinh ra liền cũng có được so người khác nhiều đến nhiều. Nàng lại thuận thế đưa ra bái kiến sư nương. Thượng quan hồng đương nhiên không chịu, bạch ngộng lan là hán thề, lại không phải hàng triển lãm. Lê Thủ có thể thấy là bởi vì ba người vốn chính là bạn tốt, lúc trước Phương Tiểu Thư làm người mẫu như vậy nhiều ngày, một tường chi cách, hắn cũng không làm nàng vượt lôi chỉ nửa bước. Tần Tư Yến chuyển biến tốt liền thu, hôm nay thu hoạch đã pha phòng, cáo tử rời đi. Đêm đó, Thượng Quan Hồng một thân áo ngủ đứng ở bạch Mộng Lan trước mặt, cùng mặt nàng đối mặt, thấp giọng nỉ non, Ngọc Lan, nhìn đến những người trẻ tuổi này, tựa như nhìn đến chúng ta hai cái lúc trước. Ta hy vọng mỗi người đều có thể đến hạnh phúc, giống như chúng ta giống nhau hạnh phúc. Phạn, bạch ngộng Lan đôi tay đỡ đang xem không thấy Bích chúng thượng, mắt hàm thâm tình, "Sẽ, chúng ta sẽ vẫn luôn hạnh phúc, chờ ta, ta sẽ trở về bên cạnh ngươi." Hoàng ngoại, Thượng quan Hồng mỉm cười nhắm mắt, cái trán khẽ chạm hình ảnh, Hoa hoàng, hoàng ngoại, hai người thâm tình gắn bó. Chỉ xem một màn này, không biết mặt khác nội tình nói, cỡ nào làm người tưởng thành toàn bọn họ a. Chương 246 chuyện ma quỷ, canh 2. Thượng quan Hồng đưa đi tham gia thi đấu kia Phó Phương tiểu thư bức họa, đại hoạch thành công càng nhiều người nhận thức đến này phiến trầm luân thần bí thổ địa thượng nữ tử độc hưu mỹ thượng quan hồng lại thu hoạch một đợt ca ngợi cùng thanh danh mà này cũng thúc đẩy tần tư yến càng thêm hạ quyết tâm biết được thượng quan hồng đang tìm kiếm tiếp theo bức họa người mẫu nàng bao tỏa tự đề cử mình thượng quan hồng ngạc nhiên lại không khỏi dùng chuyên nghiệp ánh mắt đánh giá nàng anh cũng không phải hắn thích cái loại này phong cách tần tư yến khẩn cầu nói tiên sinh ta sau tháng cuối năm liền phải xuất ngoại tưởng tượng đến một mình ở dị quốc tha hương Còn có xa lạ lao sư cùng đồng học, ta tưởng cùng tiền sinh nhiều học vài thứ, như vậy cũng nhiều chút tự tin. Hy vọng được đến thượng quan hồng tiểu lớp học cửa sau. Thượng quan hồng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không sao, lần trước phương tiểu thư sự tình bóng ma còn ở, hắn nhất thời không nghĩ lại họa thói quen phong cách, tính nữ đồ cũng không tồi, tần tư hiến trên người có một loại bản thổ thư hương nhã nhận lịch sự khí chất ở, vừa lúc hắn tưởng nếm thử một loại tân phong cách. Đến nỗi cho nàng đơn độc chỉ đạo, dù sao cũng là chính mình học sinh hắn rất vui lòng thế giới giới hội họa buồn quốc tân tú càng ngày càng nhiều tần tư yến vào lầu hai phòng vẽ tranh nàng thấp thỏm bất an lại bí ẩn vui sướng nàng đương nhiên biết thượng quan hồng am hiểu chính là cái gì phong cách hắn dưới ngòi bút nữ tử đều an mặc rất ít nàng cũng muốn như thế sao nhưng nàng chưa bao giờ đối với một cái nam tử như vậy lớn mật mở ra chính rồi dám gian thượng quan hồng làm nàng đứng ở mở ra bên cửa sổ tần tư yến nhìn mắt khung cửa sổ mở rộng ra không hề che lấp cửa sổ thế nhưng Lại là đứng ở nơi đó, kia, kia chẳng phải là bên ngoài xem đến rõ ràng. Lúc này hách Linh đột nhiên mở miệng, tới, lần đầu tiên tới A. A. Linh Linh Linh nhất thời không phản ứng tới. Tiếp theo liền nghe được Thượng Quan Hồng lánh khốc vô tình thanh âm, ngươi do dự cái gì đâu. Còn không chạy nhanh đã đứng đi. Ngươi là của ta học sinh, ta tuyệt không sẽ làm ngươi ở trước mặt ta cởi quần áo. Ca, cái gì ở gian nẻ Thần tư yến khiếp sợ ở địa phương, không phải, thoát không thoát. Không thoát liền không thoát, ngươi nói như vậy ra tới giống như ta đã chính mình ở khoan bảo tháo thắt lưng, nhưng ta căn bản không cái kêu ý tứ. Là chính ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ta ta ta. Tần tư yến mặt đỏ lên, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhất thời không biết nên cấp như thế nào phản ứng. Thượng quan hồng cũng kiếp sợ, này không phải lời hắn nói. Nhưng lời này rõ ràng chính là từ hắn trong miệng nói ra tới. Thấy quỷ. Linh linh linh càng thêm kiếp sợ, đây là ngươi cái gọi là lãnh khốc vô tình cự tuyệt. Lần đầu tiên, không phải, ngươi không cảm thấy lời này loạn nhập thực đột một sao. Hách Linh hừ hừ cười quái dị, cô gái nhỏ trong đầu suy nghĩ không thể miêu tả sự tình đâu, ta kịp thời dội nước lã, là vì nàng hảo. Linh Linh Linh, ngươi không phải đứng đắn nhiệm vụ người. Hách Linh, ta là vì thống tử phục vụ nhiệm vụ người. Ta là thống tử đều trèo cao không thượng nữ vương. Linh Linh Linh, ngươi nào đó theo thực lực khôi phục tựa hồ có chút phiêu. Tính, nhà mình nữ thần kinh quỷ cũng muốn sùng song. Khu khu, thượng quan hồng nỗ lực đem mới vừa rồi sự tình coi như không phát sinh, ôn hòa nói, ngươi đứng ở bên cửa sổ, ta xem hạ ánh sáng, nga, cầm kia quyển sách. Tần tư yến cực lực tự nhiên, tuy rằng nội tâm hận không thể đem đột nhiên chịu điên thượng quan hồng một cuốn sách chịu qua đi, theo lời đã đứng đi, lúc này lại không nghĩ khác, chỉ đem chính mình đưa người mẫu. Hành linh, xem nàng có thể hay không hết hy vọng. Thượng quan hồng chính là nói, hắn là tuyệt đối sẽ không chạm vào học sinh. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, xem nàng còn không biết xấu hổ hạ miệng. Linh Linh Linh. Ta cơ sở dữ liệu, thầy trò luyến sư sinh luyến có rất nhiều. Đặc biệt liên minh nhân loại thọ mệnh kéo dài đến mấy trăm tuổi, sư sinh luyến. a vì cứu lại đê mê sinh dục xuất, cách cái một trăm tuổi đều là tuổi tương đương. Hãy Linh, nàng nếu lui, ngươi liền thắng. Nhưng lúc này Linh Linh Linh cũng thấy tần tư hiến sẽ không lui, chỉ vì thượng quan hồng câu kia cuồng tún vô lệ nói. Nàng cũng đến đem hắn lộng tới tay hung hăng nhục nhã trở về. Tần Tư Hiến thật đúng là ý tưởng này, muốn gió được gió muốn mưa được mưa có thể không cái tính tình. Lúc này muốn bắt lấy Thượng Quan Hồng, thực sự có báo thủ ý tứ. Thượng Quan Hồng chỉ huy Tần Tư Hiến thay đổi vài cái tư thế, cuối cùng nói, "Ngày mai, ngươi đổi một kiện thuần tịnh sườn sáng tới, cũng ở cái này thời gian." Tần Tư Hiến mỉm cười ứng, nàng vội vã trở về, trở về chế định hàng nam kế hoạch. Tốn cái gì túm, chờ ta đem ngươi hấn phía dưới, Tần Tư yến hùng tấu mặt Linh Linh Linh, ngươi như vậy không được nha, ngươi như vậy đột nhiên tới lập tức, cùng nhiệm vụ mục tiêu quá không nhất trí, ấn quy định. Sao? Ta cho ngươi làm công đâu? Hách Linh đưa nó lạnh lạnh liếc mắt một cái. Linh Linh Linh, tính tính, dù sao liên hệ không thượng đầu não, chính mình vốn dĩ chính là vì hách linh lượng thân chế tạo, nghe nàng cũng không sai. Nhưng là, ta như thế nào cảm thấy ngươi là ở chơi xấu? Ba lần cơ hội, cứ như vậy dùng hết một lần. Nó có phải hay không bị chơi? Hách Linh vô lại, ngươi liền nói, lời này có phải hay không thượng quan hồng bản nhân nói, có đủ hay không tuyên truyền giác ngộ, có hay không chấn trụ Tần Tư Hiến. Linh Linh Linh. Đâu chỉ chấn trụ a, đều chân choáng váng, tổng cảm giác sự tình nó hướng quỷ dị phương hướng phát triển. Tần Tư Hiến hôm qua bị khí một chuyến, hôm nay phá lệ dụng tâm giả dạng lại đây, chỉ thấy nàng ăn mặc một bộ đạm phấn hà rộng thùng thình sơn sám, một đầu tóc dài nhu thuận tán ở sau lưng, trên đầu chân một đóa hoa sơn chi. Vốn dĩ nàng cũng thấy như vậy có phải hay không quá đạo, quá nhà bên muội muội cảm giác, cùng Thượng quan Hồng dưới ngòi bút nữ tử chênh lệnh quá lớn, mà khi nàng thử qua những cái đó bên người quyến rũ sơn sám, lại nhụt chí phát hiện, ngây ngô chính mình căn bản vô pháp khống chế cái loại này thành thục phong tình. Quyết đoán nhà bên tiểu muội liền nhà bên tiểu muội đi, tổng so bắt trước bờ hảo. Thượng quan Hồng trải qua một đêm nghĩ lại, cảm thấy chính mình ngày hôm qua đại khái là đột nhiên đầu góc bị cảm nắng. Mới nói ra như vậy không đáng hoàng nói, hôm nay Nhất định không thể lại phát sinh đồng dạng sai lầm. Vì thế, hắn đi lên trước, đón nhận Tần Tư Hiến, ôn tồn lễ độ cười, đem ngươi trên mặt trang ta rớt, ta họa chính là người, không phải hòa bỉ. Tần Tư Hiến, không phải hào giác. Chẳng lẽ ngươi lại là như vậy tiên sinh? Thượng quan hồng nội tâm, ta không phải. Miệng nó lại nói, thất thần làm gì, đi tháo trang sức ca, tuy rằng ngươi cho ta làm người mẫu ta không cần cho ngươi tiền, nhưng ta thời gian cũng là thực quý giá. Tần Tư Hiến. Một bên quản gia, bương thượng quan hồng đặc biệt dặn dò tiểu điểm tâm ra tới mụ mụ, Liên thường nói, thiên sinh, thỉnh ngươi làm người đi. Tân tư yến nỗ lực kéo về chính mình giáo dưỡng, bài trừ một cái cười, hôm qua, không nghỉ ngơi tốt, cho nên, nhật nhạt lao tầm phấn. Thiên sinh đã nhìn ra, thượng quan hồng, còn hành đi, ngươi nếu là hóa thành cho ta liền nhận không ra. Tân tư yến, quản gia, mụ mụ, ha ha ha, cái này vui đùa có phải hay không thực hài hước? thượng quan hồng vùng tóc đôi tay cắm túi quần tiểu tân a không phải ta nói ngươi ngươi rõ ràng biết hôm nay muốn tới cho ta làm người mẫu liền tính ngươi lại sùng bài ta cũng nên tuân thủ nghiêm ngặt chức nghiệp tinh thần nghỉ ngơi tốt mới có thể tốt nhất trạng thái tới phối hợp ta đi thần tư hiến ta nhẫn quản gia mụ mụ cầu cằm miệng sau đó thượng quan hồng đối tần tư hiến câm miệng nhưng hắn quay người lại lại đối mụ mụ mở miệng còn ăn cái gì điểm tâm nàng tháo trang sức không cần thời gian đoan hồi phòng bếp đi thôi Sau đó, ta trước đi lên, người mau tá trang đi lên. Thần tư hiến cắn răng nuốt khí, thốt, thiên sinh, ta liền tới. Mẹ nó, từ nay về sau lão nương hận nhất chính là tháo trang sức hai chữ. Đặng đặng đặng, thần tư hiến tiểu dày ra có thể đem nạm hoa viền vàng sàn nhà đảo lạ. Mụ mụ, quản gia, ta, ta tiểu điểm tâm nó không vô tội sao. Quản gia thầm nghĩ, ta đều cảm thấy ta chính mình thật là vô tội đâu. Linh linh linh phát điên, không được, người đây là chơi xấu. Này không tế Thượng quan hồng cái dạng này, ai sẽ thích hắn a quả thực chán ghét đã chết. chương 247 bái phật. Hách Linh cười thầm, nếu là như thế này tần tư yến còn một hai phải dây dưa đâu. Linh Linh Linh dầm gì dầm gì, ngươi như vậy chơi xấu, ta đương nhiên thắng bất quá ngươi. Hách Linh làm bộ làm tịch ai một tiếng, nếu là như thế này tần tư yến còn dây dưa, ta liền kính nàng là điều hãng tử, vì nàng lưu một mạng. Linh Linh Linh hừ nói, này con hành, nào có ngươi nói như vậy nữ hải tử. Chờ thêm nửa ngày, nó mới phản ứng tới, cái gì kính nàng là điều hán tử lưu một mạng, vốn dĩ hoách Linh nhiệm vụ chính là giữ được người bị hại nhóm mệnh, lại bị chơi. So sánh với Linh Linh Linh ít nhất biết chính mình là ai chơi, thượng quan hồng lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi chung. Tần tư Yến đi rồi, hắn nghỉ chân bạch Ngọc Lan bước hòa trước, càng nghĩ càng không thể tưởng tượng, Ngọc Lan, người nói ta có phải hay không quỷ thượng thân? Bạch! Quỷ! Ngọc Lan! Cho nên lại đã xảy ra chuyện gì? Có thể hay không cấp cái minh bạch lời nói. Lần này thượng quan hồng không gạt, từ hôm qua thất thố cho tới hôm nay không chịu không chế. ngọc Lan, ta cảm thấy ta khả năng thật sự bị quỷ thượng thân, bằng không ta thỉnh cái đại sư nhìn xem. Bạch ngọc Lan, cho nên, ngươi trí ta với chỗ nào? Còn có thể hay không vui sướng yêu nhau? Nhưng là, nàng tưởng tượng thượng quan hồng nói những cái đó hình ảnh, mặc danh liền sảng là chuyện như thế nào đâu. Cái gì sẽ không làm học sinh cởi quần áo không nói, cái kia tháo trang sức ngạnh liền trộm nhạc đâu? Bạch Mộng Lan lập tức liền khẳng định, cái kêu kêu tần tư hiến nữ học sinh, tâm tư không thuần. Không khỏi tức giận, thật là, đã chết đều không yên phận, trưởng phu quá xuất sắc, khó tránh khỏi ông bướm. ỉ vào nàng không ở, hồ ly tinh một người tiếp một người, chờ xem, chờ nàng sau khi rời khỏi đây, một cái đều chạy không được. Bạch Mộng Lan chính mình cũng chưa phát hiện, nàng đôi mắt, có chợt lóe rồi biến mất tối nghĩa u quang. Nhưng hách linh cùng linh linh linh phát hiện, này thiên châu không sạch sẽ sẽ câu động lòng người mặt trái cảm xúc. cứ việc như thế, này dụ dỗ năng lực cũng không tính đại. nếu chính mình cũng đủ kiên định nói là tuyệt không sẽ bị thiên châu giao động. chỉ có thể nói, thiên châu chỉ là một cây đao, mà hết thảy tội nghiệp vốn chính là bạch mộng lan chính mình ý nguyện. thượng quan hồng không biết tái nhân quỷ bí biến hóa, hắn còn ở nghiêm túc suy tư chính mình không hợp lý chỗ, hắn quyết định đi bái phòng chùa phổ độ cao tăng. thượng quan hồng chỉ nghĩ chính mình tam môn, thần tư hiến bên kia lại là tức giận liên tiếp ăn ba chén cơm. Xem đến nàng cha mẹ lo lắng không thôi Dì bạn ăn cơm hận không thể mấy thức viên liền sợ chính mình mập lên Hôm nay đây là làm sao vậy Nên không phải sinh bệnh đi Nhưng ăn cơm liền ăn cơm Như thế nào còn ăn đến như vậy khổ đại cựu thâm đâu Tần Thái Thái lập tức hỏi nữ nhi Muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem Tần Tư Yến nghiến răng nghiến lợi nuốt xuống một miếng thịt Mỉm cười Không cần Ta là vì lưu học làm chuẩn bị Nghe nói đi đồng học khí hậu không phục đều sẽ trước bệnh một hồi Ta không ăn nhiều chút Sợ đến lúc đó bệnh qua đi vô pháp gặp người. Lại nói, ngoại bang nữ hải tử đều tương đối mượt mà một ít. Nhập ra tùy tục sao. Như vậy vừa nói, tần thái thái lập tức cảm thấy ăn thật tốt, cũng không phải là sao. Như vậy thật xa ngoại bang, không nói được ăn uống đều không hợp tâm ý, bệnh nặng một hồi nhưng không được gầy ba vòng. Tần tiên sinh cũng gật đầu, ta liền nói con nít con nôi béo điểm không có gì, thân thể khỏe mạnh quan trọng nhất. Đúng rồi, ta nghe nói thượng quan tiên sinh lại được cái gì cái gì thường. Nếu có thể đến hắn tiến cử, người lưu học cũng tốt hơn chút. Tần Tư Yến thật mạnh gật đầu, yên tâm đi ba ba, ta sẽ bắt được thượng quan tiên sinh tiến cử thư. Mẹ nó, vì hắn liền trang đều tá, liền phong tiến cử tin đều không cho. Còn có hay không nhân tính? Tần Tư Yến mặt vô biểu tình nhấm nuốt. Tần Thái Thái lại nghĩ đến khác, lóe bắt quai ánh sáng trong mắt chuyển á chuyển, phụ nữ trung niên bản tính phát huy, ai ai, ta nghe nói kia thượng quan tiên sinh còn không có cưới đâu. Vẫn là độc thân. Ai ra nha? trong nhà như vậy có tiền, nghe nói còn có quyền, chính mình lại tuấn tú lịch sự nước ngoài đều nổi danh, ai ra nhà cũng không biết nhà ai khuê nữ như vậy phúc khí gả cho như vậy nam nhân. Tần tiên sinh liếc nhìn nàng một cái, quan ngươi chuyện gì, nhân gia như vậy, ta ngửa đầu vọng đều vọng không thượng. Tần thái thái chiều hắn một bĩu môi, tưởng nói ta nữ nhi kém ở nơi nào, nhưng khỏe mắt nhìn đến tần tư hiến còn ở nghiến răng nghiến lợi, không đem lời này nói ra, kém ở nơi nào, kém ra thiên đi. Tháng trước. Một vị thế gia danh viện ở lớn nhất xa hoa nhất khách sạn làm sinh nhật yến, nàng cùng mấy cái thái thái chuyên môn đi xem, ai ra nhà, thật lớn vô trường, như vậy quý hoa tươi rổ một lưu bảy ra phố đi, các nàng như vậy nhân ra, liền đại môn còn không thể nào vào được, đều phải thiệt mời, dán lá vàng đâu. Tần thái thái không phải không có toan khí phiết phiết hơi mỏng ngôi, dừng ở nữ nhi trên người ánh mắt thực vừa lòng, nàng là không hy vọng, nhưng nàng sinh cái như vậy xuất sắc nữ nhi nhà, chờ nữ nhi du học trở về. Ai không xem trọng liếc mắt một cái, đó là gả tiến như vậy dòng dõi, cũng có thể không túi đầu. Tần thái thái như thế thiên chân tưởng. Thượng quan hồng quyết định đi bái Phật, nói đi là đi, được đến thông chi tần tư hiến còn tưởng rằng thượng quan hồng lại đối tôn giáo hội họa cảm thấy hứng thú đâu. Vừa lúc, nàng tưởng tóc béo, chứ không thấy càng tốt. Thượng quan hồng đi chùa phổ độ, ra khỏi thành còn có non nửa thiên xe trình, cũng không gần, bởi vậy hắn tính toán ở vài ngày. Ra cửa phía trước, cùng bạch ngọc lan ôn nhu từ biệt. Ta cầu một đôi bùa hộ mệnh tới, trước kia ngươi ta tổng không tin, ngươi là hy vọng nó hữu dụng vô dụng. Bạch Ngọc Lan, làm ta cái quỷ nói cái dám nha. Nàng cũng ở cân nhắc thượng quan hồng dị thường, những lời này đó, lấy thượng quan hồng hàm dưỡng căn bản không có khả năng nói ra, lấy thượng quan hồng tính cách, cũng sẽ không nghĩ đến. Tổng cảm giác như là, dơ đồ vật thượng thân. Chính là, có chính mình ở đâu cái tiểu quỷ dám. Bạch Ngọc Lan mặc danh tự tin, cảm thấy chính mình biến thành quỷ cũng là quỷ hùng. Tầm thường tiểu quỷ không dám tới gần cái loại này. Bởi vậy, nàng cũng hy vọng thượng quan hồng chuyến này có thể tìm ra cái gì nguyên do tới. Trừ cái này ra, nàng còn có ẩn ẩn sợ hãi, thượng quan hồng dị thường, có thể hay không là bị chính mình liên lụy. Thượng quan hồng đối này hoàn toàn không biết gì cả, mang theo dương mây, mướn tiệu phu, từ chân núi bắt đầu bò, hắn riêng ở dưới chân núi lữ quán ở một đêm, sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu leo núi, bò một bò, dừng lại, họa một họa, đi theo cái kia tiểu phu vẻ mặt chết lặng. Sơn lại không cao, lại không nóng này đang đỉnh, một đại nam nhân hai cái cái dương chính mình bối không được sao. Nhưng thượng quan hồng ra tay hào phóng, hắn hà tất cùng đồng bạc không qua được, đơn giản cũng đương chính mình khó được thả lỏng, có người cho chính mình tiền làm chính mình nghỉ ngơi cái loại này. Một thả lỏng, sơn giã thôn phu cũng có nhàn hạ thoải mái, xem thượng quan hồng bàn vẽ, kia đổ bôi mà xem không hiểu. Hắn liệt miệng cười, tiên sinh thật lợi hại, đông mặt một khối tây mặt một khối, này đỉnh núi liền nhảy vào trên giấy. Cùng trước kia thấy không giống nhau, này từng đống nhan sắc như thế nào liền thành ta này sơn đâu. Đây là đối chính mình rất cao ca ngợi, thượng quan hồng cười ha ha, cái này kêu làm tranh sân dầu, hứng khởi ở hải ngoại. Tiệu phu gật đầu, đọc sách người thật lợi hại, hiếm lạ cổ quái đồ vật đều hiểu. Thượng quan hùng nói, cho nên, là người hải tử cũng muốn đọc sách. Tiệu phu thực nghiêm túc gật đầu, đọc rất, biết chữ tổng so không biết chữ hảo, ít nhất biết chữ hảo kiếm ăn, chớ có giống hắn lao tử giống nhau chỉ biết rốc sức. Thượng Quan Hồng nghe này, cũng thực nghiêm túc đối hắn nói, hắn lao tử đã thực gầy gớm. Tiệu Phu ngượng ngùng nết miệng cười, lộ ra trắng như tuyết nhà, ngượng ngùng lại quấy rầy Thượng Quan Hồng. Cứ như vậy, từ buổi sáng vẫn luôn bỏ tới rồi chẳng vắng, rốt cuộc nhìn thấy chùa trên Môn, Tiệu Phu trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mệnh chết hắn, này đó có học thức tiên sinh tiền, hảo kiếm lại khó kiếm. Thượng Quan Hồng gõ khai chùa trên Môn, mở cửa tiểu Hòa thượng nhìn thấy hắn đôi mắt chính là sáng ngời, thực cần mẫn tiếp nhận một con cái Dương đem hắn tiến cử tới. Dọc theo đường đi mặt đất san bằng, rất là an tĩnh, hai bên vườn hoa gạch cũng không thiếu không tàn, bên trong hoa mục thực tinh thần, nhìn ra được xử lý thật sự dụng tâm. Đi vào đại điện, chỉ thấy bảo tướng trang nghiêm, cao lớn tượng Phật trên người khoác đỏ thâm gấm vóc, tượng Phật trên người gián kim, thương xót nhìn thế nhân. Chương 248 Lao Đạo Hành Linh, nơi này hòa thượng, có chút năng lực. Loạn thế còn có thể duy trì như vậy tràn đầy hương khói, ít nhất, thực có thể lừa dối người chúa miếu chủ trì là cái cười tủm tỉm gương mặt hiền từ lão hòa thượng, tướng mạo thượng xem, không phải người xấu, đến nỗi đến không được nói. Thí chủ vừa thấy đó là nhân trung long phượng tất thành châu náo, bất quá gần đây có phiền náo cuốn thân, thực nên kiếp sau ngoại nơi tính nhất tính tâm. Ha ha, lời này đối bất luận kẻ nào nói, bất luận cái gì thời điểm nói, đều chuẩn xác hảo đi. Thượng quan hồng đêm đó liền thay đổi tăng bảo, nghe lão hòa thượng nghiệm kinh. Nghe tối nghe qua, lão hòa thượng nhưng thật ra thực am hiểu tâm học, đến nỗi đạo hành sao? Ha ha. Nhưng thượng quan hồng cảm thấy đại sư rất lợi hại à, nói chính mình phiền não. Lao hòa thượng lập tức tỏ vẻ này không có gì, chỉ cần cầu lưỡng đạo bình an phúc, hắn tự mình khai quang, để ở dưới gối liền sẽ vô ngu. Hách linh, người đoàn hắn rốt cuộc có thể hay không vô ngu. Lao hòa thượng, thế đạo gian nan, thí chủ làm yêu cũng thỉnh rời đi Phật môn lại nói. Giúp đỡ lạc. Hách linh giúp vội. vì thế thượng quan hồng một đêm vô ngộng, tỉnh lại phá lệ thần thanh khí sảng, sau đó hắn chân thành mời đại sư. Thỉnh đại sư đến nhà ta làm pháp. Lao Hòa thượng một cái hít thở không thông, hắn lại không phải giả hòa thượng, thiệt tình chân ý cung phụng Phật tổ vài thập niên, sẽ không hàng yêu trừ ma lại cũng vận mệnh chú định đều có cảm ứng, hắn cảm ứng, trước mắt phú quý thiếu gia là cái đại phiền toái, hắn không thể chơi vào cái loại này. Quả quyết cự tuyệt, Phật tổ không rời đi hắn. Thượng Quan Hồng, Phật tổ có chút yếu đốt nha, nhưng hắn sẽ không cưỡng cầu người, chỉ ôn hòa cười cười nói chính mình làm khó người khác. Thấy vậy, Lão hòa thượng ngược lại ngượng ngùng, hắn nghĩ nghĩ, đem hắn kéo đến một bên, lại nghĩ nghĩ, dứt khoát đem người lôi ra chùa triển. Thượng quan hồng không thể hiểu được, ngươi không phải nói Phật tổ không rời đi ngươi, ngươi ra tới làm gì? Lão hòa thượng nâng lên một tay ngăn trở rửa gần viện môn nửa bên mặt, chớp chớp lông mi thưa thớt lao mi mắt, cơ hồ là dùng khí thanh nói, sau núi. Thượng quan hồng, cái gì? Lão hòa thượng, có cái lao đạo sĩ. Thượng quan hồng, không thể nào, không phải hắn tưởng như vậy đi. Liên thấy Lao Hòa Thượng lại run mí mắt, có vài phần thật bản lĩnh. Thượng Quan Hồng, cho nên đại sư ngươi có hay không? Đạo Phật đấu ngàn nhiều năm, có thể cho Lão đối đầu giới thiệu sinh ý đã là Lao Hòa Thượng từ bi vì hoài, hắn là trăm triệu sẽ không làm Lao Đạo Sĩ dẫm lên chính mình đầu trường thanh danh. Cho nên hắn nói như vậy, kia Lao Đạo Sĩ tuổi trẻ khi không thiếu tới chúng ta chùa miếu học trộm, cùng ta nhưng thật ra miễn cưỡng có thể so sánh, ta không thể đi, hắn có thể a hắn thích tiền, thì chủ ngươi nhất không thiếu tiền. Nói thật, thượng quan hồng lúc này có loại rơi vào cái gì bộ cảm giác? Chí dị, hòa thượng đạo sĩ cũng kết bạn mà đi, hố nhân ra hảo nhi nữ xuất ra. Anh hắn không cần xuất ra đi. Lao hòa thượng thấy hắn trầm mặc, lại thêm vào một câu, không lừa ngươi. Thượng quan hồng, cảm giác thật sự bị lừa đâu? Lao hòa thượng bất đắc dĩ, chính mình thật vất vả đảo chính mình chân tường đâu, người này còn không tin. Lần này, hắn là thật sự tưởng độ hóa thế nhân nha. Hắn nói, như vậy đi. Đùa Bình An cũng muốn ở Phật trước cung phụng, thí chủ yêu thích phong cảnh, sau núi phong cảnh cũng không tồi, thí chủ có thể đi đi dạo. Kêu Lão Đạo, thi thoảng không biết điên đi nơi nào, thấy hắn cũng đến xem các ngươi duyên phận. Thượng Quan Hồng không tin cái gì Lão Đạo, nhưng nghe nói phong cảnh không tồi vẫn là động tâm, tuyển cái thời tiết tốt thời điểm, theo đường núi về phía sau đi. Lão Hòa Thượng ở Phật trước tụ kinh, trước mặt trên bàn lưỡng đạo Đùa Bình An, Tiểu Hòa Thượng lướt qua tường viện nhìn đến Thượng Quan Hồng hướng về phía trước đi bóng dáng, khó hiểu Sư phó, sau núi Lao đạo không thiếu mắng ta khinh danh trọng thế, ngươi làm cái gì vì hắn dẫn kiến khách hành hương? Nhà mình sư phó lấy ơn báo oán, thật là cao thượng. Lao hòa thượng cũng không ngẩng đầu lên, chờ ngươi tu vi tới rồi vi sư cảnh giới, liền biết vị kia thí chủ cũng không phải là hảo trêu chọc, Lao đạo hắn thích giúp đỡ chính nghĩa làm hắn đi, chúng ta à, hảo hảo cung phụng hảo Phật tổ. Đường núi khúc chiết, hai bên cây phong đã biến hồng, tung bách lánh hương, côn trùng kêu vàng sâu thẳm, sắc thật hảo phong cảnh. Thượng Quan Hồng bị phong cảnh mê hoặc, đem lão hòa thượng nói vứt chi sau đầu. Nhưng, trời cao cho hắn một đoạn duyên phận, ở hắn dọc theo đường núi không biết hướng tới nơi nào khi, đường núi một quải, chỗ ngoặt bên kia cao một bên có chỗ thiên nhiên thạch đài, trên thạch đài, một cái đạo bào bổ mãn mụn và tóc lơ lỏng miễn cưỡng bắt cái toàn lão đạo nghe được động tĩnh dương mắt trông lại. Chỉ thấy hắn nhỏ nhỏ gầy gầy lão nhân một cái, mặt gầy ra hắc, một đôi mắt nhỏ phá lệ có quang, đột nhiên đối thượng như vậy một đôi mắt, Thượng Quan Hồng thất thần run lên chật lấy lại tinh thần, đứng vững vàng đối lao đạo gật đầu thi lễ. Lao đạo nắn bút trên cằm bị hỏa liệu quá dường như mấy cây dài ngắn không đồng nhất dâu, diều hâu dường như mắt đem hắn từ thượng nhìn đến hạ, lại từ dưới nhìn đến thượng. Mở miệng câu đầu tiên, nha, Lão hòa thượng đầu gốc bị mó cây búa gõ, như thế nào buông tha tới lớn như vậy một con dê béo. Đệ nhị câu, nha, Lão hòa thượng thắp hương nhiều, hơn đến kia thổ ngật đáp khai mắt thấy ra người là cái đại phiền thoái. Đệ tam câu, nha. Trên người của ngươi này phiền thoái cũng thật không nhỏ, thừa dịp hiện tại sát nghiệt chưa thành đảo còn kịp. Đệ tứ câu, ngươi đi lên, ta cho ngươi tính một quẻ, không cần ngươi tiền. Thượng quan hồng nghe được tiền tam câu phản ứng, quả nhiên cùng hòa thượng là một cái bộ. Nghe xong đệ tứ câu phản ứng là, đây là muốn tể ta bao nhiêu tiền. Nói không cần tiền mới nhất đòi tiền. Nhưng hắn cũng muốn nghe xem lão đạo sẽ như thế nào nói hắn. Hoài muốn không lưu tình chút nào vạch trần kẻ lừa đảo cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo hấn hiệp nghĩa tình cảm thượng quan hồng đi tới. Đi lên mới phát hiện, lao đạo trước mặt ở nấu một hồ thủy, hồ là thổ đào miệng rộng hồ, kia thủy hẳn là phụ cận nước suối, hắn có thể mơ hồ nghe thấy nước chảy thanh. Hắn học lao đạo như vậy ngồi trên mặt đất, khách khí mà cảnh giác cười hỏi, chân nhân không bằng nói nói, ngài ở mộ trên người nhìn đến cái gì. Lao đạo hại một tiếng xua tay, cái gì năm đầu thật đúng là người. Tổ sư ra chuyển thừa đều ném đến không sai biệt lắm. Lời nói là như thế này nói, nhưng lão đạo xem thượng quan hồng ánh mắt vẫn không thả lỏng, nhìn thẳng cái gì con ngồi giống nhau, vị tiên sinh này, bên người có thân cận người mất đi đi. Thượng quan hồng con ngươi co rụt lại, kẻ lừa đảo điều tra quá hắn. Lão đạo tựa nhìn không tới hắn phòng bị, xem ra ta là nói chuẩn, nếu nói muốn đưa ngươi một quẻ, vậy xem cái tay tương đi. Xem tay tương xem tướng mạo tính bắt tự, trong nhà trưởng bối đặc biệt là nữ tính trưởng bối. Đặc biệt ham thích hoạt động giải trí, đối này, thượng quan hồng tương đương thành thạo, chuẩn xác mà chính xác vươn tay trái, lòng bàn tay hướng về phía trước. hắn cười nói, ta cũng là bị các vị đại sư chân nhân xem qua, bọn họ đều nói thực hảo. Xem ngươi nói như thế nào, đơn giản nói ta thai ếch trước mắt, tiêu tiền giúp ta chứ ếch. ân điểm này nhưng thật ra không giả. lão đạo liếc mắt một cái liền khẳng định đồng hành lời hay, loạn thế bên trong có này hảo mệnh thật là khó được, danh lợi ngươi cũng không thiếu, thiếu chính là... Cái gì? Một cái thích hợp thê tử. Thượng quan hồng trợn sắc mặt biến lãnh, thu hồi tay, lãnh đảm nói, chân nhân nếu điều tra qua ta, nên biết ta thượng quan hồng nhất không mừng người khác lấy ta thê tử nói chuyện. Lao đạo nhìn hắn tương đương không khách khí nói, ta một cái người xuất ra bắt người thê tử nói cái gì nói, dường như ta hồng trần tâm không được dường như. Thượng quan hồng, chân nhân nói thẳng ta có cái gì thai ách, xài bao nhiêu tiền tiêu thay thôi. Coi như làm việc thiện. Lao đạo nghe này cũng sinh khí. Lão đạo ta nếu là cầu tài, sớm cấp tam thanh nắn kim thân. Hảo hảo cùng ngươi nói chính sự, ngươi phi cùng ta nói tiền, tục nhân một cái. Thượng quan hồng, lao đạo khí hống hùng nói, ngươi bắt tự quá ngạnh, phu thê cung tối nghĩa không nói, có kiếp tần sinh. Lao đạo ta thấy không rõ lắm, lại loáng thoáng là sát khí, sắc thông sát, điểm xấu, đại đại điểm xấu. Nhưng ngươi bản nhân lại là phúc thọ lộc toàn mệnh tướng, kỳ quái, ngươi không làm chính trị không nhập ngũ, cùng thiết hỏa không dính biên, không nên nha. Sao như thế kỳ quái? chương 249 không địa đạo, canh một Thượng quan hồng vô ngữ, này rốt cuộc là nói chính mình không hảo đâu vẫn là nói chính mình hảo đâu. Hắn trực tiếp hỏi, hai ách từ đâu tới? Nên như thế nào phá giải? lão đạo sĩ nhất thời không nói chuyện, từ phá siêu y đi hay móc ra tam cái đồng tiền tới. Vừa thấy kia đồng tiền, thượng quan hồng không khỏi hơi hơi đổi mới. Này tam cái đồng tiền lại là khó được cổ đế vương tiền, tổ phụ tử. Thả tam cái tiền bị người ẩn dưỡng sạch sẽ không thấy một tia gì xét. Lòe ôn nhuận đồng quang. Lấy hắn thế ra kiến thức, chỉ này tam cái đồng tiền, liền so đẳng trước cả tòa chửa triển đăng giá. Chẳng lẽ, thật là có đạo hạnh? Hắn không khỏi hơi hơi nghiêm nghị. Mà lao đạo sĩ rốt cuộc đình chỉ đo lường tính toán, lắc lắc đầu, tuy rằng ta tính không ra đến tột cùng sao lại thế này tới, nhưng phá giải, lại là dễ dàng. Thượng quan hồng mở to mắt. Người chết biến mất vĩnh viễn, đem bên cạnh ngươi thuộc về người chết đồ vật toàn hủy diệt, cả đời không tiếp xúc, này khó tự giải. Linh linh linh kinh ngạc, thế nhưng thật sự nói đúng. Bạch mộng lan bám vào vải vẽ tranh trung, chỉ cần đem họa hủy diệt, nàng không chối nhưng gửi lại, đại khái suất sẽ tan thành mây khói, mặc dù mộ địa còn có một viên thiên châu nhưng hồn phách không chối nhưng tổn đại để là muốn tiêu tán. kia phó họa, chính là dưỡng hồn khí, thượng quan hồng tình, chính là chất dinh dưỡng. Mặc kệ như thế nào, đây là tốt nhất trực tiếp nhất biện pháp. Nhưng thượng quan hồng có thể tin, hủy diệt bạch mộng lan đồ vật, hắn chết đều sẽ không Thượng quan hồng bá đứng lên, chịu đựng trong lòng không vui, chân nhân coi như hôm nay chưa bao giờ gặp qua ta, thất lễ. Hạ thạch đài, cũng không quay đầu lại đường cũ phản hồi. Lao đạo tức giận đến ở hắn phía sau kêu, ai ai, ta đây là cứu mạng ngươi cứu rất nhiều mạng người, ngươi ngươi ngươi, không biết tốt xấu. Phía sau trên vách đá đằng mảnh một hiền, có cái nam tử bưng phá ấm trà bắt trà ra tới, đi vào lao đạo bên người, hướng trên đường núi nhìn xung quanh. Sư phó gặp ai, sao còn sinh khí? Nam tử mày kiếm ưng mục, xem người khi không tự giác mang theo xem kỹ. Lão đạo hay còn ở sinh khí, một cái nghiệp chướng. Nghiêm tiểu kinh ngạc, sư phó không ra tay. Lão đạo, nghiệp nghiệp chưa thành, ta như thế nào ra tay? Chứng cứ hiểu hay không? Ngươi không phải làm này hành. Nghiêm tiểu nói, sư phó cùng ta nói một câu, ta chú ý hạ. Lão đạo, là phải chú ý, hắn liên lụy mạng người không ít, hắn nói chính mình gọi là gì thượng quan hồng. Nghiêm tiểu nhíu nhíu mày, thượng quân hồng? Giống như gần đây ở nơi nào nghe nói qua, xem ra, hẳn là cái danh nhân. Lao đạo, hắn âm sát cuốn thân, kia âm sát không thương hắn lại là đối cùng hắn có quan hệ người xuống tay, kỳ quái, thiên đạo có biến, này đó dơ đổ vật lẽ ra không nên tồn tại hậu thế, như thế nào, ai, đáng tiếc, tổ sư ra bản lĩnh ai cũng không nhặt lên tới, Lao đạo mấy ngày liền sư hai chữ cũng chưa mặt nói ra, các ngươi một đám ngại danh, càng là liền ta cái này phế vật đều không bằng, ai, thôi thôi, thiên muốn biến người hà tất cố thủ những cái đó đủ vô dụng. nghiêm tiểu nghe được cái nấy lại bất đắc dĩ. sư phó, không phải chúng ta không nghĩ học, là chúng ta sư huynh đệ không thật là tìm không thấy ngài nói cái loại cảm giác này a. lao đạo nản lòng thoái chí vây vây tay, người tùy thiên đi, có cái gì sai? ta liền sợ cái gì thời điểm ông trời lại thay đổi tâm ý, đến lúc đó yêu ma quỷ quái ngóc đầu trở lại. lúc ấy, nhưng không thiên sư ở phía trước chống đỡ, hắn ra lên đồng, giang thương nói, tựa như hiện tại. Như vậy nhiều quỷ dương tới đánh ta, ta có mấy chỉ đội ngũ có thể đối kháng. Nghiêm tiểu một chút chua sót, cường cười, sư phó không cần bị quan. Ngài không phải cũng là nói, đây là toàn bộ quốc gia kiếp, kiếp sau mới có thể trọng sinh. Đại sư huynh dẫn dắt đội ngũ liền rất lợi hại, giết địch vô số. Nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh cũng đều phát huy chính mình sở trường, chính là nhất vô dụng ta, cũng đương tham trưởng giữ gìn pháp luật đâu. Sư phó, tâm hỏa bất diệt, tân hỏa vĩnh chuyển. Lao đạo có an ủi cười hạ. Ta đi tìm ngươi đại sư minh. Nghiêm tiểu cả kinh, sư phó, ngươi vẫn là đi theo ta đi, các sư minh ra lệnh cho ta chiếu cố hảo ngài. Lao đạo lại không láo đến không thể động, không cần ngươi chiếu cố. Lao đạo thổi dâu trừng mắt, hầm hầm nói, ta là sống không đến quang minh kia một ngày, còn không chuẩn ta vì quốc gia ra phân lực. Chính là vì ngươi đại sư minh tính tính khi nào trời mưa khi nào hạ tuyết, nhiều mệt ta. Nghiêm tiểu bất đắc dĩ, sư phó ngươi không cần chính mình chú chính mình, ngươi đều nói ông trời thay đổi. Ngươi tính không đến ngươi đại nạn, thật là, từ nhỏ thời điểm liền nghe ngươi nói đại nạn tới rồi đại nạn tới rồi, hắn nghĩ nghĩ, ngươi hái nói như vậy liền nói như thế. Trong lòng có điểm bao, nếu là ngày nào đó lão nhân đột nhiên không nói, mới thật muốn không tốt. Trong mắt xoay chuyển, sư phó, tiêu nam, là hải thành, ngươi theo ta đi bái, ngươi phải cứu người cứu mạng nột. Lao đạo suy hắn, ngại danh cùng hắn chơi tâm nhãn. Nghiêm tiểu ngồi sổm dịch gần hai bước, sư phó, hắn cổ tay háo nút thắt là kim cương. Lao đạo mắt lé, pha trà. Tiểu tử nhãn lực không tồi, hắn đều đi ra như vậy xa đều thấy. Tuổi lựa thượng thổ đào hồ thủy cũng ngay, ào ạt không ngừng. Nghiêm tiểu cầm ấm trà cái đặt ở một bên, bên trong đá trang không biết cái gì là cây tử xoa thành lá trà, xách lên thổ đào hồ một hướng, nước ấm lăn xuống, kia là cây dạn ra khai, thấm ra hoàng lục nhan sắc, một cổ chua sót vị hướng núi mà đến, đắp lên cái nắp, đảo ra tới, kia thủy đã thành hồng màu nâu Nghe không tốt, nhập khẩu lại thuần hô. Nghiêm tiểu cấp lao đạo phủng một ly trà, sư phó, ngươi biết đại sư huynh nhất thiếu cái gì. Lao đạo tiếp nhận trà chừng hắn một cái, đánh giặc nhất thiếu đơn giản vũ khí cùng lương thảo. Nghiêm tiểu cung miệng dựng ngón tay cái, ta thiếu tiền. Lao đạo A cười ra tới, tiểu tử túi, làm ta đi giết nhà giàu. Một chân đá ra, nghiêm tiểu linh hoạt né qua, cái này không cần phải sư phó ra ngựa, ta cũng không phải ăn mà không làm, nhưng có tiền, mua được súng ống đạn, đạn dược, lương thực vải vóc, dược liệu dược phẩm, lớn nhất cửa ải khó khăn là. Vận chuyển. Lao đạo xem hắn. Sư phó, những cái đó cầu hùng nhãi con phong tỏa như nghiêm. Ta không mua đồ vật vận bất quá đi không thể được à. Lúc này, những cái đó xài được gia đình giàu có đã có thể hữu dụng. Bọn họ có chính mình quan hệ, nhân mạch, thậm chí có chính mình xe lửa vận chuyển đội. Nếu là mượn bọn họ tay vận cái cái gì. Nghiêm tiểu hát hát Lao đạo trầm tư. Nghiêm tiểu nói thanh, có môn, đem lão nhân quải đến chính mình nơi đó là đứng đắn, Một khác đầu Linh Linh Linh cùng Hách Linh nói. Cái kia người trẻ tuổi, chính là sau lại hoài nghi thượng quan hồng tự mình nhìn chầm chầm hắn thăm trường, nghiêm tiểu Hành linh, trực giác nhưng thật ra chuẩn, đáng tiếc, hắn đối thượng không phải người. Hắn sư phó là đạo sĩ, hắn sẽ không bắt quỷ. Thế giới này đạo sĩ như thế yếu đi. Trước thế giới thiên sư nhiều phong cảnh A, quỷ, yêu, ma toàn không bông tha. Thế giới này đại khái suất không có yêu ma, quỷ dường như cũng không dễ dàng hình thành, còn có linh khí, loang đến nàng đều ngượng ngùng thải. Nhưng thật ra biển sâu thượng tốt một chút, cũng hảo được. Linh Linh Linh, muốn hay không ta lại phát cái thần thám nhiệm vụ, dù sao thượng quan hồng cũng chạy không được, hiện tại có thể đổi cá nhân thân xác, người đi đường nữ thần thăm, ta pha án bái. Hách Linh nghĩ nghĩ, lắc đầu, không cần thiết chuyên môn lộng cái thân phận, nếu là có ý tứ, chúng ta liền thích hợp thời điểm trộn lẫn một chân, quay lại vô tung ảnh kẻ thần bí. Linh Linh Linh, quỷ. Hách Linh, không sai biệt lắm. Linh linh linh tuyệt đối là nhớ thương thượng nghiêm tiểu trên người khí vận, tưởng đi theo hắn cọ công đức. Thượng quan hồng trở về lại không có tới quá hậu sơn, có thể thấy được vẫn là đem lao đạo nói nghe tiến vài phần, tự mình tra tấn bài thiên, cuối cùng nhịn không được thỉnh giáo lao hòa thượng. Đại sư, ta muốn cùng ta thê tử tái tục tiền duyên, không biết có cái gì lương pháp. Lao hòa thượng trong lòng hít ngược một hơi khí lạnh, ngươi này thí chủ không địa đạo A, người cùng người thê tử đã thiên nhân vĩnh cách, lao nạp là không bản lĩnh đem cái chết người biến sống chẳng lẽ Muốn lao nạp khuyên ngươi đi tìm chết. Tội lỗi tội lỗi, Phật tổ tha thứ. Vì cái gì thế nhân phải có loại này không thực tế ý tưởng đâu. Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên đều chờ không được. Chờ ngươi đã chết, tự nhiên ở bên nhau sao. Sau khi chết còn rất dài, cái gì cấp đâu. chương 250 thẳng Nam, canh 2. Lao hòa thượng chỉ là khuyên, kiếp này duyên thiện, thả tu lai thế. Đừng nói hắn không cái kia bản lĩnh, đó là có, hắn cũng không dám quấy rầy âm dương. Thượng quan hồng chấp nhất. Nghe dưới chân núi thôn dân giảng, quý tự đã từng có vị đại sư bang nhân chiêu linh, thành công. Lao hòa thượng trầm mặt thật lâu sau, kia thí chủ có hay không nghe nói, song việc ta vị kia sư bá tự chọc hai mắt tự tù đến chết. Thượng quan hồng. Lao hòa thượng nói, kia chờ dị thuật, vì thế không dung. Sư bá thập phần hối hận, đem có quan hệ điển tịch cùng đồ vật, tất cả đều phá hủy. Mà kia đưa tới vong linh người. Thượng quan hồng truy vấn, như thế nào? Lao hòa thượng tự dễ cười, người là người. Quỷ là quỷ. Người sống trong lòng bộ dáng càng thêm hoàn mỹ, mà vong linh, hắn lắc đầu, nàng kia dụng tâm đầu huyết đổi lấy vong phu vừa thấy, sinh thời nhiều ân ái phu thê, ai ngờ kia vong linh trợn trở mặt, thế nhưng muốn gặm cắn nàng kia, nói cái gì đổi nàng chết đổi hắn sống trở về. Thượng quan Hồng. Lão hòa thượng nói, sư ba thấy vậy vội vàng đánh tan vong linh, đáng tiếc thời gian đã muộn, nàng kia bị âm khí sở thực, lại thương tâm dưới, đương trường liền đi. Sư ba tự biết nghiệp chướng nặng nghề, nói quỷ phi người. Tuyệt đối không thể cùng người cùng, tự phát đi. Thí chủ, đó là còn có kia trờ dị thuật, ngươi có dám đánh cuộc? Có dám hay không đánh cuộc? Thượng quan hồng trong ngộng cắt bạch ngộng lan mặt, một hồi là thẹn thùng tốt đẹp, một hồi là giữ tận xanh trắng, lan qua lộn lại đã tỉnh không tới lại ngủ không được, ngày thứ hai sắc mặt liền khó coi đến không được. lão hòa thượng âm thầm lắc đầu, lại là một cái vì tình sở khốn, tình yêu toàn ma trướng, không bằng rời đi, không bằng rời đi. Lúc sau, thượng quan hồng lại không để cái này đề Thẳng đến rời đi. Có lẽ, hắn vẫn là không dám đánh cuộc. Hách Linh đi theo thượng quan hồng trở lại trong thành, nghiêm tiểu mang theo Lão đạo cũng đồng thời vào thành, nghiêm tiểu cố ý đi hỏi thăm thượng quan hồng, thượng quan hồng là cái danh nhân, trước kia không để ý là bởi vì hai người vòng cách quá xa, nhưng cố tình sau khi nghe ngóng, cái gì đều đã biết. Thượng quan hồng trong nhà, chính là quốc nội nổi danh cái kia thượng quan gia, hắn vị hôn thê là bệnh gia, cũng có quốc nội nổi danh cái kia bệnh gia. Sư Phó. Nếu là ta đáp thượng này hay nhà, về sau đại sư huynh nơi đó muốn cái gì vẫn bất quá đi nha. Nghiêm tiểu trước nhắc lại thượng quan hồng quan trọng tác dụng, đem lão nhân an ổn trụ, mới nói lao đạo cảm thấy hương thú. Thượng quan hồng bạch ngọc lan thanh mai trúc mã từ nhỏ có hôn ước, bạch ngộng lan vốn sinh ra đã yêu đất, hai năm trước qua đời, qua đời sau thượng quan hồng bế quan không ra, ra tới sau lấy một bức bạch ngộng lan bức họa ở giới hội họa trổ hết tài năng. Nghe nói thượng quan hồng đối bạch ngọc lan nhất vãng tình thâm, đến nay độc thân Lão đạo vô đuổi, hắn phu thê cung mây đen, chính là bạch Mộc lan. Nghĩ nghĩ, kia bức họa, bãi làm sao? Ta có thể nhìn xem. Nghiêm tiểu đứa môi, đừng nghĩ sư phó, kia họa cũng liền mặt thế thời điểm lấy ra tới quá, phía sau đều bị thượng quan hồng cất giấu đâu, nói là ở nhà hắn. Ta như thế nào đi? Trừ phi thượng quan hồng trong nhà phát sinh án mạng. Lao đạo nói, sớm muộn gì sự. Nghiêm tiểu tưởng, cũng không thể làm sư phó nhiều cùng người khác nói chuyện, cái này nói chuyện pháp đến bị người lấy trứng túi ném. Hắn nói, sư phó, ngươi thật muốn thu quỷ A, nhân gia thượng quan hồng nguyện ý sao? Đừng giao tình không leo lên ngược lại đắc tội người. Làm thượng quan gia, bạch gia biết ta quan hệ, đại sư minh càng khổ sở. Lao đạo trừng mắt, không vui, liền nói ta không tới này, ngươi thế nào cũng phải mang ta tới, ta liền sẽ không làm cái này. Giết người liền giết người, bắt quỷ liền thành quỷ, như thế nào quỷ còn không thể bắt, người cũng không thể đắc tội, ta tới làm gì. Nghiêm tiểu vội dối tay đè lại hắn, sư phó ngươi đừng vội nha, ta tới ta tới ta tới, yêu cầu ngài lao nhân ra thời điểm ngài lại ra khỏi núi được chưa? Tuyệt đối không cho ngài lão nhân ra phí đầu vóc. Hắn đến mắm lại, có cái gì cơ hội nhận thức hạ thượng quan hồng mới hảo? Mà thượng quan hồng đã trở lại, tần tư hiến nghe được tin tức lại đây, đến cùng hắn hội báo hạ trường học tình huống A. Gặp mặt câu đầu tiên, thượng quan hồng, người béo, người béo lên khó coi, có vẻ sưng. Quản gia cùng lại lần nữa bưng tới tiểu điểm tâm mụ mụ. Thượng quan hồng đối mụ mụ nói, còn ăn cái gì ăn, nàng đều như vậy béo. Mụ mụ, ta hảo khó. Quản gia, thiếu gia điên rồi. Thần Tư Hiến, giống như giết này nam, rốt cuộc tuổi trẻ, không phải sở hữu khí đều có thể nhìn xuống. Thả, thế nhưng nói nàng béo, tìm chết đâu. Tức giận đến cả người run run, Thần Tư Hiến ngoài cười nhưng trong không cười, mấy ngày không thấy, tiên sinh cũng thay đổi dạng, sao dường như già rồi vài tuổi đâu quản gia, mụ mụ, dường như đi vào tu la chàng. thượng quan hồng sờ sờ tóc, thú cô, tổ yến làm thượng chút. tiểu tân liền không cần, nàng đến giảm béo. mụ mụ, một mà lại nói nàng phi, tần tư yến nổi giận, kia tiên sinh tìm người khác làm người mẫu đi, ta không thích hợp. thượng quan hồng kinh ngạc xem nàng, hảo đi, là ta yêu cầu quá mức khắc nghiệt, nhưng ngươi hà tất tự coi nhẹ mình, ta cũng chưa nói ngươi không thích hợp chính ngươi như thế nào có thể nói. Ngươi là cảm thấy ngươi so với ta ánh mắt còn chuẩn. Thần tư hiến. Hảo tưởng lộng chết hắn. Linh Linh Linh tâm mệt, cầu ngươi làm người đi. Ngươi như vậy miệng độc ta thật sợ thần quái phiến biến thành giết người phiến. Thần tư hiến một đao thọc chết thượng quan hồng. Chúng ta liền over. vơ. Hay Linh, ta ở đánh mất tiểu cô nương mơ ước. Đây là lần thứ hai A. Linh Linh Linh, ta thua được chưa? Tính ta thua, cầu ngươi làm thượng quan hồng làm người bình thường đi. Hai lần, liền hai lần. Lần này lúc sau Tần Tư Yến còn bám giết không tha, ta liền thừa nhận là nàng xứng đáng. Bị người như thế thẳng nam còn cho không, có bệnh A. Tần Tư Yến đã không biết nên như thế nào phản ứng, tức giận đến tay chân lạnh lẽo, xoay người liền đi. Thượng quan hồng hô, Hồ, ba ngày, ba ngày có thể gầy xuống dưới đi, gầy liền tới đây A. Tần Tư Yến, lao tử cầu ngươi Nga. Thượng quan hồng ai một tiếng, đối còn lốc hai người nói, hiện tại người trẻ tuổi A, chính là nóng nảy. Hai người, là... May chúng ta tuổi đại, cảm ơn ngươi buông thà chúng ta a Quản gia châm trước, thiếu ra, ngài không phải đi chùa phổ độ sao, chủ trì đại sư nói như thế nào. Lúc này thượng quan hồng lại là thượng quan hồng, hắn khiếp sợ với mới vừa rồi một màn, đối quản gia hỏi chuyện, theo bản năng xuất khẩu, đại khái, là cái kẻ lừa đảo. Đi, quản gia, xem ra cũng là này còn trung ta đâu. Thượng quan hồng méo hai bùa bình an ở bạch Ngọc Lan bức họa trước mất hồn mất vĩa, Ngọc Lan, mới vừa rồi ta lại thất thố. Mấy ngày này trong miếu là bạch lây người, này bùa bình an. Vẫn là đẻ ở gối đầu hạ, hắn cùng bạch mộng lan nói, đi rồi xa như vậy lộ, coi như là cái vật kỷ niệm đi. Một cái treo ở bức hòa biên. Bạch mộng lan, quỷ yêu cầu đùa bình an sao. Không nghe lão nhân nói qua. Sau đó nhìn đến thượng quan hồng đang ngẩn người, không khỏi ở họa thúc dục hồng ca ca, mấy ngày nay đều phát sinh chuyện gì. Người nói nha. Bức họa ngoại thượng quan hồng tưởng cảm ứng được, cường đánh lên tinh thần. Nơi đó phong cảnh cũng không tệ lắm, gặp một cái tiệu phu nhưng thật ra có kiến thức. Trong miếu có 5 cái hòa thượng, nghe nói còn có mấy cái đi hóa duyên. Lao chủ chỉ nói, theo bản năng, hắn che giấu sau núi sự, còn có lao hòa thượng nói chiêu vong linh sự. Hắn cũng không biết vì cái gì. Bạch mộng lan nghe được mùi ngon, lại không khỏi khinh thường kia chùa triển. Bọn họ thế nhưng nhìn không ra chính mình tồn tại, có thể thấy được là có tiếng không có miếng, cũng là hiện giờ không phải thời cổ nào có như vậy nhiều đắc đạo đại sư nàng lo lắng dư thừa nói xong lúc sau thượng quan hồng dừng một chút lại nói lên tần tư hiến nói chính mình thất thố. bạch ngộng lan nghe xong sau tuy rằng thực thích hồng ca ca đối nữ nhân khác không giả sát thái nhưng này thật sự không nên là hồng ca ca nên nói nói nàng hồng ca ca tuyệt đối bị dơ đồ vật bám vào người bằng không chính là thượng quan hồng bên người có cái gì tà môn đồ vật ảnh hưởng hắn tính tình như vậy tưởng tượng bạch Ngộng lan ngồi không yên Nàng muốn đi ra ngoài, nàng hiện tại liền phải đi ra ngoài, nàng phải bảo vệ nàng hồng ca ca. Trường 251 kích thích, canh 1. Bạch mộng lan chụp phùi bích trướng, hách linh linh linh thở ơ lạnh nhạt, dục, không nghĩ tới à, chó ngáp phải rồi à, buộc bạch mộng lan tưởng sớm ra tới. Nỗ lực nha! Ba ngày sau, tần tư yến quả thực gầy chút, đảo không phải nghe thượng quan hồng giảm béo, thuần túy là tức giận đến ăn không vâu ngủ không được. Tần thái thái thực lo lắng, là trong trường học sự tình rất khó làm. Tần Thái Thái là kiểu cũ phụ nữ, đối mới phát học đường trường học rốt đặc cắn mai, nàng cũng không nghĩ đi tìm hiểu chính mình nhận chi ngoại đồ vật. Tần Tư Hiến nói cái gì nàng liền tin cái gì, dung nàng nói, nàng đã gả chồng sinh hài tử hài tử đều lớn như vậy, cả đời cứ như vậy. Tần Tư Hiến biết mẫu thân là như thế, có một số việc cũng sẽ không nói cho nàng đồ sinh phiền não, chỉ nói, lao sư bố trí cái rất khó tác nghiệp, phí đầu vóc. Tần Thái Thái vừa nghe, lập tức thịt cá bưng lên bàn. Tần tư hiến, nàng không ăn. Nàng yêu cầu Thượng Quan Hồng trong tay tiến cử thư, trước đó, nàng muốn theo hắn. Còn không phải là giảm éo, chính mình cũng cảm thấy chính mình gầy một ít càng đẹp mắt đâu. anh lần trước chính mình có phải hay không nói chuyện quá hướng, nên sẽ không đắc tội người đi. Tần Tư Yến đứng ngồi không yên, chờ đến Thượng Quan Hồng đi trường học giảng bài, ngược lại Thượng Quan Hồng chủ động cùng nàng xin lỗi. Xin lỗi, mấy ngày trước là ta cảm xúc cá nhân không tốt, đường đột người, ta nói những lời này đó ngươi đừng để ở trong lòng, khi ta nói hiệu nói vượng hắn thành tâm thành ý xin lỗi làm tần tư hiến thực mê mang như thế nào cảm giác có hai cái thượng quan hùng đâu một cái là trước mắt cái này còn có một cái miệng độc thực khắc nghiệt cái nào mới là thật hách linh rõ ràng là ăn ngay nói thật như thế nào liền khắc nghiệt tiểu cô nương không biết người tốt tâm chỉ dùng ngôn ngữ xin lỗi thượng quan hồng cảm thấy đền bù không được hắn sai lầm hắn chủ động đưa ra cấp tần tư hiến một phong tiến cử thư tiến cử này đi hắn trường học cũ tiến học thậm chí tiến cử thư đã viết hảo trực tiếp giao cho nàng Tần tư Yến kinh ngạc cực kỳ, ngốc lăng lăng tiếp nhận tới, ta, ta, tiên sinh, ta còn, còn không có. Thượng quan hồng dơ tay nàng nói chuyện, ta gần nhất muốn điều chỉnh hạ tâm tình, vẽ tranh sự, chậm lại. Người muốn lưu học, yêu cầu làm chuẩn bị rất nhiều, không cần lại đây. Tần tư Yến ngơ ngẩn, ma xui quỷ khiến một câu, tiên sinh vẫn là cảm thấy ta béo Lời vừa nói ra, thượng quan hồng xấu hổ đến môi mặt đất, hắn không thể xuyên qua đến mấy ngày trước đem cái kia nói hổ nói tả chính mình bốc chết. Hắn nói đó là ta nói bậy, đầu óc không thanh tỉnh, chớ có nhắc lại. Tóm lại, ngươi hảo hảo học tập, lấy Tần Tư Yến Thiên Phú, chuyên chú với hội họa một đạo nói, không phải không thể có chút danh tiếng. đúng vậy, có chút. Thượng Quan Hồng sớm nhìn ra Tần Tư Yến Thiên Phú hữu hạn, nhưng người trẻ tuổi chính là phải có theo đuổi có mộng tưởng, đầy hứa hẹn lý tưởng trả giá hết thể dũng khí. Linh linh linh, ngươi đoán nàng còn có thể hay không tới? Hách Linh, nếu là Bạch mộng Lan và Mèo, nàng lại không hề tới đều giống nhau. Thượng quan hồng đã ở bạch mộng lan trước mặt đề quan nàng, bạch mộng lan đã nhớ thương thượng nàng. Không nói được bạch mộng lan tưởng, không tới chính là trướng mắt nàng nam nhân, tội không thể tha thứ, sắc. Linh linh linh, này không phải biến, thái sao? Vô nghĩa, bất biến, thái như thế nào khoảnh khắc sao nhiều người? Tần tư yến như nguyện bắt được tiến cử tin, trái lo phải nghĩ vài thiên, cái kia miệng độc thẳng nam dần dần không có ấn tượng, trước mắt trong lòng tất cả đều là thượng quan hồng nho nhã lễ độ thân sĩ bộ dáng, vì thế. Nàng lại tới nữa, nàng đến thời điểm, tú cô đang ở quay bánh quy nhỏ, nhìn thấy là nàng, cảm thấy chính mình bánh quy nhỏ muốn lạnh, cái dạng gì hoan nghiệt nha, vẫn là thỉnh người tiến vào. Quản gia cũng ở đánh cuộc, hôm nay thượng quan hồng lại muốn như thế nào ngữ ra kinh người. Thượng quan hồng ở phòng vẽ tranh vẽ tranh, không phải trọng yếu phi thường người cùng sự, quản gia cũng không dám quấy rầy, tần tư yến chỉ có thể chờ, chờ đợi thời gian, nàng đem tráng lệ huy hoàng đại sảnh nhìn vài biến. Thượng quan hồng thẩm mỹ chịu ngoại bang ảnh hưởng. Đại khách đại sảnh trang hoàng phong cách hồng kim lam là chủ sắc điệu, ánh mặt trời từ nóc nhà màu sắc rực rỡ cửa kính đánh tiến vào, làm người hoàng hốt như tại ngoại bang vương cung. Tần tư Yến hoàng hốt đã lâu, thẳng đến thượng quan hồng từ lầu 2 xuống dưới, nàng nghe thấy tiếng bước chân xoay người, đáy mắt một mảnh kiên định. Hách Linh, xong rồi. Linh Linh Linh, ta thua. Lần này, liền Linh Linh Linh cũng thấy rõ nàng đáy mắt dạ tâm. Trở thành giới hội họa tân tinh lại như thế nào? còn không phải muốn bằng mượn cái này gả cái hảo nam nhân, cái gì gọi là hảo nam nhân. Thân phận địa vị, tài phú quyền thế, trước mắt người nam nhân này, bất chính là lựa chọn tốt nhất. Tần tư yến xảo tiếu thiến hề, tiên sinh, ta không nghĩ bỏ giờ nửa chừng, hy vọng được đến tiên sinh chỉ giáo. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, thượng quan hồng lại không phạm quá bệnh, hắn nghe được tần tư yến tới chơi, có tâm thử xem chính mình có thể hay không lại quản không được miệng, lúc này, hắn càng nhiều tinh lực đặt ở quản được miệng mình thượng không phát hiện tần tư yến chuyển biến. Hắn nói chuyện ngữ tốc đều so thường lui tới chậm, sợ một cái sắt không được tạo thành không thể vãn hồi đáng sợ hậu quả. Hắn mỉm cười nói, nếu ngươi khăng khăng, cũng hảo. Nói xong, dừng lại đợi chờ, hô, không ra chuyện xấu. Tần tư yến trong mắt lóe kinh hỉ quang, thật vậy chăng? Thiên sinh đối ta thật tốt quá. Linh Linh Linh thở dài, ai? hay Linh, sẽ không làm nàng chết. Linh Linh Linh nói, ta tưởng ta hiện tại cảm thụ là hận sắt không thành thép. Hách Linh cười hạ, còn cảm thụ, thật tiền đồ. Nói, nàng lại không biết này phía sau hung hiểm. Nếu là làm nàng thành công, liêu đến Thượng Quan Hồng, cô bé lọ lem thành công gả vào hào môn bay lên đầu cảnh, nàng liền không phải pháo hôi mà là đại nữ chủ. Cho nên, kết quả quan trọng sao? Quá trọng yếu, trực tiếp định nghĩa một cái chuyện xưa tính chất. Tần Tư Yến tiến vào phòng vẽ tranh, lại lần nữa thành thượng quan Hồng người mẫu. Đêm đó, Thượng Quan Hồng cùng Bạch Ngộng Lan hàng ngày nói chuyện phiếm khi, nhắc tới hôm nay sự Cười nói, cái này nữ hài tử, nhưng thật ra cái tâm tư chấm tĩnh, vô luận làm chuyện gì, tự nhiên phải có thủy có chung mới có thể ra thành kiểu. Hắn tâm tình thực hảo, bởi vì hắn hôm nay không ở tần tư hiến trước mặt thất thố, nhưng hắn cái dạng này lại làm bạch ngộng lan cho rằng hắn là bởi vì tần tư hiến mới như thế vui vẻ, kia nhẹ nhàng thích dí bộ dáng, nàng có hảo chút thời gian chưa thấy được. Không sợ chết thượng quan hồng lúc này lại nói, một nữ hài tử mọi nhà, dám một mình phó dương, thực ghê gớm. Thực hảo. Vài vẽ tranh sau Bạch Ngọng Lan đã bắt đầu mạo hắc khí Linh Linh Linh không thể tưởng tượng, làm cho hắn lao bà mặt khen nữ hài tử khác, trái với vi phu thủ tục. Hắn không phải chỉ ái Bạch Ngọng Lan. Hãy Linh, cái gì vi phu thủ tục? Linh Linh Linh bà lôi ra một trường đơn. Hảo trượng phu thủ tục. 1. Lấy thê tử tam quan vì tam quan. nhị Lấy thê tử hỉ ác vì hỉ ác. tam Lấy thê tử hành vi vì chuẩn tắc. 37. Không nhiều lắm xem mặt khác bất luận cái gì bao gồm nhưng không cực hạn với nữ tính liếc mắt một cái. 38. Không nhiều lắm nói mặt khác bất luận cái gì bao gồm nhưng không cực hạn với nữ tính một câu. bá ba ba ba, Trực tiếp đi xuống kéo đến đế. Kéo kéo kéo. Hách Linh kinh ngạc đến ngây người. Cái gì ngoạn ý nhi? Đều một ngàn hơn. Còn chưa xong còn tiếp. Nơi nào tới quỷ đồ vật? Linh Linh Linh. Cơ sở dữ liệu có? Hách Linh. Đầu nào đều cho ngươi tắt cái gì ngoạn ý nhi? Linh Linh Linh. Chấp hành nhiệm vụ dùng đến. Hanh Linh trầm mặc, đây là cái dạng gì quỷ nhiệm vụ, chẳng lẽ còn muốn nàng biến thành nam hầu hạ cái gì tiểu công chúa? Phi, mơ tưởng. Hanh Linh nhìn chằm chằm Linh Linh Linh, ánh mắt đáng sợ, muốn hay không tệ xọ náo tử cấp tẩy tẩy. Linh Linh Linh run bần bật, ngươi làm gì? Ta là ngươi chi kỷ tiểu bà bối. Hanh Linh âm trầm trầm cười, Linh Linh Linh thế nhưng sợ tới mức phát ra một cái đánh cách thanh, vội vàng rời đi lực chú ý, Linh, mau xem, nàng nàng nàng." Nàng muốn ra tới. Hách Linh theo lời nhìn lại, thấy Bạch Mộng Lan ở nhéo nắm tay đấm đánh bích trướng, một quyền một quyền lại một quyền, ngân nha cắn chặt, bộ mặt giữ tợn. Làm sao vậy? Thượng Quan Hồng lại nói cái gì kích thích đến nàng. Linh Linh Linh, Thượng Quan Hồng nói nếu, lúc trước hai ta cùng nhau xuất ngoại nên thật tốt. Liên này. chương 252 chợ đêm, canh 2. Những lời này phía trước, Thượng Quan Hồng còn nói cấp tần tư hiến tiến cử tin sự, trước sau một cấu kết, dừng ở Bạch Mộng Lan trong thai. Thành Thượng Quan Hồng đối Tần Tư Hiến động tâm chứng cứ, Thượng Quan Hồng tưởng cùng Tần Tư Hiến song túc song phi. Bạch Mộng Lan có thể nhẫn. Một giây hát hóa. Bích trướng, tựa hồ có bưng lỏng dấu hiệu. Thượng Quan Hồng không hề sở giác ta cảm thấy ta hẳn là hảo, hôm nay không lại nói lôi thời nói. Bạch Mộng Lan, ngươi còn không bằng nói đi. Tần Tư Hiến từ Thượng Quan Hồng ra ra tới, tâm tình không tồi, hôm nay, ít nhất Thượng Quan Hồng hắn làm cá nhân, làm người sung sướng người. Nàng cảm thấy kế tiếp hẳn là sẽ càng thêm thuận lợi, không khỏi ngựa ngùng cười ra tiếng. tiểu cô nương, ta xem ngươi mây đen cháo đỉnh mốc khí quấn thân thânột. tần tư yến không nghe thấy, như cũ về phía trước đi, trước mắt đột nhiên nhảy ra một con màu xám đại hầu, không, an mặc màu xám rách nát đạo bào khô gầy lao nhân tới, lao nhân đạp hai điều cánh tay ngăn lại nàng lộ, tiểu cô nương, ngươi vận rủi quấn thân, không cần nói xong, bị tần tư yến đánh gãy, chỉ thấy tần tư yến cực kỳ vô ngữ nói, lão tiên sinh. Đây đều là thời đại nào, chúng ta phải tin tưởng khoa học, ngươi nói cặn bã phong kiến không được. Lao đạo, hiện tại người trẻ tuổi, bị lá che mắt không thấy thái sơn, kia cái gì khoa học khoa học hắn chưa thấy qua, quỷ hắn chính là thật gặp qua. Đáng tiếc, trước nay không ai tin. Hắn nói, tiểu cô nương, tiểu tâm một ít luôn là tốt đi. Tần tư yến đảo không nhân hắn lôi thôi bề ngoài khinh thường, nghe xong lời này đảo cũng nhận đồng, càng thêm tò mò loại này giang hồ kỳ sĩ sẽ đối nàng nói cái gì, nàng cười nói. Lão tiên sinh nói đúng, lão đạo tự nhiên nhìn ra nàng không tin, nhưng vẫn đúng trọng tâm nói, ta không cần ngươi tiền, chỉ cho ngươi một cái lời khuyên, từ giờ trở đi, chỉ cần không thấy không có huyết thống quan hệ họ khác nam, liền có thể miễn trừ kiếp nạn này. Tần Tư Yến lập tức hết trâu nói rồi, nhớ tới xem qua kia bộ văn học danh tác, cười khàn nói, lão tiên sinh có phải hay không nói, nếu muốn càng vương ngu, không bằng đi theo ngươi làm ra người nhà. Ai ngờ lão đạo lập tức phiên cái khó coi xem thường, ngươi này nữ hoa hoa vừa thấy chính là nuông chiều từ bé, nơi nào ăn được tu hành khổ. liền biết ngươi không tin. hảo, lão đạo nói cho ngươi, nếu muốn né qua kiếp nạn này, hoặc là không thấy họ khác nam, hoặc là các ngươi chuyển nhà ly nơi này không trở lại tốt nhất. Thần tư hiến, lao tiên sinh, ngươi nếu tránh ra tư, ít nhất mua cái vải bố trắng thanh cờ, thượng thư đoán đâu chúng đó đi, nếu không nữa thì trong tay lấy bính phất trần đầu. nói xong, nàng bước nhanh rời đi lại không nghe. lão đạo cũng không truy khuyên được người, khuyên không được mệnh. Kia nữ hoa tướng mạo là đồ tử, quỷ quái qué pha chi tướng, thời buổi này ai còn tin. Lão đạo lắc đầu, cô đơn trở về, trở lại đồ đệ thuê chung cư, Nghiêm tiểu, sư phó, ta chính tìm ngươi đâu, ngươi đi đâu? Sợ nhà hắn sư phó ở hắn không ở thời điểm trọc nhiễu loạn, lão nhân tính tình không tốt, làm sợ người khác hắn có thể nhận lỗi, khi chính mình nhưng không đăng giá. Lão đạo nói, trên đường gặp được một cái quỷ lấy mạng, nàng không tin. Đáng tiếc nữ hoa hoa chính tuổi tác hảo nghiêm tiểu xử suốt sư phó không cùng nàng nói lao đạo ngồi xuống hữu tâm vô lực suy sụp ai tin ta ta một mở miệng nàng liền cặn bã phong kiến vừa nghe này tử nghiêm tiểu nữ học sinh a hắn nói cũng là hiện tại học sinh a trừ bỏ chính mình cái gì đều không tin ta nguyện trước xử lý một cái án tử đi đại học bên trong lấy được bằng chứng điều tra kia một đám sinh viên vênh vào húng húng hảo sao Chính mình cái gì cũng đều không hiểu trước khẩu súng khẩu đúng rồi ta, thẩm vấn ta một phen. Những cái đó cô chấp tự nhận bác học kỳ thật nửa cái trai dấm sinh viên, nhất phiên nhân. Chỉ biết quái rối Lao đạo lại nói, còn nhỏ sao, kiến thức không đủ, tổng so vâng vâng dạ dạ không chủ kiến hảo, hiện tại là luận thế, nhất không được không ngẩn đầu dê con. Nói xong này đó, hai người một trận trầm mặc, các làm các một cái bưng lên nhiệt quá đồ ăn, một cái rửa tay tịnh mặt, chờ ngồi vào bên cạnh bàn, cơm nước xong. Lão đạo đem chén đũa đẩy. Ta phải lại đi đi dạo, mới đến đâu, liền thấy một cái quỷ quái quái phá, hay là thật muốn ra quỷ, thật là, ta phải ở nó làm ác trước cầm nó. Biết rõ sư phó tính tình nghiêm tiểu cũng không ngăn trở, chỉ nói, kia sư phó cùng ta đi chợ đêm đi, đạo môn xuống dốc, không ít thứ tốt chảy ra, người bắt quỷ cũng đến có vài món tiện tay phát khí. Lão đạo ngoài miệng ứng hảo, trong lòng thở dài, ăn cơm ra hỏa cái a, đều từ bỏ, đạo môn thật muốn xong. Buổi tối đi theo Nghiêm tiểu Ấn hắn yêu cầu phi thay đổi một thân bình thường áo dài quần dài miếng vải đen dài nghiêm tiểu nói nhân ra gặp ngươi mặc đạo bảo liền biết ngươi là đồng hành đồng hành khí đồng hành khẳng định nhiều trao giá ta đến tỉnh tiền cấp đại sư huynh mua lương thực tốt nhất làm hắn bán một tặng mười tức giận đến lao đạo ta đạo môn bảo bối liền thành ven đường cục đá tùy tiện tạo nghiêm tiểu cười hì hì thu ở sư phó trong tay mới là bảo hộ ta thể sư phó thu hồi tới không cần phải ta cũng hảo hảo bảo tồn chuyển cho ngươi đồ tôn Lão đạo nghe xong lời này vui vẻ, vẫn là số mặt, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái đều là quang quân tử. Lao đạo còn có thể tồn tại thấy đồ tôn. Chờ đồ tôn cho ta một phần thắp hương đi. Vui dạo dược đi theo, hắn nhưng đến cấp tương lai ít nhất năm cái đồ tôn chọn tốt hơn đồ vật, mua một đưa mười. Làm hắn đưa trăm. Chợ đêm tối lửa tắt đèn tiến hành, phía chính phủ mắt nhắm mắt mở cơ bản sẽ không tra, gần nhất, các ba tánh biết rõ địa hình không hào chảo. Thứ hai cũng có chút người nước ngoài liền thích cái loại này bầu không khí hạ nhặt bà bối. Mỗi người một tràn đèn phong gió, đen tuyển sạp trước ngồi xổm xuống tế nhìn mới có thể nhìn ra là cái gì, nếu là quan trọng đồ vật, hai bên khẳng định thành ý lại đổi địa phương khác nói. Cũng là duyên phận, Nghiêm Tiểu cùng lao đạo ở một chỗ đồ cổ ngoạn ý sạp trước ngồi xổm xuống khi, một người khác cũng ngồi xổm xuống dưới, Nghiêm Tiểu theo bản năng nhìn mắt, Thượng Quan Hồng. Thượng Quan Hồng không thấy bọn họ, ngón tay thon dài từ hỗn độn một đống đồ vật nhảy ra nửa chỉ ống đựng bút tới. Quan chủ, tiên sinh hảo ánh mắt, thứ này, nhưng có 800 năm, là thư pháp đại gia cố minh chi thân thủ sở điêu, ngài muốn muốn, ta cho ngài tiện nghi điểm, 100 đại dương. Nghiêm tiểu ngắm mắt, hơi kém cười ra tới, ta điêu đều sò cái này hảo. Thượng quan hồng cũng vô ngữ, ta nhìn liền như vậy giống coi tiền như rác. Hắn nói, lão bản, xem thời khắc này đau dấu vết, loại này khắc pháp xuất hiện còn không đến trăm năm. Ta muốn cái này, bất quá là xem nó hủy hoại có thể tùy ý ta phát huy. Thứ này, cho người khác không có gì dùng, cho ta, nhiều nhất hai khối đại dương. Nói đem đồ vật thả trở về, quả thực không thèm để ý. Quan chủ khỏe miệng vừa kéo, đến đến đến, tiên sinh lợi hại, hai khối đại dương cho ngài. Biết nói tiếp không đi lên, nhanh nhẹn chịu nửa trương báo chí, đem tiêu nửa thành ống đựng bút cấp bao. Thượng quan hồng ý bảo hắn trước phóng, chính mình còn muốn chọn, chọn vài kiện, đều là không quý trọng chỉ bộ dáng kỳ quặc thú vị, lại tìm xem không đến khác, khỏe mắt một phiêu. Nhìn đến quán chủ bên chân phóng một cái không lớn không nhỏ bao tải. Còn có khác hóa sao? Quán chủ do dự hạ, đem bao tải lấy lại đây, lại không ngã ra, thấp giọng nói, thứ tốt, ngài xem xem. Thượng quan hồng không như thế nào để ý, dẫn theo đèn tới gần, thấy bên trong hình như có cái gì quang chật lõe, kinh ngạc, đẩy ra bao tải khẩu cẩn thận tìm đi, cuối cùng méo nửa khối ngọc rác ra tới. Quán chủ vừa thấy, lập tức buột miệng tốt ra, tiên sinh hào ánh mắt, này khối ngọc có 1.500 năm lịch sử. Ta khuyên ngươi không cần lấy, này cũng không phải là thứ tốt." Bên cạnh vẫn luôn trầm mặc người đột nhiên mở miệng, đánh gãy quán chủ thao thao bất tuyệt. "Quán chủ giận, ai ngươi người này tìm. Một đôi ương mục nhìn qua, trong bóng đêm sắc bén như mũi tên, quán chủ dũng khí co rụt lại, lập tức thấp đi xuống, lầm bẩm lầm bẩm nghe không rõ ràng lắm. Nghiêm tiểu đối thượng quan Hồng nhếch răng cười, trong bóng đêm bạch nha dày đặc, đây là mộ bảo ra tới, không may mắn. "Thượng quan Hồng, ta không tin cái này." Nghiêm tiểu trong tay cầm cái thon dài côn, điểm điểm kia nửa khối ngọc rác, hồng, người huyết. Người tin hay không? chương 253 mệnh A. Thượng quan hồng tin, thế ra nội tình ở, chính hắn không phải nhìn không ra tới, nhưng hắn vẫn là muốn mua. Hắn không tin có quỷ. Nghiêm tiểu còn muốn khuyên. Lao đạo cười lạnh, kia quỷ cũng sẽ không hại hắn, hắn tự nhiên không sợ. Đám người chết thật ở hắn trước mặt, hắn cũng sẽ không ấy náy. Có như vậy quỷ, liền có người như vậy. Thượng Quan Hồng mày. Nhìn lại, miễn cưỡng nhận ra, lão tiên sinh. Ngươi thế nhưng đi theo ta đến này. Hắn đã là tức giận, lớn như vậy đem tuổi vì mấy cái tiền làm được này chờ nông nỗi cũng là lệnh người bội phục Nhưng ngươi nói ta tất cả đều không tin. Sau đó đôi quan chủ, cái này, ta muốn. Quan chủ so một bàn tay, phiên phiên, thượng quan hồng cấp ngoại tệ. Hắn nhưng không mang như vậy nhiều đồng bạc, ngoại tệ càng phương tiện. Quan chủ thực vui mừng, đem hắn muốn mấy thứ đồ vật toàn cấp bao hảo trang cùng nhau đưa cho hắn. Thượng quan hồng nổi giận đùng đùng mà đi, cũng không dạo khắc sạp. Lao đạo đối quan chủ nói, như vậy đồ vật ngươi cũng dám bán, thật là vô tri giả không sợ. Quan chủ hôn không thèm để ý, dính máu lại như thế nào, nhân ra thích. Lao đạo lắc đầu, đó là cổ mộ huyết trì moi ra tới, người sống lấy máu phao ra tới, mang theo hoan khí cùng oán khí lý. Quan chủ mặt một bạch, xem ra cũng không phải hoàn toàn không tin, giống thoát khỏi cái gì dường như kịch liệt xua tay, thời buổi này ai tin cái này, đi đi đi. Không mua đồ vật đừng tới rảo ta sinh ý. Hai người không nhúc đích, nghiêm tiểu nhe răng dày là cười, bác phái phùng ra trước kia nhiều khí phái, hiện giờ cũng lưu lạc đến đào mộ bán thổ, tấm tác, cũng không biết phùng ra vị kia tổ tông ở trong quan tài nằm không nằm được. Quan chủ đột nhiên biến sắc, nháy mắt thay đổi cá nhân giống nhau, con buôn khí vừa thu lại, trở nên nội liễm cảnh răng lên, các người. Nghiêm tiểu, sư phó của ta, cam nhai chân nhân. Quan chủ kinh ngạc, so cái đạo môn lễ, chật cười khổ. Nguyên lai like là cam lão tiền bối, văn bối thật là không mặt mũi thấy đồng đạo, không sợ ngài chê cười, ta cũng không nghĩ làm như vậy tiện, nhưng thượng có lão hạ có tiểu, lão tổ tông truyền xuống tới những cái đó hắn chớp mắt vài cái, người đến ăn cơm sống sót mới có thể nói khác. Tiền bối, này không phải trước kia. Lão đạo thở dài, đúng vậy, thế đạo thay đổi. Hắn cười cười, đối quan chủ nói, không quan tâm thế đạo như thế nào biến, bằng bản lĩnh nuôi sống người một nhà đều là đáng giá ca tụng. Quan chủ lại thẹn lại cảm động. Lập tức đại vô ngực, ngài lao muốn cái gì, cứ việc lấy. Nói cấp hai người một người một cái bao tải to. Lao đạo đẻ lại bao tải, đừng phiên thoái, mượn ngươi tiện lợi, giúp ta lộng chút trảo quỷ pháp khí, càng nhiều càng tốt, ta đưa tiền, ta đổ đệ có tiền. Nghiêm tiểu, ta giống như còn không cùng sư phó nói một chút giá hàng cùng tiền lương. Quan chủ cả kinh, chào quỷ. Bây giờ còn có quỷ. Nói xong lập tức ngượng ngùng, không dối gạt trưởng bối, quỷ khí, vẫn là ta khi còn nhỏ có thể cảm ứng được. Phía sau lại không phát hiện quá, các sư huynh đệ cũng giống nhau. Lao đạo nói, các ngươi xem như tiền đồ, không giống ta này mấy cái xuẩn đồ đệ, trước nay không cảm ứng được. Nghiêm tiểu, con nhà người ta hào bái. Quan chủ ngượng ngùng cười, sư tổ nói là thiên đạo có biến, quỷ không còn nữa tổn, thiên nhãn cũng đem đóng cửa. Nhưng như thế nào liền lại có quỷ? Hắn sợ hãi cả kinh, vừa rồi cái kia, là. Lao đạo gật đầu, trên người hắn có điểm tà môn, ngươi sư tổ nói không sai, này thế đạo. Hoặc là không quỷ, hoặc là tất là lệ quỷ. Nghiêm tiểu, cho nên sư huynh giúp chúng ta tìm tốt nhất pháp khí, càng nhiều càng tốt. Này có cái gì nói? Quan chủ tay chân linh lệ thu hồi sạc, đi, ta về nhà nói. Linh linh linh thu hồi dâu, tò mò, như thế nào không cho ta theo? Hách linh, đây là thế giới này việc nhà, chúng ta không nên trộn lẫn quá nhiều, giải quyết rất bạch Mộng lan là được. Hiện giờ xem ra, bạch Mộng lan cũng không cần ta tự mình động thủ. Ta lấy thiên châu đủ rồi. Đi. Trở về nhìn xem Bạch Ngộng Lan muốn kia cục đã làm cái gì dùng đi. Không sai, Thượng quan Hồng đêm nay lần này là Bạch Ngộng Lan kết tác. Bạch Ngộng Lan đánh không phá bích trướng, đột nhiên phát hiện nàng dường như có thể cùng Thượng quan Hồng nói chuyện, đương nhiên, Thượng quan Hồng không phát hiện là Bạch Ngộng Lan ở đối hắn nói chuyện, còn tưởng rằng là ý nghĩ của chính mình. Nguyên bản, Thượng quan Hồng đã lên giường chuẩn bị ngủ, hắn làm việc và nghỉ ngơi quy luật, so đại đa số người ngủ sớm một ít, cũng sớm tỉnh một ít, sớm sau khi tỉnh lại tập thể dục buổi sáng hằng ngày tiểu hòa một bước thiên tài cũng là yêu cầu nỗ lực thượng quan hồng nằm xuống sau đấm đánh bích trướng thoát lực bạch mộng lan dựa ngồi ở bích trứng trước đột nhiên vô cùng khát vọng khởi ở nhà khi ăn quế hoa nước đường trứng gà tới quế hoa một nửa dùng đường thí một nửa dùng mới mẻ. đường là dưỡng sinh đường đỏ không cần rất nhiều trứng gà nấu thành giọt nước hình dạng là đường tâm cam hồng mềm lòng miên tinh tế vừa không sẽ chảy ra cũng có thể hút ăn nay ở bạch gia là thực bình thường một đạo nước đường Tiểu hai tử đều không nhiều lắm ăn, nàng bởi vì thân thể nguyên nhân thường thường ăn một chản, sớm ăn nị ăn phiền thậm chí chán ghét, này chản nước đường, nhắc nhở nàng nàng vốn sinh ra đã yếu ớt thân thể, còn có mặt khác khác không giống nhau đãi ngộ. Chính là hiện tại, bạch mộng lan không nơi nương tựa nước nở khóc thút thít, giống cái bị vứt bỏ ở đầu đường tiểu hai tử, ta muốn ăn quế hoa nước đường trứng gà, ta muốn ăn quế hoa nước đường trứng gà, ô ô, quế hoa nước đường trứng gà. Nàng khóc đến cực kỳ thương tâm, giống bị thiên đại Lại giống mất đi sở hữu ánh mặt trời Bên ngoài thượng quan hồng tiến vào thiền miên Đông nhiên nhíu mày làm như không thoải mái Lật qua tới lật qua đi Đông nhiên ngồi dậy, ngơ ngẩn ngồi một lát Xúc lên chăn xuống giường Bạch mộng lan không chú ý Chờ nàng lưu ý đến Là tú cô gõ cửa tiến vào thanh âm Thượng quan hồng không biết khi nào ngồi xuống phòng ngủ tiểu bàn tròn trước Tú cô bưng một chén cái gì Đặt ở trên bàn nhỏ Thượng quan hồng nói Người đi nghỉ ngơi đi Này đó ngày mai thu thập Hoa bạch mộng lan nhìn trong chén ngạc nhiên, đây là quế hoa nước đường trứng gà. Nàng thực thông tuệ, cơ hồ lập tức, nhận định là chính mình mới vừa rồi vô ý thức nhắc mãi ảnh hưởng tới rồi thượng quan hồng, thượng quan hồng chính mình là không thích ăn cái này. Quả nhiên, thượng quan hồng nhìn kia chén nước đường, chính mình đều khó hiểu, đột nhiên nhớ tới cái này, mộng lan, ta tưởng ngươi. Bạch mộng lan một chút đỏ vành mắt, lại khóc lại cười, hồng ca ca, ta rốt cuộc có thể cùng ngươi nói chuyện. Kích động qua đi, bạch mộng lan nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng suy đoán là chính xác, nàng xác ở từng ngày biến cường, chung có một ngày nàng có thể đi ra ngoài, tái kiến thượng con hồng. Nhưng, cái này tốc độ, nàng cảm thấy có thể lại mau một ít. Bạch Mộng Lan đọc nhiều sách vở, cái gì phẩm loại đều có, Bạch Gia truyền thừa mấy trăm năm, không thiếu nào đó sách cấm, hiện giờ không phải hoàng đế thiên hạ, nhưng cái đó thư cũng mất kêu tầng thần bí, do đó không hề bị ẩn sâu gác cao, Bạch Mộng Lan xem qua không ít thần quỷ bí thuật linh tinh, trong đó liền có dưỡng quỷ. đúng vậy. Đó là nàng không nghĩ thừa nhận, nàng cũng rõ ràng biết chính mình hiện giờ chính là một con quỷ. Nàng nhớ lại những cái đó văn tự, thực mau tuyển một cái thượng quan hồng có thể nhẹ nhàng làm được cũng sẽ không ảnh hưởng hắn an toàn biện pháp. Đừng âm khí đồ vật. Thứ gì nhất cụ âm khí? Đương nhiên là mộ ra tới. Sau đó bạch mộng lan giống phía trước như vậy dựa ngồi ở bích trứng trước, trước, đôi tay ở trước ngực giao nắm, lầm bẩm, hồng ca ca, ta muốn vật bồi táng, vật bồi táng, vật bồi táng, vật bồi táng ma thượng quan hồng đối với nước đường đã phát nửa ngày ngốc lúc sau, đồng nhiên nghĩ ra đi đi một chút, này đã là đêm khuya, lúc này, chỉ có chợ đêm có thể đi, vừa lúc, chợ đêm hắn cũng đi qua vài lần, mỗi lần đều được không tồi vật nhỏ, đi đâm đâm vận khí cũng không tồi. Sau đó hắn nhìn đến cái kia tất cả đều là đồ vật cũ sạc, nhìn đến quán chủ bên chân bao tải, một bao tải cổ mộ đồ vật, hắn cô đơn chọn chung kia nửa khối ngọc. Có lẽ, hắn quả thực cùng bạch mộng lan tâm hữu linh tê, như vậy xa xôi khoảng cách. Bạch Ngộ Lan nhìn không tới cũng chỉ huy không đến, nhưng hắn chính là chọn trung nhất âm sát kia một kiện. Hách Linh, mệnh a. Chương 254 hấp thu. Thượng Quan Hồng nửa đêm về đến nhà, trước tiên ở lầu một cùng quản gia đem đồ vật từng cái lấy ra tới nói xử lý như thế nào, cuối cùng lấy ra chính là kia nửa khối ngọc. Vừa thấy đến ngọc thượng kia điểm xấu đỏ sậm, quản gia giữa mày chính là nhảy dựng. Hắn tuổi tác lớn, không phải không sợ trời không sợ đất người trẻ tuổi, hắn đối bản thổ nào đó văn hóa vẫn là thực tính sợ. Thiếu ra, thứ này sợ là không tốt ở trong nhà phóng. Không biết vì cái gì, thượng quan hồng đột nhiên nhớ tới kia lao đạo nói, hắn dừng một chút, vẫn là không đem ngọc bông, ra vẻ nhẹ nhàng nói, cái này không có gì, tại ngoại bang, ta cũng mua quá bọn họ mộ thất vật bồi táng, thực bình thường đổ vật. Quản gia thầm nghĩ, kia ngoại bang mộ thất dùng không cần người sống trốn cùng. Ta cũng không hiểu, ta cũng không dám hỏi nột. Quản gia lo lắng suốt ruột nhìn hắn chỉ lấy kia khối ngọc đi lên. Thượng quan hồng dạo bước tiến lên phòng ngủ môn. Bạch Ngọc Lan thoáng chốc cảm thụ nói một cổ nồng đậm âm khí, nàng giống đói bụng một tháng lang, đôi mắt tái rồi một lúc, nhào vào bích chướng thượng gõ, "Hồng ca ca, mau cho ta, mau cho ta, cho ta ăn nó, ta liền có thể cùng ngươi gặp mặt." Thượng quan Hồng cảm thụ không đến nàng lòng nóng như lửa đốt, vẻ mặt trầm tư xúc rửa quá thay đổi, siêu Cầm Ngọc đi đến bước hòa trước, lẩm bẩm, "Ngọc Lan, ta mua thứ này, có phải hay không không thích hợp?" Bạch Ngọc Lan, thích hợp thích hợp quá thích hợp, ta chính yêu cầu nó. Thượng quan hồng, hai ta từng có nhiều ít ngọc, bạch thanh hoàng hồng, tùy tay liền ném, này một khối sắc thật không quá đẹp. Nói được dễ nghe kêu chất phác, còn còn không phải là thủ công thô giáp, lại là thiếu một khối. Không xứng với ngươi. Bạch ngộng lan ở hoa kêu, khó coi như thế nào, dùng tốt là được. Thượng quan hồng do dự, bằng không, ngày mai ta đi mua khối hảo nguyên liệu, thân thủ cho ngươi điêu, điêu đóa hoa lan được không. Bạch lan vẫn là hoàng lan. Bạch ngộng lan tạm nắm tay, liền này khối, mau cho ta. Khoanh tay xem diện Hách Linh, đừng nói, xinh đẹp nữ nhân phát giận cũng cảnh đẹp ý vui. Này tiểu quyền quyền, nhiều ít nam nhân hy vọng dừng ở trên người mình. Linh Linh Linh, ta chụp được tới. Hách Linh, ngươi chụp cái này làm cái gì? Linh Linh Linh đương nhiên nói, cho ngươi học nha. Cái gì? Nó nói, liên hệ không thượng đầu não, về sau làm nhiệm vụ nhật tử trường đâu. Ngươi điểm này nữ nhân vị không có, có chút nhiệm vụ không hảo làm. Hách Linh, ta cảm ơn ngươi lâu. Linh Linh Linh, Không khách khí, hẳn là, ngươi hảo ta mới hảo. Hách Linh cười lạnh, đe lại Linh Linh Linh biến ảo cẩu tử một đốn đòn hiểm, bốn chân đều đánh gậy bỏ không đứng dậy cái loại này. A, nói lão nương không nữ nhân vị, ngươi là cái thứ hai. Cái thứ nhất là Diêm A-Lang. Lại phía trước, không ai dám nghị luận nàng. Đem người tấu đến khởi không tới, Hách Linh vô vô tay, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, thống tử nha, ngươi cũng không nhỏ, nên biết nói cái gì có thể nói nói cái gì không thể nói đừng người khác vừa nói cái cái gì, ngươi coi như thật. Ngươi đến có chính mình phân rõ năng lực. giờ khắc này, linh linh linh diêm a lang thượng thần, nó tận tình khuyên bảo, trước thế giới, ngươi trang nam nhân, nga, ngươi không trang, ngươi bản sắc phát huy, nhưng mọi người liền mẫu đơn yêu cũng chưa cảm thấy ra ngươi là cái nữ, ngươi còn không cảm thấy ngươi có vấn đề. hay linh, hảo đi, xem ra ngươi là đối thế giới này không có gì lưu luyến. linh ngọc, cực kỳ tàn ác, bên ngoài. Thượng Quan Hồng cuối cùng đem ngọc đặt ở đầu giường, hắn quyết định lấy thân thử độc, lão nhân nói, không phải hoàn toàn không, có đạo lý, ta đảo muốn nhìn loại đồ vật này có phải hay không thật sự điểm xấu, nếu thật sự không tốt, ngày mai ta liền đánh nát chôn sâu đi, đỡ phải thay hòa người. Bạch Ngọc Lan, không thể mặt đối mặt câu thông, tâm hảo mệt. Cũng may, đồ vật liền ở phòng ngủ, ở nàng cảm ứng trong phạm vi. Thượng Quan Hồng nặng nề ngủ, ngọc đặt ở rời xa bức họa kia một bên, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt người thường nhìn không thấy hơi thở. Theo vô hình hấp lực bay vào bức họa, Bạch Mộng Lan ngồi xếp bằng, hai tay phân biệt đặt ở đầu gối, lòng bàn tay hướng về phía trước tạo thành hoa lan trạng, hơi hơi nâng đầu, hơi thở từ lỗ mũi hút vào. Tấm tắc, này tu luyện ma công tư thế nhưng thật ra không thể dạy cũng hiểu. Linh linh linh, nguyên lai like quý đạo trùng, hút âm khí không sớm như vậy. Kỳ quái, thượng quan hồng không cùng phương tiểu thư phát sinh cái gì, cũng không cùng tần tư hiến trộn lẫn cùng nhau, nàng như thế nào cứ như vậy cướp. Hách Linh nói, không kỳ quái. Phương tiểu thư là cái giảm sóc, nguyên lai quý đạo, phương tiểu thư cùng thượng quan Hồng Xuân Phong nhất độ chính mình liền đi rồi không còn gặp lại. Bạch Ngọc Lan khí về khí, khá vậy biết thượng quan Hồng không động tâm, nàng là cao cao nhìn xuống phương tiểu thư. Nhưng hiện tại, không có phương tiểu thư, thượng quan Hồng đối Tần Tư Hiến khen lại khen lại không nhúc nhích nàng một cái ngón tay, ngươi biết đây là cái gì? Cái gì? Hách Linh, cha ngươi tư liệu đi, nam nhân như thế nào đối đãi phong trần nữ tử, lại lại như thế nào đối đứng đắn cưới chính thê? Linh Linh Linh đi cha xét, thực mau bừng tỉnh, nàng cảm thấy tần tư hiến uy hiếp đến chính mình địa vị. Hách Linh cười nói, lẽ ra, tần tư hiến không nên sớm như vậy xuất hiện. Tần tư hiến cuối năm liền phải xuất ngoại, nguyên lai phương tiểu thư ở phía trước, nàng sẽ vãn mấy tháng. Lúc ấy, nàng cùng thượng quan hồng vượt qua quỹ ngay sau đó xuất ngoại, bạch mộng lan liền đem nàng đường cái loại này nữ tử, tự nhiên không bỏ ở trong mắt. Nhưng còn bây giờ thì sao, nàng trước tiên xuất hiện, thân ra trong sạch, vẫn là sinh viên, lại muốn du học liền có gả cho Thượng quan Hồng từ cách. Bạch Ngọc Lan không cho phép Thượng quan Hồng cưới người khác. Linh linh linh linh quang chợt lóe, đúng vậy, nguyên bản quy đạo, Bạch Ngọc Lan từ họa trung ra tới khi, Thượng quan Hồng đang cùng Lê Thủ bàn chuyện cưới hỏi. Cho nên, cho phép Trượng Phu hái hoa ngắt cỏ, nhưng nàng vị trí tuyệt không có thể mất đi. Nói không rõ nàng rốt cuộc cái Thượng quan Hồng vẫn là ái chính mình. Hách Linh nói, lão đạo sĩ hẳn là sẽ tìm đến Thượng quan Hồng, trước xem hắn nhiều ít năng lực đi. Linh linh linh lại phiên biến tư liệu. Nguyên bản quy đạo chung, lao đạo sĩ chưa từng xuất hiện quá. Xem ra, là thượng quan hồng cùng hắn một mặt thay đổi hắn hành tích, ta nhưng đừng hại người. Hách linh nết lên chân bắt chéo, nói cái gì, ta mấy ngày liền thượng thần tiên đều không sợ, có thể làm bạch mộng lan hại lao đạo sĩ. Trước thế giới ta đương tổ tông, không chừng lúc này ta thu cái lao nhân đổ đệ đâu. Linh linh linh sừng suốt, ngươi muốn ở thế giới này lưu lại linh sư truyền thừa. Này phải hỏi nhân ra ý tứ đi. Hách linh thật đúng là ý tứ này. Nàng đảo không phải nhiều vô tư, chỉ là nghĩ đến chính mình nào đó kết cục khó tránh khỏi bi thương nếu chính mình thật trở về không được. Linh hồn mai một tại đây xa lạ vũ trụ trung, kia chính mình một thân sở học chẳng phải là quá đáng tiếc. Thực linh sư A, nhiều khó được. Đương nhiên, nàng cũng không phải thấy ai đều giáo, giáo cũng không phải dốc túi tương thụ, coi như làm việc thiện sự đi. Lao nhân nói, đại đa số thời điểm, thiện tâm vẫn là có thiện báo. Linh linh linh thấy nàng nghiêm túc, ngươi từ từ, ta hỏi một chút thế giới ý thức. Lần này đi thời gian thật lâu, trở về nó thực khoa trương làm ra uống nước động tác. Ngay từ đầu nó không đồng ý, sau lại ta khuyên can mãi mới khuyên phục nó. Hách linh, ai làm ngươi khuyên nó? Linh linh linh. Ngươi nói gì? Hách linh ngạo kiều, ta chính là thực linh nữ vương, muốn học, làm nó tới cầu ta. Linh linh linh. Tâm hảo mệt. Hách linh hạ giọng ngươi cho nó nhìn liên minh lịch sử. Linh linh linh gật đầu. kia không phải được. Hách linh chân một khiêu, mũi chân điểm a điểm. Được rồi, chờ nó tới cầu ta đi. Linh Linh Linh, nếu là nó không tới đâu. Hách Linh nhàn nhạt, nhạt, đó chính là nó không xứng. Linh Linh Linh, ta muốn học còn rất nhiều. Xem qua liên minh phát triển sử, thế giới ý thức hẳn là có thể nghĩ đến. Nhiều một cái đường lui nhiều một cái sinh cơ. Xem trước mắt xu thế, nó đại khái là muốn chạy khoa học kỹ thuật chi lộ. Nhưng con đường này chưa chắc có thể đi đến cuối cùng. Đồng dạng khác lộ cũng chưa chắc. Còn là câu nói kia, thêm một cái lựa chọn nhiều một cái lộ. Sơn cùng thủy tận là lúc chưa chắc không thể dùng khác biện pháp liêu ám hoa minh. Hách Nữ Vương, chờ ngươi tới cầu ta. Chương 255 đầu lưỡi, canh một. Một đêm qua đi, đỏ sâm ngọc giác biến thành xám trắng của đá, vết dạn gắn đầy, ở thượng quan hồng không thể tưởng tượng giơ tay lại đây đầu ngón tay đụng tới khi, vỡ thành bột phấn. Thượng quan hồng mặc danh trong lòng rét lạnh phát lạnh. Hắn cầm tờ giấy, đem bột phấn tất cả quét trên giấy, chiết khởi, hạ đến trong hoa viên, ở một bụi màu vàng nguyệt quý hạ đảo cái hồ sâu. Đem bột phấn đảo đi vào, thổ nhưỡng điền trở về, hung hăng chụp vài cái, mặt vô biểu tình. Sau đó một mình một cái đứng ở bùi hoa biên, đứng yên thật lâu thật lâu. Linh Linh Linh, hắn suy nghĩ cái gì? Hách Linh cười khẽ, nghi hoặc đi. Chờ Bạch Mộng Lan rõ ràng đứng ở hắn trước mắt thời điểm, hắn liền cái gì đều minh bạch. Bạch Mộng Lan thực thông thuệ, Thượng Quan Hồng cũng không nốc, Bạch Mộng Lan có thể nghĩ đến biện pháp, Thượng Quan Hồng cũng chỉ sẽ đem kia ngọc dị thường hướng quỷ dị phương hướng tưởng, hơn nữa thượng quan hồng tuyệt đối sẽ so nguyên bản sớm hơn phát giác bạch Ngộng lan tồn tại. Hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Cơm sáng sau, thượng quan hồng đã làm ra lựa chọn, hắn gọi điện thoại đến trường học sinh nghỉ, chính mình lái xe đi vào đầu cổ một cái phố, lập tức vào một nhà cửa hàng, cùng chủ tiệm chào hỏi, liền từ nhỏ môn đi vào phía sau, phía sau thẳng thượng lầu ba, bên trong có trung niên nam nhân, hai người cũng là hiểu biết. Nam nhân họ trương, lại cười nói, đại họa ra tới tìm ta, là tưởng ta cho ngươi lộng cái gì thuốc màu? Thượng quan hồng thân là hòa gia, cũng không chỉ tiếp xúc ngoại bang hội họa những cái đó, bản thổ phong cách hắn không am hiểu, lại rất si mê bản thổ đặc có những cái đó thuốc màu phối phương, có chút phương thuốc cổ chuyển phối liệu, thế nào cũng phải thông qua nào đó đặc thù ngầm con đường mới có thể đến tới. Thượng quan hồng cười ngồi xuống, bưng trà nhẹ hạp, chấm ngâm hạ mới nói, lần này, ta tưởng tìm vài món đồ vàng mã. Đồ vàng mã? Trương Tiên Sinh kinh ngạc nhướng mày, ngươi không phải không thích như vậy. Thượng quan hồng, hiện tại hảo. Trương tiên sinh càng thêm kinh ngạc, cái loại này đồ vật nhưng không quá cất lợi, các ngươi này đó dương học sinh không tin, nhưng, có chút đồ vật vẫn là không cần mạo phạm hảo. Thượng quan hồng gật gật đầu, đa tạ hảo ý của người, cho nên, ta muốn sạch sẽ đồ vàng mã. Trương tiên sinh lại nhúng mày. Thượng quan hồng nói, không dính người huyết không dính mạng người, từ xưa đến nay mộ thất nhiều như vậy, không phải sở hữu đều cực kỳ tàn ác đi. Trương tiên sinh trong mắt hiện lên hiểu rõ, ha ha một tiếng, quả nhiên vẫn là cái kia chú ý thượng quan hồng. Muốn cái gì đồ vật thế nào cũng phải làm cho sạch sẽ cho hắn. Nếu là thượng quan hồng đặc biệt dặn do hắn liền phải tà môn, hắn đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Nhưng hắn cố ý điểm danh muốn sạch sẽ, kia hắn một chút liền an tâm rồi. Chỉ là sạch sẽ lại quý trọng, giá nhưng không giống nhau. Thượng quan hồng gật gật đầu, tốt nhất là ngọc thạch linh tinh linh tú chi vật. Trương tiên sinh lại ở trong lòng nói thanh chú ý, nói trong vòng ba ngày liền cho hắn xem một đám hóa, hai người nhẹ nhàng hài hòa liêu khởi khắc tới. Hách linh Xem ra thượng quan hồng trong lòng hiểu rõ, hắn muốn chính là âm khí, sạch sẽ âm khí, sợ bạch mộng lan ăn không sạch sẽ đổ vật biến thành hắn không nghĩ muốn bộ dáng Linh linh linh, tính hắn có điểm lương chi. Đáng tiếc, bạch mộng lan hát hóa ngọn nguồn là nàng ghen ghét cùng chiếm hữu dục trừ phi thượng quan hồng sau này quãng đời còn lại không cùng bất luận cái gì nữ tử giao tiếp mới có thể thỏa mãn nàng vặn bèo tâm thái. Hách linh cảm thấy cũng không khó lý giải. Mặc cho ai bị nhốt ở trong phòng tối chỉ có chính mình một người không có bất luận kẻ nào có thể giao lưu đều đến điên. Nói đến nói đi, nhất sai chính là Bạch Ngọc Lan không chết hoàn toàn, linh hồn à, người đi theo túi ra cùng đi đi, đi nguyên nên đi địa phương. Thượng quan hồng hôm nay không đi đi học, buổi chiều Tần Tư Yến liền tới thăm bệnh, ai làm hắn nói chính mình sinh bệnh đâu. Trọng châm giã tâm Tần Tư Yến không phải tay không tới, mang theo một nấu canh, nàng thân thủ nấu bổ câu canh. Trải qua một đêm tu luyện ma công, công lực đại trướng đem lầu một nạp vào cảm giác phạm vi bạch mộc lan phi, dạ tâm bừng bừng tiểu đệ tử. Đáng tiếc, có thể nghe thấy vẫn là nhìn không thấy, muốn xem thấy, trừ phi người đứng ở bức họa trước. Nhìn không thấy địch nhân càng đáng sợ, bởi vì nhìn không thấy, bạch mộng lan không khỏi não bổ này thành xuân rào rạt nữ sinh viên xinh như thế nào một bộ động lòng người khuôn mặt. Hán, động tâm đi. Không, hắn sẽ không động tâm. Chính là, chính mình đã chết hơn hai năm nha ăn chính tuổi trẻ. Bạch mộng lan hỏa thiêu hỏa liệu, dựa bích chướng toái tói niệm, hồng ca ca, ta còn muốn, còn muốn còn muốn còn muốn. Tú cô lần này không nướng bánh quy nhỏ, nàng quyết định, chỉ cần tần tiểu thư khả năng sẽ đến một ngày, nàng liền một ngày không làm bánh quy nhỏ. Trên đời này sự a mơ hồ thực, không nói được tần tiểu thư chính là cùng bánh quy nhỏ phạm hướng. Hoặc là nói, tần tiểu thư cùng bánh quy nhỏ thêm ở bên nhau cùng thiếu ra phạm hướng. Thiếu ra một phạm hướng, nói kia lời nói nha nàng cùng quản gia một phen tuổi nhưng chịu không nổi, cho nên tú cô trực tiếp lấy bên ngoài mua kẹo điểm tâm chiêu đái tần tư hiến trang ở tinh mỹ thủy tinh bản tinh xảo đáng yêu tần tư hiến tâm tư nhiều chính mình làm cùng bên ngoài mua liếc mắt một cái liền nhìn ra khác nhau tới nàng trên mặt tươi cười bất biến trong lòng lại là bất mãn đây là đem chính mình đương thực ngoại đạo khách lạ chiêu đái như là cửa xin cơm khất cái may mắn bị mang tiến vào khai cái tầm mắt còn không bằng trước kia đâu tần tư hiến rất bất mãn Nếu chính mình là nơi này nữ chủ nhân, tú cô tuyệt đối sẽ từ sớm đến tối không trùng loại cho chính mình làm ăn. Trở thành nơi này nữ chủ nhân. Trở thành thượng quan thế ra con dâu. Thần tư yến cầm quyền, cùng tú cô nói bổ câu canh. Tú cô cũng không biết sao, nhìn đến kia vàng lóng ánh canh, mặc danh tới câu, ai ra, này canh hầm không ít canh giờ nha, tần tiểu thư hôm nay không đi đi học. Ai làm thần tư yến nói nàng thân thủ làm. Tú cô liền đương nhiên cho rằng từ tiếp liệu đến Hà Nội đến Ngao nấu đến Thịnh Gia tới đều là nàng một mình ôm lấy mọi việc, rốt cuộc nàng một cái chuyên trách nấu cơm chính là làm như thế. Thần tư Yến Tươi cười có chút cương, nói như thế nào? Tự mình thủ, đó chính là hôm nay không đi đi học, có thể hay không ảnh hưởng chính mình ở Thượng Quan Hồng trong lòng đệ tử tốt hình tượng. Không tự mình thủ, kia như thế nào là thân thủ làm? Thật là, trong phòng này người ta nói lời nói đều như vậy chọc người ống phổi sao? Nang mỉm cười nói. Chúng ta chuyên nghiệp không giống nhau, có đôi khi họa đến mê mẩn một ngày cũng dừng không được tới, trường học liền cho chúng ta ở bên cạnh khai cái tiểu nhà bếp, phương tiện chính chúng ta làm đổ vật Nhà bếp có là có, nhưng một đám mười ngón không dính dương xuân thủy công tử tiểu thư thật sự có thể chính mình xuống bếp. Đơn giản là trong nhà mang theo bên ngoài mua tụ ở bên trong cùng nhau ăn. Tú cô không biết à, cười rộ lên, nói nàng có tâm, ân cần chiêu đãi nàng uống trà ăn điểm tâm. Tần tư yến hướng lên trên nhìn mắt, tiên sinh ra cửa lâu như vậy sao?